hồng diệp thấy tình huống có chút không thích hợp nhì, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng hà phương chi thấy vậy vội tiến lên ôm nàng vỗ vỗ nàng gối bé ngoan nói cho nương này tiền là từ đâu tìm được hồng diệp thấy nàng nương nhu thanh tế ngữ mà cùng nàng nói chuyện chỉ chỉ nàng nương phòng ta cùng mội mội chơi trốn miêu miêu thời điểm ở đáy giường phát hiện nàng vừa nói vừa lôi kéo hà phương chi cùng nhau vào nhà Hồng Diệp chỉ vào bị nàng đặt ở trên giường đất một cái hình chữ nhật hộp gỗ, tiền chính là đặt ở này hộp. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, chỉ chỉ ván giường, cái hộp này là tạp trên giường bản phía dưới, ta trốn miêu miêu thời điểm, đem hộp gỗ cọ xuống dưới. Hà Phương Chi cầm hộp gỗ cũng học nàng ngồi sổm xuống, tham dò hướng Hồng Diệp chỉ phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện cái này hộp gỗ có thể khảm tiến ván giường bên cạnh kẽ hở chỗ. Nàng may nhắc lại. Sắc mặt nhịn không được trầm vài phần. Dương Tố Lan cầm lấy hồng diệp trong tay tiền đếm đếm, cư nhiên có 160 đồng tiền. Hạ hoa, hắn cũng thật năng lực. Có nhiều như vậy tiền, hắn làm gì mua công tác toàn làm ta cha đảo. Nói xong cũng không đợi những người khác trả lời, nàng đột nhiên một cái tắt chụp ở trên giường đất, ta còn tưởng rằng hắn sửa hào đâu. Nguyên lai like hắn quỷ tâm tư nhiều như vậy. Nay phong ở là nhị thẩm. Nhưng nàng nếu đem phòng ở mượn cho bọn hắn một nhà trụ, liền không khả năng đem tiền còn giấu ở này trong phòng. Nếu tiền không phải nhị thẩm ra, lại không có khả năng là Phương Chi, kia nhất định là chú em. Hà Phương Chi có chút ảo não, hắn phía trước còn nói đem tiền đều cho nàng đâu, nguyên lai hắn là lừa nàng. mấu chốt là nàng thật đúng là tin, cùng hắn lập miệng ước định. Nàng như thế nào ngốc thành như vậy? Dương Tố Lan còn muốn nói nữa? Hà Phương chi tầm mắt chuyển qua Hồng Diệp kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ thượng, vội đối biểu tỉ sử cái ánh mắt, sờ sờ Hồng Diệp đầu khen nói, Hồng Diệp thật lợi hại. Ngươi trước cùng đại ca cùng mội mội đi trong phòng chơi đi. Nương cùng ngươi đại nương đi nhà bếp nấu cơm. Hồng Diệp bị đại nương khen, có chút ngượng ngùng mà đỏ hờ mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía dương tố lan trong tay tiền, nhăn khuôn mặt nhỏ, ngửa đầu hỏi, Nương, này tiền là cha ta tàng sao? Hà Phương Chi không biết con nên hay không nói cho nàng lời nói thật. Nay tiền là nàng cha, nhưng hắn rõ ràng có nhiều như vậy tiền, lại chưa cho nàng mua quá bất luận cái gì ăn ngon. Nàng ở ăn những cái đó rầm giọng nói lương thực phụ khi, có thể hay không oán trách đối phương. Như vậy tiểu nhân Hải tử sẽ dạy nàng oán hận, đối nàng trưởng thành có thể hay không không tốt lắm. Hà Phương Chi còn ở bên này do dự mà, Dương Tố Lan lại nghĩ sao nói vậy gật đầu, đúng vậy. Cha ngươi chính là cái hôn đảng. Hồng Diệp, ngươi về sau nhất định phải hiếu thuận ngươi nương. Ngươi là ngươi nương vất vả nuôi lớn. Dương Tố Lan rốt cuộc vẫn là không đem chú em bên ngoài cùng nữ thanh niên trí thức thông đồng việc này nói ra. Hán tàng nhiều như vậy tiền, lại một phân cũng không cho trong nhà hoa. Có thể thấy được này tiền tất cả đều là dùng để lấy lòng những cái đó nữ thanh niên trí thức. Dương Tố Lan cảm thấy có điểm nghẹn quất, rõ ràng làm sai sự người là chú em. Nàng lại muốn ở hài tử trước mặt thế hắn bọc. Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm tiểu nắm tay, bẹp cái miệng nhỏ, ta về sau không bao giờ thích hắn. Phía trước thấy hắn sáng sớm đi đập chứa nước câu cá, nàng còn tưởng rằng hắn rốt cuộc biết đau nàng cùng muội muội Ai thành tưởng đều là giả. Hắn có nhiều như vậy tiền, phía trước nàng cùng muội muội đói bụng, hắn lại một phân cũng không chịu lấy, tâm quá độc ác. Nói xong, nàng lôi kéo hồng tâm đi ra ngoài. Hồng Căn đi theo hai người phía sau. Hà Phương Chi mở ra tủ đầu giường, từ bên trong bắt một phen bành thêm một lại đây khi mang trái cây đường, làm ba cái hải tử phân ăn. Tiểu hài tử khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Hồng Diệp trước mắt liền khôi phục bình thường. Ba cái hải tử đồng thời ghé vào bàn lùn thượng, bắt đầu lột giấy gói keo. Nhà bếp, xương khói lửa lờ, hai người trên trán đều mạo mồ hôi như hạt đầu. Dương Tố Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói ngụy ngọc hồng kia quần áo có phải hay không hắn đưa hà phương chi rất muốn nói không phải nhưng nhiều như vậy tiền như thế nào giải thích còn có ngụy ngọc hồng kia bắt chước cái nào cũng được nói cũng làm người ta nghi ngờ chờ hắn trở về hỏi một chút đi hà phương chi cảm thấy việc này còn phải hỏi một chút mới hảo dương tố lan cầm que cởi lửa bắt hai hạ lòng bếp đống lửa đương nhiên muốn hỏi nếu kia quần áo thật là chú em đưa ta cho ngươi đem quần áo phải về tới Này xú không biết xấu hổ, người cái này chính quy tức phụ còn ăn mặc đánh mụn vá quần áo, nàng như thế nào không biết xấu hổ thu như vậy quý trọng quần áo. Hà phương chi phiên xảo trong nồi đồ ăn, trong lòng lại ở cân nhắc khác sự. Nàng nguyên tưởng rằng này nam nhân cũng chính là uống say lúc sau tay không cái nặng nhẹ, còn có nữ sắc phía trên trọng điểm. Nhưng không nghĩ tới hắn còn sẽ nói dối gạt người. Phòng trưng bọn họ miệng ước định ở trong lòng hắn một chút phân lượng cũng không có đi. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy nếu kia quần áo thật là trương hướng dương đưa, đảo còn đơn giản. Đây là hắn ở bên ngoài làm loạn chứng cứ, nàng có thể bằng vào kia kiện quần áo ly hôn. Này 150 đồng tiền, chính là nàng cùng hải tử bồi thường. Nghĩ đến đây, nàng buồn bực trở thành hư không, làm việc động tác cũng nhẹ nhàng không ít. Hai người nấu cơm, tốc độ so một người muốn mau nhiều. Chờ đồ ăn thiêu hào lúc sau, trương hướng dương cũng đã trở lại. Trong tay hắn dẫn theo một cây đại cốt, từ đại thật xa là có thể nghe được hắn tiếng cười, Hồng Diệp, Hồng Tâm, xem trai cho các ngươi mang gì tới. Dương Tố Lan, Hà Phương Chi cùng với ba cái hải tử liền ngồi ở sân dâm mát chỗ hóng mát. Nhìn đến hắn tiến vào, năm người, mười đôi mắt, đều nhịp mà nhìn về phía hắn. trừ bỏ Hồng Diệp ngây thơ ngoại, mặt khác bốn người trong mắt đều lộ ra một cổ hông ác. Đặc biệt là Dương Tố Lan, nhìn đến hắn tiến vào. trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên hận không thể ăn hắn tư thế mà hắn tức phụ hà phương chi đâu hốc mắt hồng đến dọa người hung hăng mà trừng mắt hắn các ngươi đây là sao lạp trương hướng dương có điểm ốc hắn mới đi làm ngày đầu tiên không trêu chọc gì sự a dương tố lan cầm lấy vừa rồi đặt ở trên ghế hộp gỗ hướng hắn giơ giơ lên ngươi còn có mặt mũi nói ngươi nhìn nhìn đây là cái gì trương hướng dương so các nàng còn ngốc đâu Trong lòng một đột, tiếp nhận nàng đưa qua hộp gỗ, mở ra vừa thấy, nhiều như vậy đại đoàn kết, hắn đột nhiên ngẩng đầu xem các nàng, này tiền từ đâu ra. Hồng Diệp bĩu môi, là ta ở đáy giường hạ tìm được. Cha, này tiền thật là ngươi tặng sao. trương hướng Dương ở mấy người trên mặt nhìn lướt qua, trong lòng âm thầm phun tảo chính mình, hắn cái này bối nổi hiệp gì thời điểm mới có thể đến cùng a Hắn đều phải bối bất động. Dương Tố Lan thấy hắn không phủ nhận. Tức giận đến mặt đều thanh, ta hỏi ngươi, ngụy thanh niên trí thức kia quần áo có phải hay không ngươi đưa? Trước hướng dương còn không có từ nhiều như vậy tiền trung thoảng qua thần tới, nghe được đại tẩu lại hỏi quần áo sự tình, tâm tình lại trầm trọng lên, nay còn có để hắn sống. Hắn nhấp nhấp miệng, cái gì quần áo? Hà Phương chi ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, vẻ mặt lên án, chiều nay ngụy thanh niên trí thức cùng người ta nói, nàng tối hôm qua thu được nàng đối tượng đưa một kiện quần áo. phía trước nàng không phải vẫn luôn cùng ngươi hảo sao quần áo có phải hay không ngươi đưa nghe được là ngày hôm qua trương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo còn hảo không phải bối nổi hắn lập tức lắc đầu nhấc tay liền phải thể tuyệt đối không phải ta đưa ta cùng nàng đã không có bất luận cái gì liên quan các ngươi nếu là không tin ta có thể phát thề độc sau đó bùm bùn chính là một hồi thề độc hà phương chi càng nghe càng thất vọng không phải hắn đưa Nàng còn như thế nào ly hôn? Tổng không thể bởi vì hắn ẩn giấu tiền riêng, nàng liền đưa ra ly hôn đi. ngẫm lại đều không thể thành công. Dương Tố Lan nghe xong tâm tình nhưng thật ra hảo vài phần, một phen đoạt lấy trong tay hắn hộ, hù mặt chất vấn, này tiền sao lại thế này? Trương hướng Dương cười gượng hai tiếng, tưởng thế chính mình biện giải, nhưng lại không thể nào nói lên. Hắn xoay chuyển trong mắt, bàn tay vung lên chiều Hà Phương chỉ nói, này tiền cho ngươi đi. Hà Phương Chi cùng Dương Tố Lan liếc nhau, vừa mới các nàng ở nhà bếp thương lượng, việc này muốn hay không nói cho cha chồng. Dương Tố Lan cảm thấy vẫn là đừng nói cho hảo. Nếu này tiền còn cấp cha chồng, vậy chỉ thiếu cha chồng 140 đồng tiền, mỗi tháng còn 20, 7 tháng liền không có. 7 tháng sau, kia 20 đồng tiền, phòng trừng chú em cũng sẽ không cho biểu muội. Trong tay hắn có tiền, phòng trừng còn sẽ hương trước kia giống nhau làm yêu. Biểu mội thể lực lại không kịp hắn, phỏng trừng cũng ngăn không được. Đến lúc đó, hắn khẳng định lại sẽ thông đồng khác nữ thanh niên trí thức. Mà Hà Phương Chi lại cảm thấy sớm một chút còn tiền, ngược lại đối nàng càng có lợi. Hắn nếu là dám thông đồng nữ thanh niên trí thức, đến lúc đó nàng cho hắn tới cái đương trường bắt gian, đến lúc đó nàng là có thể thành công ly hôn. Lại còn có có thể được đến đại ngạch bồi thường. Bất quá chuyện này cũng không nội. Chờ trước xác định quần áo sự tình lại nói, ai thành tưởng quần áo cư nhiên không phải hắn đưa. Hơn nữa biểu tỷ còn không có mở miệng đâu, hắn cư nhiên liền đem tiền đưa cho nàng, chẳng lẽ hắn là tưởng lấy lòng nàng? Trương Hướng Dương thấy nàng dùng hoài nghi mà ánh mắt nhìn chính mình, gãi gãi đầu, khô cằn mà giải thích, "Này tiền là ta phía trước tổn, ta đem tảng tiền địa phương cấp đã quên." Hắn đấm đấm chính mình đầu, phía trước quăng ngã một chút, "Ta có rất nhiều sự tình đều nhớ không rõ." Hảo đi, hắn đã không có cách, từng ngày thế nhưng cho hắn gây chuyện nhi. Hắn tưởng không mất nhớ cũng không được. Đáng tiếc đối diện này hai người căn bản không tin. Dương Tố Lan giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi này lý do còn có thể càng lạ sao. Hà Phương Tri cũng cảm thấy hắn nói được không đáng tin cậy. Bất quá hắn cư nhiên thật sự đem tiền phải cho nàng, vẫn là có vài phần kinh ngạc, ngươi thật sự không cần. Không cần. Này tiền là của ngươi. Trương hướng dương quyết đoán lắc đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, về sau ta kiếm tiền toàn cho ngươi. Dương Tố Lan cùng Hà Phương Chi đều cảm thấy lời hắn nói có điểm buồn ôn. Nhưng trương hướng dương đã hoàn toàn không có cách, hắn tẩy trắng tốc độ căn bản so ra kém nguyên thân cho hắn chế tạo phiền toái tốc độ. Kiếp trước hắn là hôn giới giải trí, cái này vòng thực loạn, đại gia nhẹ ý sẽ không nói bậy lời nói, để ngừa đắc tội với người, cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện. quay đầu lại lại làm người ghi hận. Cho nên hắn thích nhiều làm việc ít nói lời nói. Nhưng hiện tại không được, nguyên thân cùng hắn tức phụ căn bản là không có cảm tình, một đinh điểm gió thổi cỏ lay là có thể đem bọn họ thật vất vả thành lập lên cảm tình cấp thổi tan. Cùng với hoa như vậy nhiều thời gian tẩy trắng chính mình, chi bằng gấp bội đối nàng hảo, làm nàng thích thượng hắn. Nữ nhân đối chính mình nam nhân luôn là mềm lòng, một ít không quá trọng yếu tiểu ma bệnh cũng sẽ xem nhẹ rớt. Dương Tố Lan thấy việc này đã định ra tới, lôi kéo hồng căn tay xoay người ra viện môn. Hà Phương Chi lôi kéo tay nàng lưu nàng ăn cơm, nàng lại như thế nào cũng không chịu. Ta sẽ giao đái hồng căn không cho hắn nói bậy đi ra ngoài. Tàng tiền việc này khả đại khả tiểu. Nếu hắn đem tiền đều cho ngươi, cũng cho ngươi làm bảo đảm, việc này liền tính bóc đi qua. Dương Tố Lan lôi kéo tay nàng dặn dò nàng. Hà Phương Chi yên lặng thở dài. Nàng còn có thể nói cái gì? Đương một người phạm vào rất lớn sai lầm, chờ hắn tái phạm một chút tiểu sai, đều có thể xem nhẹ bất kể. Tiễn đi Dương Tố Lan, Hà Phương Chi trở lại chính mình phòng đem hộp gô giấu đi. Chờ nàng trở lại nhà bếp thịnh cơm, lại thấy Trương Hướng Dương đã ở bên trong bận việc khai Ta đem trong nồi cơm bước lên, chúng ta nấu nổi canh xương hầm đi. Thứ này rất có dinh dưỡng. Trương Hướng Dương trên mặt treo cười. dường như một chút cũng không thèm để ý như vậy nhiều tiền đều cho nàng. Hà Phương Chi thu hồi tầm mắt, cầm lấy que thời lửa vừa định ngồi vào lòng bếp trước nóng lửa, trường hướng dương lại một phen đoạt quá nàng trong tay que thời lửa, chiều nàng định nọt mà cười cười, ta tới, ta tới, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hà Phương Chi bị hắn cho cười, ngươi đây là lấy lòng ta đâu. Chương hướng dương nhìn nàng đầy nước đôi mắt tất cả đều là ý cười, trong lòng không cấm tô một chút, nàng lớn lên cũng thật đẹp. Nếu nàng mỗi ngày đều như vậy hướng hắn cười một cái, ngày ấy tử đến thật đẹp a Hà Phương Chi thấy hắn vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn nàng, ý cười hơi liễm. Chương hướng dương rốt cuộc thoảng qua thần tới, chụp hạ chính mình chán, đúng vậy, ta là thật sự đã quên. Tuy rằng lời này liền chính hắn nghe xong đều không tin, một phân hai phân, ngươi đã quên còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng đây là 160 đồng tiền. Tâm đắc bao lớn mới có thể đã quên. bất quá hắn đã không thể tưởng được tốt tìm từ. Hơn nữa hắn còn có A Quy tư tưởng, có lẽ hắn nói được nhiều, không chuẩn nàng thật sự có thể tin một hai phân đâu. Trường hướng dương đem nổi soát sạch sẽ, đem đại cốt bỏ vào đi, hướng bên trong thêm thủy không quá lớn cốt, sau đó chiều nhìn chầm chầm vào hắn nhìn tức phụ lại lần nữa bảo đảm, ta về sau khẳng định không tàng tiền, cũng sẽ đối với ngươi hảo. Ngươi liền xem ta biểu hiện đi. Hà Phương chi nhấp nhấp miệng, trong lòng thầm nghĩ liền xem ngươi có thể kiên trì mấy ngày đi. Chân hướng dương cảm thấy truy tức phụ cùng truy bạn gái là giống nhau. Nhất định phải cân mẫn, thường thường còn muốn nói điểm lời ngon tiếng ngọt. Hắn mỗi ngày sáng sớm liền lên, đem nguyên bản thuộc về nàng sống toàn làm. Huy gà, làm cơm sáng, quét rác, rửa chén, sắt cái bàn, sắt bậy bếp. Hắn làm này đó cũng không lo lắng quay ngựa, rốt cuộc hắn hiện tại một lòng muốn làm cái biết sai liền sửa hảo nam nhân. Dương Tố Lan làm việc thời điểm nghe biểu mội nói chú em hiện tại trở nên đặc biệt cần mẫn, có điểm không tin. Tan tầm trở về, nàng riêng lại đây bên này dạo một vòng. Đương nàng nhìn đến chú em một hồi tới, tự phát thay kia kiện đánh mãn mụn vá quần áo, không nói hai lời liền đi nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, mà biểu mội lại ở trong sân bồi hai đứa nhỏ chơi. Nàng còn có điểm vượng hô hô, trong miệng lầu bầu, này vẫn là hắn sao. Nàng nhận thức hắn 7-8 năm. vẫn là đầu một hồi nhìn đến hắn tay chân như vậy nhanh nhẹn mà làm việc nhà đâu. Hà Phương Chi cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng trương hướng Dương Kiên trì không được mấy ngày, thực mau liền sẽ bỏ gánh không làm, nhưng ai thành tưởng, hắn cư nhiên làm một tuần, mỗi ngày còn vui tươi hớn hở, dường như hắn tẩy không phải chén, mà là hạt đậu vàng. Dương Tố Lan ôm nàng bả vai cùng nàng kề thai nói nhỏ, xem ra hắn là thật sự có tâm hối cải Ngươi nha! Về sau có phúc lâu. Hà phương chi khô cằn mà cười một cái. Không trong chốc lát, trương hướng dương từ nhà bếp ra tới, trong tay hắn bưng một chậu bắp cháo, nhìn đến dương tố lan tới, thực tự nhiên mà cùng nàng chào hỏi, đại tẩu cũng mau tới đây cùng nhau ăn đi. Khen ngược tựa một chút cũng không ngại bị nàng nhìn đến hắn ở nhà làm việc nhà dường như. Nếu việc này truyền ra đi, người khác khẳng định muốn nói hắn một cái đại lao ra cư nhiên vầy quanh bệ bếp chuyển, một chút tiền đồ cũng không có. Dương Tố Lan cảm thấy chính mình có điểm xem không hiểu hắn, liền tính hắn muốn nhận sai, cũng không đến mức làm được loại trình độ này đi. Nàng vây vây tay, không cần, ta về nhà ăn. Đám người đi rồi, hắn bắt đầu bãi cơm. Hà Phương Chi lôi kéo hai đứa nhỏ rửa tay. Cơm nước xong, chân hướng Dương tự phát thu thập chén đua đi lưu nước biên tẩy. Hà Phương Chi nhìn hắn bóng dáng, trong lòng thế nhưng sinh ra ra một tia ngọt ngào tới. Lam Lam không chung. Phô lại đây một tầng tơ tằm vân mạc, tinh không vật lý, như cũ là cái hảo thiên. Trương hướng dương mở mắt ra liền nhìn đến một bó ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn thẳng đến tiến vào, hắn ngẩng đầu che khuất hai mắt của mình, ngáp một cái. Nghiêng đầu nhìn mắt như cũ đưa lưng về phía chính mình tức phụ, trong lòng không cấm có chút bội phục Rốt cuộc là như thế nào tự chủ, mới có thể làm nàng một buổi tối đều bảo trì này cùng loại tư thế đâu. Hắn tầm mắt không có dừng lại bao lâu. liên bắt đầu mặc quần áo hạ dương đất chờ hắn mặc tốt quần thời điểm đột nhiên nghe được phía sau một trận rào giật thanh quay đầu nhìn lại nguyên lai nàng đã tỉnh thiên còn sớm đâu ngươi trước tiên ngủ đi trương hướng dương thấy nàng ngồi dậy vội nói hà phương chi lắc đầu tuy rằng nàng rất hoài niệm kiếp trước kia y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhặt tử khá vậy đạt được tình huống ở cái này địa phương nếu hắn ở nhà làm việc nhà truyền gia tới Chính là phải bị người chọc cuộc sống Đến lúc đó cha mẹ chồng cũng sẽ cảm thấy nàng không hiền huệ Nàng nguyên bản cũng chỉ là khảo nghiệm hắn Cũng không phải thật sự muốn tránh lười không làm việc Nàng khẽ lắc đầu, tính, vẫn là ta đến đây đi Trương hướng dương thấy nàng đã lên Cũng không hảo nói cái gì nữa Ngươi nghỉ ngơi đi Hà Phương chi mặc tốt quần áo chiều hắn nhàn nhạt điệu đạo Trương hướng dương lại đi theo nàng phía sau ra tới Chiều nàng cười Ta cảm thấy chúng ta cùng nhau nấu cơm khá tốt. Hà Phương Chi đã đi ra viện môn, dùng hồ lô gáo múc thủy, cầm lấy bàn chải đánh răng lau kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Lại nói tiếp, thứ này vẫn là hắn mang về tới đâu. So nàng trước tiên dùng thanh muối khá hơn nhiều. Chờ nàng soát xong nha lúc sau, hướng về phía bên cạnh đang ở đánh răng trương hướng dương nói, ngươi không sợ bị người khác nói ngươi không tiền đồ. Trương hướng dương lắc đầu, rửa mặt xong sau, chiều nàng chấp chấp mắt. Ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau chia sẻ việc nhà có thể làm ngươi càng thích ta. Hà Phương chi mặt đỏ lên, người này sao hồi sự, như thế nào mỗi ngày thích nói ngọt lời nói. Trách không được biểu tỉ nói, chẳng sợ dựa vào hắn này há mồm cũng có thể hống nữ nhân vây quanh hắn truyền đâu. Ngọt lời nói không cần tiền tựa mà ra bên ngoài nhảy, còn cũng không trọng dạng. Trương hướng dương thấy nàng nhĩ tiêm đều đỏ, trong mắt ý cười càng thêm vài phần. Đột nhiên cảm thấy này bối một lần nổi. cũng không phải không có nửa điểm chỗ tốt. Hai người tới rồi nhà bếp, Trương hướng dương chiều Hà Phương Chi nói, ngươi phân phó ta làm việc đi. Ta làm cơm không ngươi làm ăn ngon. Hà Phương Chi nhấp nhấp miệng, cầm chiều trên ghế điểm một chút, thành. Ngươi ngồi xuống giúp ta nhóm lửa liền thành. trường hướng dương vang dội mà lên tiếng. Hà Phương Chi phun ra một ngụm cho khí. Trước kia nàng như thế nào không biết chính mình vẫn là cái ái nhăn đâu. Nhìn một cái hắn gương mặt tuấn tú này hướng nàng cười một chút, nàng có trong nháy mắt đều có thể đã quên hắn trước kia làm hôn chứng sự. Nàng vô vô chính mình mặt làm chính mình tỉnh táo lại, vén tay háo lên bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Chờ hai đứa nhỏ tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã đem đồ ăn làm tốt. Hà Phương chi ở lưu nước biên giặt quần áo, chân hướng dương tự phát đi cấp hai đứa nhỏ mặc quần áo. Hồng Tâm Như cũ giống như trước giống nhau thẹn thùng. Hồng Diệp lại có chút lớn. cũng biết kia 160 đồng tiền sự tình, cho nên đã nhiều ngày đối trương hướng dương đều không có sắc mặt tốt. trương hướng dương một tới gần nàng, nàng tựa như tạc mao sư tử, xa xa mà nhảy khai, làm trương hướng dương pha giác khó giải quyết. nay không, hắn mới vừa cấp hồng tâm mặc tốt quần áo, vừa quay đầu lại, liền thấy hồng diệp đã chạy ra cửa phòng. hà phương chi lượng hảo quần áo, bắt đầu bày biện. hồng diệp lại tuyển ở trương hướng dương đối diện địa phương ngồi xuống. trương hướng dương cấp hồng tâm thịnh hảo cơm lại cấp hồng diệp gắp một chiếc đua khoai tây ti vừa muốn bỏ vào nàng trong chén lại thấy nàng bưng lên chén nhỏ bay nhanh dịch hai Ngươi! hồng diệp giấu cái miệng nhỏ ngẩng đầu nhỏ túng túng mà hừ một tiếng ta mới không ăn ngươi kẹp đồ ăn đâu trương hướng dương đầu một hồi cảm thấy đứa nhỏ này thông minh cũng không tốt hắn khe khẽ thở dài đem đồ ăn thả lại chính mình trong chén không có lại cho nàng gấp đồ ăn hôm nay là cuối tuần trương hướng dương không cần đi làm cơm nước xong sau hắn lại cầm câu côn đi đập chứa nước câu cá lúc gần đi còn chiều hà phương chi nói ngươi chờ lát nữa chờ ta trở lại ta cùng ngươi cùng đi bắt đầu làm việc hà phương chi ứng thanh hảo chờ hắn đi rồi hồng diệp nhìn hắn bóng dáng tay nhỏ nâng quay hàm rất có vải phần buồn dầu hà phương chi từ trong phòng lấy ra khay đan bắt đầu làm quần áo nàng phía trước đã tải hà bố Đường nối chỗ đã phùng hảo, chỉ còn lại có tay háo không khóa biên. Chờ nàng phùng hảo lúc sau, nghe được Hồng Diệp liên tiếp tiếng thở dài, rất có vài phần buồn cười. Hồng Diệp, ngươi như thế nào cùng cái đại nhân dường như vẫn luôn thở dài đâu. Hồng Diệp điếu môi, nhăn khuôn mặt nhỏ, nương, cha lại biến hảo, ngươi nói ta còn muốn không cần tha thứ hắn đâu. Hà Phương chi không nghĩ làm hài tử ghi hận chính mình phụ thân. Tuy rằng trương hướng dương trước kia là lăn lộn điểm, nhưng hắn đã có tâm sửa hảo, tội gì làm hài tử hận hắn, nếu không ngươi hiện tại trước tha thứ hắn, nếu về sau hắn lại đối với ngươi không tốt, ngươi lại chán ghét hắn. Hồng Diệp ánh mắt sáng lên, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hà Phương chi điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, làm người muốn khoan dung, cũng muốn ân đoán phân minh. Hồng Diệp đầu như đảo tỏi dường như, nương, ta đã biết. Chờ trương hướng dương cong giỏ che, cầm câu côn vui dạo rực vọt vào ra môn thời điểm. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm vội thấu đi lên. Trương hướng dương cũng không nghĩ tới phía trước vải thiên không câu đến một con cá, hôm nay cư nhiên vận khí đổi thay. Hắn đem giỏ che bông, dẫn theo giỏ che hướng ngồi ở mái hiên hạ đóng đế dày Hà Phương Chi trước mặt một đệ, nhìn, ta hôm nay vận khí tốt đi. Cư nhiên làm ta câu tới rồi một cái đại cá chuối. Nói hắn dẫn theo dây cỏ đem cá sách lên tới. Hồng Diệp vỗ tay nhỏ, kinh ngạc mà há to miệng. Hà Phương Chi đồng dạng là vui sướng không thôi, này cá nên có 6-7 cân trọng đi. Trương Hướng Dương vui dạo dược mà bông, sau đó lại nhắc tới giỏ tre dư lại một cái, còn có một cái cá trắng cỏ, không có này đại. Đánh giá có 3-4 cân trọng. Lớn như vậy cá đều lưu trữ chính mình ăn sao. Hà Phương Chi có chút do dự. Trương Hướng Dương lập tức lắc đầu, cùng Hà Phương Chi thảo chủ ý, ta tưởng đem cá cầm đi huyện thành đổi điểm đồ vật. Ngươi cảm thấy như thế nào? có thể đổi đến thứ gì. Hà Phương Chi nghĩ đến lần trước đổi phiếu vải, cũng có chút tâm động. Trương Hướng Dương Nghĩ nghĩ, trong nhà mỗi ngày ăn lương thực phụ, hai đứa nhỏ quá nhỏ, ta tưởng cùng người đổi điểm phiếu gạo, chúng ta cũng mua điểm lương thực tinh trộn lẫn ăn đi. Hà Phương Chi lập tức ứng. Nói thật nàng này hơn một tháng ăn lương thực phụ so nàng kiếp trước thêm lên đều nhiều. Trong lòng làm sao không muốn ăn lương thực tinh đâu, bất quá là điều kiện không cho phép thôi. Hà Phương Chi đứng dậy trở về trong phòng, lấy ra chính mình mới làm quần áo, ngươi đi tranh huyền thành, giúp ta đem cái này quần áo cấp bán đi. Trương hướng dương tiếp nhận nàng đưa qua quần áo, như vậy tươi mát nhan sắc, nàng mặc vào hẳn là thực thích hợp, có điểm kinh ngạc nhìn về phía nàng, bán làm gì. Ta cảm thấy ngươi ăn mặc hẳn là khá xinh đẹp. Hà Phương Chi yêu thích không buông tay mà sờ sờ quần áo, lại túi đầu nhìn mắt chính mình trên người xuyên vải thô áo ngắn, thở dài một tiếng. Ta mỗi ngày ở nhà làm việc nhà nông, nơi nào ăn mặc khởi tốt như vậy quần áo. Lời này nói được quá chua sót, nhưng cũng là sự thật. Trương hướng dương lại khuyên, ngươi có thể thăm người thân xuyên. Hoặc là không làm việc nhà nông thời điểm xuyên. Ngươi yên tâm, ta khẳng định là ngươi quá ngày lành. Nói đem quần áo đẩy trở về. Hà Phương chi giật mình, trong lòng thế nhưng thăng ra một loại. Nguyên lai like hắn phía trước lời nói là nghiêm túc, cũng không phải ở hù nàng. Kiếp trước. Cho dù là thân cha mẹ ruột đều tính kế nàng, nàng từ nhỏ đi học biết phòng bị người khác, cũng nhẹ ý sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, ngươi vì cái gì bắt đầu rất tốt với ta. Nàng đối hắn căn bản không tốt, hắn lại không phải người gỗ, không có khả năng không cảm giác được. Cho nên hắn vì cái gì còn muốn cho nàng quá tốt nhất nhật tử, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là hắn tức phụ. Ngươi là ta tức phụ A, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Trương Hướng Dương đương nhiên địa đạo. Hà Phương Chi cũng không biết có phải hay không chính mình quá đa nghi, tổng cảm thấy người này từ đêm đó khái một chút, trở nên không giống nhau. Ta đi ra ngoài. Trương Hướng Dương nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng tóc, cười nói. Hà Phương Chi vội vàng kéo hắn tay áo. Trương Hướng Dương nao nao, cảm thấy bị nàng trảo địa phương có điểm nhiệt, hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy nàng nửa cúi đầu, kiên trì đem trong tay quần áo đưa cho hắn. Này quần áo không kiên nhẫn dơ. Ta không thích. Ngươi vẫn là đổi vài thứ đi. Trương hướng dương thấy nàng đã hạ quyết tâm, cũng không hảo lại khuyên, tiếp nhận quần áo, gật gật đầu. Hà Phương chi ngẩng đầu xem hắn, thanh âm rất thấp đu, ngươi có thể nói cho ta, sáu 160 đồng tiền là như thế nào kiếm tới sao? Nếu chỉ bằng vứt cá sơ tôm, hắn sao có thể làm ra nhiều như vậy tiền? Trương hướng dương nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là hỏi. Hắn nhìn mắt bên ngoài, Sau đó lôi kéo Hà Phương Chi vào nhà, tìm cái ba lô đem quần áo nhét vào đi, sau đó túi đầu nhỏ giọng nói, ta trộm nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói. Hắn như vậy trịnh trọng có thể thấy được việc này không phải là nhỏ, Hà Phương Chi trong lòng căng thẳng, nắm chặt chính mình tay, hảo. Kia tiền ta là cùng bằng hữu làm đầu cơ trục lợi kiếm tới. Chân hướng dương tiến đến nàng bên thai tiểu tiểu thanh nói. Một cổ ấm áp hơi thở bổ nhào vào nàng lỗ thai. cao đến nàng trong lòng ngứa trương hướng dương lại ngửi được kia cổ thanh hương vị, này hương vị thật sự là quá dễ ngửi, hắn nhịn không được hít hít cái mũi, đầu cơ trục lợi. hà phương chi ở bên miệng cắn một lần cái này từ, vương tỉnh gian minh bạch đây là ngầm buôn bán ý tứ, phía trước biểu tỷ cùng nàng nói lên quá, kia tiền là ta phía trước tích góp, thiếu chút nữa bị người bắt được đến, ta liền thu tay lại. trương hướng dương vẻ mặt lòng còn sợ hãi điệu đạo, loại chuyện này vẫn là thiếu làm. quá nguy hiểm. Hà Phương Chi đột nhiên vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa đụng vào mũi hắn. Ngươi là gan cũng thật đại. Biểu tỷ chính là nói, đầu cơ trục lợi mức rất lớn nói, rất có khả năng sẽ bị phán tử hình. Trường Hướng Dương che lại cái mũi lui ra phía sau hai bước, có chút trột dạ mà đừng quá mặt. Gan lớn chính là nguyên thân, cũng không phải là hắn. Hắn nhiều lắm cũng chính là cùng nhân ra thay đổi đồ vật, kiếm điểm đảo ngũ giới. Nguyên thân có thể tích cóp đến một khối. Làm được khẳng định là đại mua bán, hắn nhưng không như vậy đại lá gan. Hắn cười gượng hai tiếng, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Hà Phương chi xem hắn nói lời này khi kia vô cùng nghiêm túc đôi mắt, lại có loại chân tay luôn cuống cảm giác. trương hướng dương đi trong đội mượn xe đạp, đem ba lô phóng tới chính mình phía sau lương thượng. Cá chuối dùng dây thường xuyến, đặt ở thùng gỗ, lại rót chút nước sông ở bên trong, bảo đảm không cho cá chết. Một giờ sau tới rồi huyện thành. hắn trực tiếp hướng người hỏi thăm xưởng quần áo vị trí người qua đường giúp hắn chỉ phương hướng trương hướng dương cưới xe đạp không một lát liền tìm được xưởng quần áo hiện tại còn chưa tới tan tầm thời gian trương hướng dương đẩy xe đạp cửa trước vệ cụ ông nói đại gia ngài có thể giúp ta kêu hạ cận hồng quân sao cụ ông cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái thấy hắn có điểm lạ mặt cười ha hả mà hỏi nhiều hai câu ngươi cùng cận hồng quân gì quan hệ a trương hướng dương có điểm câu nệ Đại gia, ta từ nông thôn đến, cùng cận hồng quân là bằng hữu. Ta kêu trương hướng dương. Cụ ông gật gật đầu, đi bên trong gọi người. Trương hướng dương đứng ở xưởng khu cửa, cẩn thận đánh giá chung quanh người đi đường. Đường phố hai bên cơ hồ không có gì người, chống trải thực. Không trong chốc lát, cận hồng quân liền đi theo cụ ông cùng nhau ra tới, nhìn đến hắn thời điểm, vội cùng hắn bắt tay vân an, Huynh đệ, ngươi thật sự tới. Trương hướng dương hướng hắn gật đầu. Hạ giọng nói, ta từ đập chứa nước bên kia câu một cái đại ca chuối, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không. Nói chuyện thời điểm, hắn đem thùng gỗ cái một tầng cỏ dại đẩy ra lộ ra bên trong cá. Cận hồng quân hướng hắn xe đạp mặt sau thùng xem xét liếc mắt một cái, ai ra, vẫn là điều cả lớn. Hắn kích động mà xoa tay, muốn, muốn, như thế nào không cần. Nói mang theo hắn hướng bên cạnh người nhà khu đi. Tới rồi trong nhà, Trương hướng dương đem xe đạp đỉnh tới cửa. cận hồng quân cũng không đem cửa đóng lại trương hướng dương liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cận hồng quân cho hắn bưng trà đổ nước trương hướng dương tiếp nhận tới cười nói ta không bán tiền tưởng cùng ngươi đổi điểm phiếu gạo phiếu vải linh tinh cận hồng quân nghe hắn muốn này đó cũng chỉ là hơi suy tư hạ liền gật đầu đáp ứng rồi hành ngươi lại thật xa cho ta đưa lại đây ta khẳng định giúp ngươi lộng tới cận hồng quân trở về tranh buồng trong từ bên trong lấy ra một cây sừng Trong tay còn cầm cái hộp sắt Trương hướng dương lúc này mới bừng tỉnh Hắn cư nhiên không nghĩ tới mang sưng Trương hướng dương đem dây cỏ phóng tới câu xương thượng Cận hồng quân thuần thục mà báo ra con số 7 cân 6 lượng trọng Này cá còn rất chậm Hắn buông xương côn Bắt tay điên điên Cá còn sống Hắn này vừa động Đôi cá ném Cái không ngừng Cận hồng quân cười mị mắt Từ trên bàn trà lấy ra một cái vỡ Đem vừa mới tán thưởng số lượng nhớ kỹ nhớ hào lúc sau, hắn triều trương hướng dương nói, tuy rằng hai ta là đổi đồ vật, bất quá cá là có giá cả, này đó phiếu cũng giống nhau, chúng ta đều dựa theo thị trường thượng tới, ai cũng không có hại, ngươi xem thế nào? trương hướng dương gật đầu, thành, liền ấn ngươi nói làm. cận hồng quân ở vợ thượng ghi nhớ cá giá cả, thị trường thượng cá chuối là 8 mao tiền một cân, địa phương phiếu gạo một cân giá trị tam mao tiền, một trương công nghiệp khoán là 5 mao tiền. Một thước phiếu vải là 2 mao tiền, một trương xả bông phiếu là 2 phân tiền, một chương bột giặt phiếu 2 mau tiền, bông phiếu 1 cân tam mao tiền, giấy vệ sinh phiếu 1 đao 5 phân tiền. Hắn đếm đếm hộp sắt phiếu, ta nơi này có 20 cân phiếu gạo, 5 trương công nghiệp khoán, một trượng phiếu vải, 6 trương xả bông phiếu, tam trương bột giặt phiếu, 5 cân bông phiếu, 3 lượng dầu hỏa phiếu cùng 2 người cầm dao giấy phiếu. Hắn ở vợ thượng viết viết hoa hoa, giá là 6 khối linh 8 phần. Chương hướng dương khẽ như mày, lại đem chính mình ba lô mở ra, ta trong tay có kiện quần áo, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không bán điểm tiền. Nói liền đem trong tay bao vây mở ra lộ ra bên trong quần áo. Lam bạch sắc ô vương bố, nhan sắc rất đẹp. Chỉ là hắn tức phụ một hai phải bán, hắn trong lòng cho dù luyến tiếp cũng chỉ có thể từ bỏ. Cận hồng quân không nghĩ tới hắn còn mang theo quần áo. Hắn chính là xưởng quần áo, theo lý thuyết hẳn là không thiếu này đó. Nhưng hắn những cái đó quê quán người thường xuyên thắc hắn mang quần áo, đều là quê nhà hương thân, hắn cũng không hảo thoái thác, cho nên đảo cũng không có cự tuyển, ta nhìn xem. Trương hướng dương thấy hắn có hứng thú, đem trong tay quần áo đưa qua đi, loại này bố huyện thành hẳn là cũng có bán, này bố phi thường quý, một thước liền phải bốn mao năm. Ta tức phụ tay nghề thực hảo, ngươi nhìn kỹ xem, đường may thực kỹ càng. Mấy ngày nay hắn giúp đỡ làm việc nhà. Hán tức phụ không phải mang hải tử chính là làm quần áo. Nay quần áo thật là từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới, phi thường không dễ dàng. Cận hồng quân sờ sờ mặt liêu, mở ra tới xem quần áo thủ công, phát hiện đường may thực kỹ càng, cùng chính mình trên người cũng không kém cái gì. Hán nghiêng đầu hỏi, nay quần áo bán thế nào? Tam khối năm, chương hướng dương tính tính, trừ bỏ vải dệt phải tốn một khối tám, còn muốn kim tiêm tế não này đó cũng muốn tiêu tiền. Cái này giá cả đảo không cao, thậm chí còn có điểm thiên thấp. Cận hồng quân ở trong lòng tính tính, hắn còn có thể có lợi nhuận, thành, này quần áo ta muốn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía trương hướng dương, ngươi tức phụ tay nghề không tội a, nàng còn sẽ cái gì? Trương hướng dương nghĩ nghĩ, nàng còn sẽ làm dạy. Cận hồng quân méo này quần áo nghĩ nghĩ, đột nhiên có cái chủ ý, có thể hay không làm nàng hỗ trợ làm xong cùng này quần áo cùng khoản dạy. Trương hướng dương bị hắn ý tưởng này sợ ngây người. Áo trên cùng dày cùng sắc, mặc vào tới càng đẹp mắt. Cận hồng quân cho rằng hắn không hiểu, vội cho hắn giải thích. Trương hướng dương chiều hắn dựng cái ngón tay cái, không chút nào bùn xỉn mà khen ngợi lên. Huynh đệ, ngươi không hổ là ở xưởng quần áo công tác. Loại này đơn giản phối hợp nguyên lý, không nghĩ tới như vậy thổ niên đại còn có người hiểu cái này. Cận hồng quân cười ha ha, chụp hạ bờ vai của hắn. Huynh đệ, ngươi cũng thật đầu." Ta ở xưởng quần áo đi làm, còn có thể liền cái này cũng không hiểu sao. trương hướng dương có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, gật đầu bảo đảm, ta tức phụ làm giày tay nghề càng đồng. Nay đảo không phải hắn bậy bạn, mà là nàng tức phụ đã cấp hồng diệp cùng hồng tâm từng người làm xong giày sang đan. Hắn xem qua, tia tay nghề cùng kiếp trước hắn xuyên qua mấy trăm khối một đôi nội liên thăng cũng sắp xỉ. Cận hồng quân thấy hắn nói được như vậy tự tin, nhìn mắt trong tay quần áo, cũng có điểm tin tưởng. Nếu nàng tay nghề tốt lời nói, bách hóa đại lâu bán năm khối, ta cũng cho ngươi cái này giới Trương hướng dương gật đầu, lại hỏi, ngươi chừng nào thì muốn? Ngươi chừng nào thì phương tiện đưa lại đây? Trương hướng dương nghĩ nghĩ, cuối tuần mặt đi. Một vòng thời gian hẳn là có thể làm ra tới một đôi giày. Kia thành. Nói xong, cận hồng quân còn không quên dặn dò, giày số đo ngươi liền giúp ta làm 37 mã. Cái này mã xuyên người nhiều. Trương hướng dương gật đầu ứng. Cận hồng quân lại ở vợ có lợi một bút chướng, quần áo tam khối 5. Cá là 6 khối linh 8 phần, thêm lên chính là 9 khối 5 mau 8 phần tiền, chính người nhìn xem đều phải này đó phiếu. Trương hướng dương đầu tiên là cầm 20 cân phiếu gạo, một trượng phiếu vải, 2 chương xà bông phiếu, tam trương bột giặt phiếu cùng hai người cầm đao giấy phiếu. Cận hồng quân cấp tính hạ giá cả, tổng cộng là 10 khối 5 mau 4 phần tiền. Trương hướng dương lập tức từ trên người đào một khối tiền, giữ lại kia bốn phần, ngươi lại cho ta hai trương xả đông phiếu đi. Hắn trước khi đi, tức phụ cho hắn hai mươi đồng tiền, làm hắn đổi hảo phiếu định mức lúc sau, trực tiếp đem đồ vật mua trở về. Cận hồng quân lại cầm hai trương cho hắn. Trương hướng dương đem phiếu tất cả đều thu hồi tới. Cận hồng quân chỉ vào công nghiệp khoán liếc hắn một cái, có chút tò mò, này phiếu có thể mua rất nhiều công nghiệp phẩm, ngươi như thế nào không cần. Chương hướng dương ngần ra, cái dạng gì công nghiệp phẩm. Cho dù hắn diễn quá này niên đại diễn, nhưng hắn chỉ là cái tiểu vai phụ, cũng liền một hai câu lời kịch cái loại này, nào biết đâu rằng quá nhiều. Hắn trước kia ước chừng nghe người ta nói quá, công nghiệp khoán tựa hồ có thể mua thiết chế phẩm, mặt khác không được rõ lắm. Cận hồng quân kiên nhẫn cho hắn giải thích, có thể mua nhưng nhiều, có thể mua chút khăn lông, dây nhựa, nồi, phích nước nóng, đèn tin linh tinh. trương hướng dương có chút tâm động ta muốn hai điều khăn lông cùng một cái đèn tin muốn nhiều ít trương công nghiệp khoán khăn lông chỉ cần nửa trương liền thành đèn tin yêu cầu hai trương. trương hướng dương lại đào một khối năm mao tiền đưa cho hắn ta lại mua ngươi tam trương công nghiệp khoán đi cận hồng quân bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhưng thật ra thành đầu cơ trục lợi phiếu định mức bất quá hắn cũng không có cự tuyệt công nghiệp khoán không đủ tìm đồng sự đều một chút liền đủ dùng xong xuôi việc này lúc sau Trương Hướng Dương đẩy xe đạp từ xưởng quần áo người nhà khu ra tới, thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu. Bên này quay muốn so cung tiêu xã lớn một chút, bố chủng loại cũng so huyện thành nhiều. Như là ở nông thôn bán thật sự hút hàng vài bố, bên này lại là không thế nào hào bán. Trừ bỏ 20 cân phiếu gạo, Trương Hướng Dương đem trong tay phiếu tất cả đều tiêu hết, tiền cũng hoa đến một phân không dư thừa. Hắn Lâm tới thời điểm, riêng mang theo cái bao tải, rốt cuộc có dùng võ nơi. này bao tải trang đến tràn đầy. Mùa hạ dương quang dư thừa, ngoài ruộng cây nông nghiệp sinh cơ bừng bừng. Dương mắt vừa nhìn, một mảnh màu xanh lục, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh vị thấm nhập chót mũi, làm nhân tâm trung vui sướng. Hà Phương Chi vượt rổ bước chậm ở hoa dại rực rỡ đập chứa nước biên, chỉ thấy nước chảy róc rách, dưới ánh nắng chiếu xuống ba quang liễm diễm, tựa từng viên lộng lẫy lóa mắt kim cương. Túi đầu vừa thấy, nước sông thanh triệt thấy đáy. Đáy nước hạ thủy thảo lay động vũ động, ngẫu nhiên có một đám tiểu ngư vòng quanh lá cây chơi đùa, đập chứa nước bên cạnh đại thụ lá cây theo gió lay động. Như vậy ngày tháng thoải mái, Hà Phương Chi đã thật lâu không có vượt qua. Chẳng sợ nàng xuyên chính là đánh mãn mụn vá áo vải thô, an chính là rầm giọng nói lương thực phụ, trụ chính là vừa nóng vừa cứng giường đất, nàng như cũ thực thích hiện tại nhật tử. Tuy rằng hiện tại cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, Nhưng ít nhất nàng không cần thời khắc để phòng người khác sẽ hại chính mình. Nhật tử đều là so ra tới, so với kiếp trước kia tinh xảo vô cùng sinh hoạt, nàng tình nguyện quá hiện tại loại này sinh hoạt. Nàng thừa dịp giữa chưa nghỉ ngơi không đương lại đây đập chứa nước bên này tìm thảo dược. Nhìn mắt Thái Dương, nghĩ thực mau liền phải bắt đầu làm việc, nàng lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị về nhà. Nàng dọc theo sông hướng Tây đi. Xa xa là có thể nhìn đến thấp thoáng ở cây xanh tùng trung thôn trang như ẩn như hiện. Hà Phương Chi đi đến một nửa thời điểm, nên diện đụng tới một người nam nhân chính chạy như bay hướng bên này chạy, nàng hơi hơi như mày, cảm thấy người này có thể là tới tìm nàng, nghĩ đến đây, nàng nhanh hơn bước chân. Phương Chi tỉ, nhưng tìm được ngươi. Triệu trí nghĩa thở hồng hộc mà chạy tới, đại thật xa liền hướng nàng kê Nhìn đến là hắn, Hà Phương Chi trong lòng vui vẻ. Ngươi có phải hay không tìm được người? Triệu Chí nghĩa gật đầu, tìm được rồi. Hôm trước buổi tối, ta đi tìm Minh Thu, nghe nàng nói Ngụy Ngọc Hồng không ở thanh niên trí thức điểm, liền cảm thấy người này có vấn đề. Ta tối hôm qua vẫn luôn ở thanh niên trí thức điểm ngoại ôm cây đợi thỏ theo dõi nàng. Nhưng làm ta phát hiện kia nam nhân là ai? Hà Phương chi hai mắt tỏa ánh sáng, kia nam nhân là ai? Triệu trí nghĩa đắc ý mà ngẩng đầu, ta làm ngươi đoán. Người nhất định đoán không được. Hà Phương chi ha hả cười, nàng ở chỗ này nhận thức người đều không vượt qua mười cái. Nàng đoán cái quỷ Nga. Cũng may triệu chí nghĩa không có vẫn luôn treo nàng, thấy nàng không chịu đoán, trực tiếp cho nàng giải thích nghi hoặc là Hồng kỳ đội sản xuất, nghe nói nhà hắn cho hắn tìm quan hệ ở huyện thành tìm phân lâm thời công, cười cái trong thành tức phụ, hắn tính tình không tốt, cùng hắn tức phụ lao cãi nhau, hai người đang ở nháo mâu thuẫn. Nghe nói hắn hiện tại mỗi ngày đều phải hồi sinh sàn đội, ai thành tưởng cư nhiên cùng Ngụy Ngọc Hồng xả đến một khối đi. Hà Phương Chi trong lòng nhịn không được kích động lên, dao nắm ở bên nhau lòng bàn tay đều bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi, nàng mắt trông mong mà nhìn Triệu Trí Nghĩa, kia hai người tới rồi cái gì trình độ. Triệu Chí Nghĩa coi chút quẫn, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lắp bắp mà mở miệng, đã, đã cái kia. Tối hôm qua nghe xong một đêm vách tường rác, Hắn thiếu chút nữa chảy máu mũi. Hà Phương Chi song trưởng đánh nhau, nhịn không được cong lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nàng rốt cuộc có thể danh chính nôn thuận thế nguyên thân báo thủ, chúng ta khi nào đi vây đổ bọn họ. Triệu trí nghĩa có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhưng bọn họ ước đều là vùng hoang vu giã ngoại. Ta một người cũng bắt được không được bọn họ. Hà Phương Chi hơi hơi như mày, ngươi có thể đem ta nam nhân kêu lên. Triệu Chí nghĩa đột nhiên cả kinh. Kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, này, hắn không phải ngươi hảo huynh đệ sao? Ngươi kêu lên hắn mới sẽ không làm người ta nghi ngờ. Hà phương chi nhưng thật ra trải qua suy nghĩ càng kẽ. Hơn nữa nàng còn có một trọng suy xét, lấy trương hướng dương cùng Ngụy Ngọc Hồng quan hệ, nếu hắn biết nàng là cái lả lơi hong bướm nữ nhân, khẳng định tức giận đến không nhẹ, đến lúc đó truy hai người sẽ càng dụng tâm. Triệu trí nghĩa tử trong tương lai tức phụ hòa hảo huynh đệ chi gian tuyển tương lai tức phụ. Hắn liền có điểm không dám đối mặt hảo huynh đệ, hiện tại nghe nàng nói muốn cho hắn đi tìm trương hứng dương, hắn trong lòng liền có điểm đột, còn tưởng hấp hối dãy rua, có thể hay không đổi cá nhân. Ta cảm thấy ta đại ca người này cũng khá tốt, hắn làm việc là đem hảo thủ. Hà phương chi nhũ mẩy nhìn về phía hắn, vậy ngươi lấy cái gì lý do làm đại ca ngươi đại buổi tối không ngủ được, cùng ngươi chạy đến vùng hoang vu giã ngoại bắt gian đầu. Ở bên này sinh sống hơn một tháng. Nàng vẫn là có chút hiểu biết. Đừng nhìn biểu tỷ luôn thích quản nhà nàng sự, đó là bởi vì biểu tỷ đau lòng nàng, tổng lo lắng nàng chịu trương hướng dương khi dễ. Bản chất biểu tỷ không thích quản nhà người khác nhàn sự. Rốt cuộc náo nhiệt xem nhiều, chính là sẽ đắc tội với người. Đại đa số người thờ phụng cũng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Triệu trí nghĩa đại ca khẳng định cũng là như thế. Bắt gian loại sự tình này, làm lại không có khen thưởng, tội gì lan lộn. này triệu trí nghĩa có điểm từ nghèo nghĩ đến đại tẩu vẫn luôn cùng hắn không đối phó đặc biệt hắn luôn là lấy trong nhà lương thực cấp minh thu ăn đại tẩu luôn là đối hắn âm dương quay khí nếu nàng biết hắn làm đại ca cùng hắn đi bắt gian nhất định sẽ mang đến hắn liền đầu cũng nâng không đứng dậy triệu trí nghĩa cũng là cho tới hôm nay mới phát hiện hắn trừ bỏ trường hướng dương cư nhiên không một cái có thể tín nhiệm bằng hữu hắn nhấp nhấp miệng có điểm rũ của đôi hảo đi Hà Phương Chi dặn dò hắn, việc này, ngươi đừng làm cho hắn phát hiện có liên quan tới ta. Triệu Chí nghĩa ngẩn ra, nhìn ánh mắt của nàng rất có vài phần khó hiểu, vì sao không thể nói cho hắn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ly hôn? Dương ca hiện tại đã là công nhân, mỗi tháng có 33 đồng tiền tiền lương, Phương Chi tỷ làm gì nếu muốn không khai ly hôn a? Hà Phương Chi thấy hắn hiểu lầm, vội nói, không phải ly hôn. Mà là ta không nghĩ phá hư chính mình ở hắn cảm nhận chung ấn tượng. Chứ bỏ triệu trí nghĩa, này đội sản xuất những người khác đều không có gặp qua nàng chân thật bộ mặt, đều cho rằng nàng là một đoá nhậm người cha đạp tiểu bạch hoa, chịu không nổi một tia gió táp mưa xa. Nếu bọn họ biết nàng cư nhiên cũng sẽ tính kế người, rất khó không nghi ngờ thân phận của nàng. Rốt cuộc nguyên thân chính là bị trương hướng dương cha tấn bốn năm lâu, đều không có phản kháng. Đột nhiên có tâm cơ. không phải rất kỳ quái sao? Triệu Chí Nghĩa làm việc nghiêm túc, đầu óc lại không đủ linh hoạt. Nếu không cũng sẽ không ở nàng cứu Lý Minh Thu lúc sau, liền một cây gân mà muốn báo đáp nàng. Triệu Chí Nghĩa khẽ thở dài một cái, thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi như vậy không mệt sao? Mỗi ngày mang theo hai phó mặt nạ. Hà Phương Chi đi phía trước đi, nếu ngươi giống ta giống nhau thiếu chút nữa đem người đánh chết, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Triệu Chí Nghĩa còn có thể nói cái gì? Trong lòng yên lặng thế chính mình hảo huynh đệ cầu nguyện, nhưng ngàn vạn đừng lại tìm đường chết. Hai người chính một tả một hữu thương lượng kế tiếp sự tình, đột nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến một người nam nhân hướng bên này đi. Triệu trí nghĩa lo lắng bị người nhìn đến nói xấu, vội quẹo vào bên cạnh tiểu đạo đi. Hà phương chi bất động thanh sắc mà đi phía trước đi, phát hiện người tới cư nhiên là trương hướng dương. Hắn nhìn đến nàng thời điểm, còn hướng vừa rồi cái kia trên đường nhỏ xem xét liếc mắt một cái. vừa rồi người nọ là ai a hà phương chi cười cười là ngươi kia hảo huynh đệ triệu chí nghĩa chúng ta vừa rồi ở trên đường đụng tới hắn nói tìm ngươi có việc ta nói ngươi không ở nhà trương hướng dương tiếp nhận nàng trong tay rổ có chút kỳ quái kia hắn nhìn thấy ta sao còn chạy đâu còn có thể vì sao bởi vì hắn vừa rồi không nhận ra là ngươi bái. hà phương chi cười cười hắn nói còn có việc muốn làm đợi chút tới ra tìm ngươi trương hướng dương gật gật đầu nhớ tới mới vừa xuyên tới khi triệu chí nghĩa nói những lời này đó liền cảm thấy người nọ rất không đáng tin cậy hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng triệu chí nghĩa kia tiểu tử không phải cái đồ vật ngươi về sau nhưng đừng phản ứng hắn hà phương chi mày một khóa trái tim nhảy đến bay nhanh có chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên nói như vậy hắn nên không phải là phát hiện triệu chí nghĩa trải qua những cái đó sự đi không nàng dặn dò quá Triệu Trí Nghĩa hỏi thăm hai người sự tình, không có một lần là từ Trương Hướng Dương bản nhân trong miệng nghe nói, mà là thông qua Ngụy Ngọc Hồng bằng hữu. Cho nên hắn hẳn là sẽ không đoán được Triệu Trí Nghĩa phản bội bọn họ hữu nghị. Nàng thật là hồ đồ. Trương Hướng Dương cũng vô pháp cùng nàng giải thích, hắn tổng không thể đem Triệu Chí Nghĩa nói những lời này đó nói cho nàng nghe đi. Hắn hàm hàm hồ hồ địa đạo, chính là đột nhiên cảm thấy hắn không đáng giao. Hà phương chi hoài nghi mà ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Trương hướng dương tổng cảm thấy nàng ánh mắt dường như một phen sắc bén vô cùng dao nhỏ muốn cắt ra hắn bọc đến kín mít mặt nạ. Hắn trong lòng một cái lộ bộ, không xong, hắn có phải hay không nói được quá mức. Cũng may, hà phương chi thực mau thu hồi tầm mắt. Trương hướng dương bất động thanh sắc mà leo đem mồ hôi trên trán, nguy hiểm thật. Hắn thiếu chút nữa muốn quay ngựa. Hắn thở phào một hơi, tận lực tự nhiên mà chiều nàng nói. ta vừa rồi từ huyện thành mua rất nhiều thứ tốt hồng diệp cùng hồng tâm đang ở trong nhà xem đâu chúng ta mau trở về đi thôi hảo hà phương chi cũng tới vài phần hứng thú đều có thứ gì a có khăn lông đèn tin vài loại bố sạp đâu bở ra chứ bỏ bố cùng khăn lông nàng biết mặt khác vài loại nàng cũng chưa gặp qua cũng chưa nghe qua trương hướng dương lo lắng nàng sẽ nói hắn phá của vội giải thích lên trong nhà khăn lông đã phá vài cái động ta liền mua hai điều tân. hà phương chi thực nhận đồng gật đầu, đầu ngươi nói rất đúng là nên đổi cái tân hai người một đường nói cái không ngừng hà phương chi về đến nhà rốt cuộc kiến thức tới rồi thứ tốt nàng nuốt đã tốt nhất tin đèn tin hơi hơi có chút kinh ngạc trong lòng thầm khen một tiếng thứ này cũng thật hảo trương hướng dương thấy nàng như vậy thích nghĩ đến triệu bổn sơn diễn quá cái kia tiểu phẩm tức khắc vui vẻ Nhà ta cũng là có gia điện người. Hà Phương Chi dựng thẳng lên mày, ý gì? Trương hướng dương thấy nàng ngốc ngốc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nàng như vậy thật sự thực đáng yêu, thừa dịp hai đứa nhỏ ở bên kia chơi mặt khác đồ vật, hắn nhịn không được quát hạ nàng cái mũi, lại ở nàng phát hỏa phía trước, bay nhanh mà dịch một bước. Lo lắng nàng sinh khí, Trương hướng dương vội cho nàng nói cái kia ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai chung một chô đoạn ngắn. Hà Phương Chi khỏe miệng nít lên, Trong mắt ý cười khó nén Không biết như thế nào Trương hướng dương cảm thấy hắn tâm hảo giống bị nàng Trong mắt rực rỡ lung linh sở lấp đầy Hắn thậm chí có loại muốn thân nàng Một chút xúc động Nàng liên cười đều đẹp như vậy Như vậy rụt rẻ Liên ở hắn phát ngốc thời điểm Ngoài cửa có người tiến vào Trương hướng dương phục hồi tinh thần lại Thấy là triệu chí nghĩa Hắn sắc mặt trầm vài phần Sao ngươi lại tới đây Triệu trí nghĩa có điểm ngốc, Theo bản năng nhìn về phía hà phương chi Trong mắt dường như đang nói tình huống như thế nào. Này liếc mắt một cái làm trương hướng dương nháy mắt có điểm ghen cảm giác. Triệu chí nghĩa cư nhiên cùng hắn tức phụ quan hệ cũng thực không tồi. Vừa rồi hắn hưng thú bừng bừng về đến nhà, nghe Hồng Diệp nói nàng nương đi đập chứa nước bên kia cắt dự thảo, có điểm không yên tâm, cho nên muốn lại đây tìm nàng. Nhưng ai thành tưởng, nàng cư nhiên cùng cái nam nhân đi cùng một chỗ, hai người nói nói cười cười đi rồi thật dài một đoạn đường. Đang xem đến hắn thời điểm, kia nam nhân còn chạy. Sau lại nghe nói là triệu chí nghĩa, hắn trong lòng liền càng sốt ruột. Ở trong lòng hắn, triệu chí nghĩa có thể cùng nguyên thân khỏe với nhau, thậm chí còn đương nhiên cảm thấy tìm tiểu tam không sai luận điệu, hắn đem triệu trí nghĩa người này trực tiếp cấp phủ định. Hiện tại thấy bọn họ mắt đi mày lại, trong lòng lập tức khó chịu, xách theo triệu trí nghĩa sau cổ áo liền ra bên ngoài tốn, ngươi tìm ta gì sự, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Triệu trí nghĩa liền quay đầu lại xem Hà Phương chi liếc mắt một cái cơ hội đều không có, đã bị trương hướng dương cấp kéo ra sân. Nói a, ngươi tìm ta gì sự? Trương hướng dương thấy đối phương nhìn chầm chầm vào nhà hán viện môn nhìn, mặt đều đen, ngự khí càng thêm không hảo. Triệu Chí nghĩa thu hồi tầm mắt, nhưng hắn bởi vì trộn dạ, không dám ngẩng đầu xem trương hướng dương, đành phải đem tầm mắt dừng ở đối phương cái mũi chỗ, cười định nói, dương ca. Người đêm nay có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến? Không đi. Trương hướng Dương hạ quyết tâm muốn cùng người này tuyệt giao, tự nhiên không nghĩ để ý tới hắn. Triệu trí nghĩa không nghĩ tới hắn sẽ cử tuyệt đến nhanh như vậy, có điểm nốc, thấy hắn phải đi, vội vàng kéo hắn tay háo. Dương ca, người sao lạc? Trương hướng Dương cảm thấy chính mình chuyển biến đến quá nhanh, đối phương khả năng khả nghi, bỏ thêm câu giải thích, ta ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Đêm nay muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi có chuyện gì liền tìm người khác đi." Triệu Chí Nghĩa chơ mắt nhìn đối phương đi rồi vài bước, mắt thấy đối phương liền phải tiến ra môn, hắn hung hăng mà dậm đặt chân, "Là về Ngụy Ngọc Hồng cùng người làm bữa sự, ngươi không muốn biết sao?" Trương Hướng Dương đột nhiên vừa quay đầu lại, "Kia nam nhân còn mắng ngươi tức phụ là tiện nhân đâu." Triệu Chí Nghĩa nghĩ đến tối hôm qua nghe được nói, lại thêm một câu. Trương Hướng Dương nắm chặt nắm tay, "Vài giờ Ở nơi nào? Nông thôn ban đêm, không chung giống như bị người bắt thượng một tầng nùng mặc, nửa tháng lượng nghiêng treo ở phương xa, chung quanh có điểm điểm đầy sao lập lòe, hơi lạnh gió đêm nhẹ nhàng phất quá, đồng ruộng hoa màu theo gió đông đưa, phát ra từng trận sàn sạt thanh. Đồng ruộng, ê thanh, trùng thanh này khởi bị lạc, một tiếng cao hơn một tiếng, ngay cả quắc quắc cũng ngẫu nhiên phụ thượng vài tiếng tới xem náo nhiệt. Nơi xa thôn trang truyền đến vài tiếng cầu kêu, Gần chỗ thường thường phát ra ong long thanh muội như bóng với hình. trương hướng dương cùng triệu trí nghĩa hai người ghé vào khoai lang đỏ trong đất, thường thường chụp đánh đốt chính mình mỗi, mỗi. Vẫn luôn đợi có hơn một giờ, trương hướng dương chờ đến có chút nóng lòng, đẩy đẩy bên cạnh không ngừng điểm đầu triệu chí nghĩa. Ai, tỉnh tỉnh, ngươi sao còn ngủ đâu? Triệu trí nghĩa đột nhiên đánh cái cơ linh, một ngốc ngốc mà nhìn mắt đen như mực bốn phía, lúc này mới tỉnh táo lại, hắn xoa nhẹ đem mặt. Chiều bên cạnh Trương hướng Dương nói, Dương ca, ngươi vừa rồi nói gì? Trương hướng Dương tổng cảm thấy người này có điểm không đáng tin cậy. Thử hỏi có ai sẽ ở trảo gian thời khắc mấu chốt ngủ gà ngủ gật, ngươi liền như vậy vây nột. Triệu trí nghĩa gật đầu, ta lại không giống ngươi có một phần công tác, bắt đầu làm việc làm việc nhà nông rất mệt. Hơn nữa vì cấp lý minh thu nhiều kiếm công điểm, hắn mỗi ngày đều liều mạng cắt cỏ dại. Người khác đều là nghe được cái còi vang, mới xuống đất. Hắn lại sớm liền xuống đất. Hắn cùng Lý Minh thu sự tình, đội sản xuất người đều biết, nhưng này cũng không bao gồm đã thay đổi tim Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương còn tưởng rằng Triệu Chí Nghĩa là hâm mộ chính mình, lập tức cũng không hề nói, chỉ lặp lại vừa rồi vấn đề. Triệu Chí Nghĩa thực khẳng định gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta tối hôm qua nghe xong bọn họ cả đêm góc tưởng. Trương Hướng Dương kỳ, ngươi đại buổi tối không ngủ được theo dõi bọn họ làm gì. Triệu trí nghĩa mồ hôi lạnh ròng ròng, đầu óc thế nhưng như là bị ngăn chặn giống nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy thích hợp lý do. Trương hướng dương lại thế hắn não bổ ra một cái, có chút cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi người này còn khá biết điều. Triệu Chí nghĩa ngốc, thượng nói. Trương hướng dương thấy hắn không hiểu, lúc này mới ý thức được cái này từ này niên đại còn không có, hắn vội bổ sung, chính là đủ ý tứ. Triệu Chí nghĩa có chút trột dạ. Hắn nơi nào là đủ ý tứ. Hắn theo dõi ngụy Ngọc Hồng hoàn toàn là chịu người chi thác. Hai người tuy rằng ly đến rất gần, nhưng dỗi tay không thấy năm ngón tay, trương hướng dương tự nhiên thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, lúc này coi như ta thiếu ngươi một tân tình. Triệu trí nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chụp hạ chính mình trên đầu mối ơi. hai ta ai với ai nha, ngươi không nợ ta cái gì, đều là ta chính mình vui. Hắn dừng một chút nói, ngươi tức phụ là cái tốt, về sau ngươi vẫn là sống yên ổn cùng nàng sinh hoạt đi đừng lại lăn lộn ngươi phía trước đem người đánh thành như vậy nàng đến nhiều đau a trương hướng dương lúc này là hoàn toàn ngất vòng người này phía trước còn duy trì hắn tìm tiểu tam sinh nhi từ đâu sao đảo mắt liền khuyên thượng bất quá đối với hắn hảo ý trương hướng dương vẫn là tâm lĩnh ngươi nói rất đúng ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt đến nỗi bên ngoài nữ nhân ta sẽ không lại trêu trọc nói xong lúc sau Triệu trí nghĩa lại không phản ứng, ngược lại chiều hắn thở dài một tiếng. Trương hướng dương nhất thời đem túi đầu, nghiêm hai lắng nghe chung quanh động tĩnh, hai con mắt xuyên thấu qua khoai lang đỏ lá cây nhìn về phía thứ năm chu. Thực mau, có cái đen nhánh bóng người từ mặt đông đi tới, hắn trong miệng hử ca, nghe thanh âm liền biết là cái nam nhân. Ước chừng qua tiểu trong chốc lát, từ phía tây đi tới một bóng người, tuy rằng thấy không rõ nàng mặt. nhưng xem cái kia đầu cùng dáng người cũng có thể nhìn ra tới là cái nữ nhân hai người mới vừa đụng tới cùng nhau liền ôm hôn đến khó xá khó phân ôm nhau hướng bên cạnh cao lương trong đất đi triệu trí nghĩa cùng trương hướng dương đều không có động tĩnh lẳng lặng nhìn kia hai người bọn họ chạm địa phương có điểm xa hiện tại liền tiến lên thực bất lợi với bắt người hai người ở cao lương trong đất quay cuồng bên ngoài này hai người cũng chậm rãi phủ phục đi tới qua nửa giờ hai người rốt cuộc tiến đến cao lương mà ngụy ngọc hồng kia ra vẻ hờn rỗi thanh âm truyền đến ngươi chừng nào thì giúp ta đem kia trướng mắt nữ nhân cấp sửa trị nam nhân cười ra nói như thế nào ngươi liền như vậy hận hắn vẫn là muốn nàng nam nhân ngụy ngọc hồng cùng ngươi không quan hệ lúc trước đôi ta chính là nói tốt ta bồi ngươi mười ngày ngươi giúp ta chỉnh nàng nàng tựa hồ có chút sinh khí ngươi nếu là không giúp ta đừng nghĩ tới tìm ta nam nhân thấy nàng phải đi vội vàng kéo nàng vui cười còn có tam vãn chỉ cần ngươi đêm nay đem ta hầu hạ thoải mái ta ngày mai nhất định giúp ngươi làm được ngụy ngọc hồng cũng không phải thật sự phải đi thấy hắn đã đáp ứng vội ngồi trở lại trong lòng ngực hắn không trong chốc lát hai người lại lăn làm một đoàn triệu trí nghĩa cùng trương hướng dương thấy thời cơ đã đến lập tức giống con thỏ tựa mà nhảy đi ra ngoài bọn họ này nhảy dựng Nhưng thật ra đêm này đối khó xá khó phân nam nữ sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phép tán. Nam nhân kia chỗ trực tiếp héo, các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? So sánh với hắn ngu xuẩn, hắn dưới thân ngụy Ngọc Hồng liền phải thông minh nhiều, nàng sát mặt trắng bệnh, môi run run cái không ngừng, khóc lóc nói điều kiện, các ngươi có phải hay không muốn tiền? Chúng ta cho các ngươi tiền, các ngươi buông thà chúng ta đi. Triệu trí nghĩa xì một tiếng khinh miệt, lao tử thủ vài đêm. liên vì ngươi về điểm này tiền dơ bẩn sao. Ngụy Ngọc Hồng bị hắn mắng có chút xấu hổ buồn bực, nếu là ở ngày thường, nàng đã sớm mắng thượng, nhưng hiện tại lại không được, nàng không thể bị đánh thành lưu manh, tuyệt đối không được. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, cấp hai người quỷ xuống, thậm chí còn muốn dùng ngôn ngữ hoặc các nàng, chỉ cần bọn họ chịu buông tha nàng, nàng có thể bị thân bọn họ. Nhưng đêm này hai người cấp ghê tẩm quá sức, Triệu trí nghĩa thiếu chút nữa liền phải đánh nàng một cái miệng tử, ngươi cho rằng lao tử là cái gì nữ nhân đều chịu thượng sao. Ngươi loại này là người đưa ta cũng không cần. Trước kia nữ nhân này tổng thống Dương ca giúp hắn làm việc, triệu trí nghĩa khuyên Dương ca, phản bị Dương ca mắng một hồi. Sau lại Dương ca dần dần cùng hắn xa cách. Hắn còn vì thế buồn rầu quá. Đây cũng là sau lại, vì cái gì hắn lựa chọn tương lai tức phụ nguyên nhân chủ yếu. Triệu trí nghĩa lập tức cũng không chịu lại nghe nàng bức bức, trực tiếp từ vượt trong bao móc ra một đoạn dây thừng, thành thạo liền đem người cấp trói lại. Lo lắng nàng lại nói chút không vào nhi nói, triệu Chí nghĩa còn đem miệng nàng lấp kín. Kia nam nhân thấy bọn họ tới thật, sợ tới mức đương trường nước tiểu, hào xảo bất xảo nước tiểu đến trương hướng dương ống quần thượng. Nhưng đem trương hướng dương cấp ghê thởm, đá hắn một chân, túng thành như vậy, còn dám làm này thiếu đạo đức sự. Nam nhân giấy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn chạy, lại bị trương hướng dương hung hăng đá một chân, nghe nói ngươi mắng ta tức phụ là tiện nhân. Nam nhân đột nhiên lắc đầu, thực thức vật thật mà xua tay, không có không có, ta không có mắng. Kinh hoàng thất thô giới, nhìn đến bị bó thành bánh trưng ngụy ngọc hồng, hắn lập tức đem nàng bán, là nàng, là nàng muốn ta đối phó ngươi tức phụ. Trương hướng dương đạp nam nhân một chút, thanh âm lạnh băng, nga, Ngươi tưởng như thế nào đối phó ta tức phụ. nàng làm ta đem ngươi tức phụ cấp đặc hư nam nhân lập tức giống triệt để dường như cấp đổ cái sạch sẽ cuối cùng còn tẩy trắng chính mình nhưng ta nào dám làm chuyện đó nha ta cùng nữ nhân ngủ đều là ngươi tình ta nguyện mạnh hơn loại sự tình này ta nhưng làm không tới triệu trí nghĩa cười nhạo một tiếng đá một chân ngươi làm không tới hắn đem ngụy ngọc hồng ném đến một bên nắm khởi đối phương cổ áo nhắc tới tới ta tối hôm qua chính là nghe được danh mạch các ngươi hai cái chính là tính toán đem vương chi tỷ đánh vựng lột sạch quần áo vứt bỏ vương láo lại cửa nhà vương láo lại là trong thôn nổi danh huấn đảng sớm mười mấy năm thanh danh so trường hướng dương đều phải nổi danh chẳng qua hiện tại tuổi lớn chỉ biết lén lút mà làm chút đáng khinh sự tình không có trước kia kia cổ kia ngạo kính nhi trương hướng dương cũng không tính toán cùng này hai người vô nghĩa triều triệu trí nghĩa nói hai ta chạy nhanh đem người bắt được trong đội đi giao cho ta cha xử lý ta ngày mai sáng sớm còn muốn đi làm đâu. Nghe được muốn giao cho trong đội, hai người bắt đầu làm hấp hối trước dây ruột, Kia nam nhân giống cái chết cẩu giống nhau bị trương hướng dương kéo, trên chân giày cũng ở kéo hành trong quá trình rớt. Ngụy ngọc hồng lại ở dây ruột trong quá trình đem trong miệng đồ vật cấp cọ rớt, nàng khóc la năn nỉ trương hướng dương, ta cùng ngươi tốt xấu hảo quá một hồi, ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc các ngươi. Trương hướng dương cười nạo một tiếng, ngươi hống lốc từ đâu? từ ngươi tính toán muốn hại ta tức phụ khi đó khởi, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay loại này kết cục. Triệu trí nghĩa hai tay bắt chéo sau lưng nàng đôi tay, muốn đem người kéo đi, nàng rồi lại khóc lại náo, cuối cùng thế nhưng chơi xấu như thế nào cũng không chịu đi. Triệu trí nghĩa đang ở khó xử gian, chỉ thấy nơi xa một bó quang triều bên này chiếu lại đây. Triệu Chí nghĩa trong lòng vui vẻ, có người tới. Trương hướng dương nhìn kia thuốc quang, trong lòng tức khắc có loại thật không tốt cảm giác. Chờ kia thúc quang càng ngày càng gần, hắn lại nghe được kia quen thuộc giống tiếng mắng, ngươi cái hồn tiểu tử, mới thành thật mấy ngày nha, ngươi lại cho ta gây chuyện. Đại buổi tối ngươi không ngủ được, ngươi chạy bên này làm gì? Trương đại đội trưởng bắt tay đèn tin thẳng tắp bắn về phía trương hướng dương trên mặt, hắn theo bản năng nâng lên cánh tay che đậy. Trương đại đội trưởng lại đem quang đầu hướng trên mặt đất kia hai cái. Đương nhìn đến ngụy Ngọc Hồng Khi, sắc mặt lại trầm vài phần, trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu tử thúi, trách không được muốn lăn lộn đâu. Hà Phương Chi từ trương đại đội trưởng mặt sau đi ra, có điểm lo lắng mà nhìn về phía trương hướng dương, ngươi không sao chứ. Làm ta sợ muốn chết. Trương hướng dương có điểm trộn dạ. Hà Phương Chi thanh âm có điểm é e lệ, ta vừa rồi tỉnh lại, phát hiện ngươi không ở nhà, trong lòng một suốt ruột liền cầm đèn tin tìm tra cùng đại ca hỗ trợ. Ngươi không trách ta đi. Tuy rằng đêm thức hắc, Trương Hướng Dương thấy không rõ tức phụ sắc mặt, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được nàng có điểm sợ hãi. Trương Hướng Dương trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy mấy ngày nay nỗ lực không phải không có thành quả. Hắn lập tức buông ra vẫn luôn tốn nam nhân cánh tay, nắm hạ hắn tức phụ nhu nhược không có xương tay. Nàng này đôi tay liền cùng nàng làm người giống nhau, chọc người thương tiếc. Hắn lôi kéo nàng đến bên cạnh, phóng nhu thanh âm chấn an nàng, không có việc gì. Ngươi xem ta này không hảo hảo sao? Hà Phương Chi tò mò mà nhìn về phía cha chồng kia chỗ, ngươi đại buổi tối không ngủ được, chạy bên này làm gì? Trương hướng dương có điểm xấu hổ, Nga, triệu Chí nghĩa làm ta giúp hắn tới bắt gian. Hà Phương Chi ngẩn ra, có chút không tin, hạ giọng hỏi, ngươi không phải làm ta đừng để ý đến hắn sao? Trương hướng dương khô cằn mà cười, đành phải ăn ngay nói thật, phía trước ngươi không phải nói có người phải đối phó ngươi sao? chính là ngụy Ngọc Hồng cùng này nam nhân. Hà Phương Chi có chút kinh ngạc, ngươi là nói ta cùng biểu tỷ ở Bắc mà gặp được kia đối nam nữ chính là bọn họ. Đối! Hà Phương Chi gật gật đầu, ngươi sao biết đến? Ta trương hướng dương thập phần không muốn thừa nhận, là triệu chí nghĩa giúp ta. Hắn là ta hảo huynh đệ. Không biết làm sao, Hà Phương Chi thế nhưng từ hắn trong thanh âm nghe được vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị. Nàng cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. bởi vì bên kia đã bắt đầu thẩm vấn ngươi là cái nào đội sản xuất trương đại đội trưởng thanh âm truyền đến ta là hồng kỳ đội sản xuất cha ta chính là đại đội trưởng các ngươi không quyền lực chói ta ta không phải các ngươi đội sản xuất kia nam nhân thấy sự tình đã nháo đại bắt đầu tự báo ra môn trương đại đội trưởng trong lòng trầm xuống hận không thể đem tiểu nhi tử cấp tấu một đốn thật là cái gây chuyện tinh trương hướng dương xem hắn cha không nói chuyện vội nói cha ngươi là đại đội trưởng cha ta cũng là ngươi tưởng khi dễ ta tức phụ cha ta có thể làm sao ngươi còn dám uy hiếp ta anh minh thần võ lao cha ngươi cho rằng cha ta là cái túng chứng sao trương đại đội trưởng khoe miệng chịu chịu hận không thể bắt tay đèn tin tạp hắn chán thượng hà phương chi thiếu chút nữa cười ra tiếng đi đến trương đại đội trưởng bên người nhẹ giọng nhắc nhở cha nhiều người như vậy nhìn đâu chúng ta đừng ở chỗ này trì hoãn Trương đại đội trưởng trong lòng âm thầm thở dài. Việc đã đến nước này, không đắc tội, người đều đã đắc tội, hắn tưởng lùi bước cũng không được. Hắn phất phất tay, phẫn hận mà trừng mắt nhìn mắt đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng tiểu nhi tử. Đáng tiếc chính là, trương hướng dương nửa điểm cũng không cảm giác được thân cha ánh mắt. Trương đại đội trưởng là mang theo Hà Phương chi cùng trương hướng dân cùng nhau tới. Chẳng qua người này luôn luôn trầm mặc ít lời. Chương hướng dương cũng là để sắt vào mới thấy rõ tới người là anh hắn. Bốn cái đại nam nhân đồng tâm hiệp lực rốt cuộc đêm này hai người kéo dài tới đội sản xuất sân đập lúa thượng. Chương đại đội trưởng lo lắng sự tình có biến, lập tức quyết định muốn cho đại gia hỏa tất cả đều biết này hai người dèm pha, đỡ phải lại cho người khác phiên bản cơ hội. Hắn suốt đêm đến đại đội văn phòng cầm loa, từng nhà thông chi xã viên lại đây mở họp. 15 tuổi trở lên, chỉ cần có thể đi. Tất cả đều muốn lại đây. Lưu manh tội, cũng không phải là cái đơn giản tội danh. Mấy năm trước, bọn họ đông phương đội sản xuất đại đội thư ký liền nhân cưỡng ra những cái đó nữ thanh niên trí thức bị thương thế Hiện tại nghe nói lại có phạm nhân lưu manh tội, tuy rằng đại gia làm một ngày việc nhà nông đều thực vây, nhưng nghe nói hấp dẫn nhưng xem, lập tức tinh thần phân chấn, tròng lên quần áo, cầm cái quạt hương bù, chạy đến sân đập lúa bên này. này niên đại cũng không có gì hoạt động giải trí. Đại gia hỏa thích nhất nói chút chủ nhân trường, Tây gia đoàn bắt quái. Bởi vì Ngụy Ngọc Hồng là thanh niên trí thức, cho nên cũng có người đi thông chi. Đại gia hỏa vây quanh này hai người chỉ chỉ trò trò. Trương đại đội trưởng ngồi xổm bên cạnh, sắc mặt trầm đến dò người. Phụ nữ chủ nhiệm Trương Thảo Hoa thấy nàng ca vẫn luôn ở hút thuốc túi nổi, trong lòng biết hắn đây là có tâm sự không giải được, chỉ có thể chính mình tới. nàng thẳng thắn sống lưng đi đến lâm thời đáp đại thượng nhìn phía dưới ô ương ương đầu vạn phần đau lòng mà nói ở thôn đông đầu kia phiến cao lương trong đất chúng ta trong lúc vô ý phát hiện này hai người ở chơi lưu manh mất mặt quá mất mặt một cái là trên dưới xuống nông thôn thức thanh niên một cái là đã cưới vợ sinh con bẩn nông và trung nông cư nhiên bị vạn ác giai cấp tư sản sở hủ bại là ai sai thuộc hạ hai mặt nhìn nhau có người đi đổi mắng là bọn họ sai Đám mình truy lạc, chúng ta nhưng đều là thanh thanh bạch bạch. Phía dưới người tất cả đều dơ nắm tay phụ họa. Phía sau tiếp trước biểu trong sạch, dường như chậm một bước, bọn họ liền cùng này hai người giống nhau đều là lưu manh. Hà Phương chi nhìn ngày thường này đó khuôn mặt ôn hòa đại nương đại thẩm nhóm tựa như điên rồi giống nhau, mày nhữ chặt, trong lòng kinh ngạc. Thực mau đến phiên phê đấu, Ngụy Ngọc Hồng cùng gian phu quỷ gối đại thượng, thân thể như cũ bó thành bánh trưng. Bị đại gia hỏa chỉ vào cái mũi mắng. Những cái đó thanh niên trí thức nhóm vì cùng ngụy ngọc hồng phủi sạch quan hệ, một đám tất cả đều nhặt lên trên mặt đất đồ vật hướng trên người nàng ném. Có rất nhiều đất cứng, có lạn đầu gỗ, có rất nhiều đá vụ đầu. Không trong chốc lát, hai người đã bị ném đến vẻ mặt huyết. Đương nhiên thiên quá hắc, cho nên căn bản thấy không rõ thương thế. Đại gia cũng là nghe hai người thường thường thống khổ tiếng kêu rên đoán được. Hà phương chi trong lòng hoảng loạn. Nàng một bàn tay nhịn không được rồi hướng bên cạnh Trương Hướng Dương. Tối lửa tắt đèn, cũng không ai nhìn đến hai động tác. Nếu không đại gia hỏa khẳng định cũng muốn chỉ trích hai người hành vi không bị kiềm chế. Trương Hướng Dương nghiêng đầu xem nàng, lại phát hiện tay nàng vẫn luôn run run cái không ngừng, dường như bị thiên đại đả kích. Hắn tức khắc có chút đau lòng, đỡ nàng đi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Hà Phương chi nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Nàng vẫn luôn cho rằng thôn này tựa như nàng kiếp trước ngẫu nhiên đi qua những cái đó thôn xóm nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng ai thành tưởng, đại gia ngày thường nhìn thực dịu ngoan, nhưng tính tình lại không nhỏ, thậm chí có thể nói có điểm không bình thường. Tiểu cô chẳng qua nói nói mấy câu, những người này liền cùng kẻ điên dường như. Tại sao lại như vậy? Nàng bản năng cảm thấy cái này niên đại có điểm không thích hợp, dường như bầu trời đẹ nặng một khối mây đen, tùy thời đều sẽ rơi xuống tầm tã mưa to. Mà nàng lại còn đãi ở dưới chơi đùa. Loại này không biết nguy hiểm mới là để cho người sợ hãi. Đêm hè, không trung vẩy đầy lấp lánh tỏa sáng ngôi sao, giống nhỏ vụn lưu sa phô liền ngân hà nằm nghiêng ở màu xanh biển màn sân khấu thượng. Vạn vật ngủ say, nhưng phía dưới thôn xóm lại phát ra từng trận tiếng hoan hô. Hà phương chi nhìn đại gia hỏa hoan hô nhảy nhót thanh âm, sống lưng lạnh cả người. Cái này đội sản xuất không phải bất đồng dòng họ hôn cư sao. như thế nào sẽ giống kiếp trước những cái đó lấy tông tộc tụ cư thôn giống nhau vận dụng tư hình đâu hà phương chi có chút không nghĩ ra phía trước nàng tưởng mua hương tế điện vô tội chết đi nguyên thân biểu tỷ còn cùng nàng nói lên quá hiện tại bài trừ phong kiến mê tín mặt trên không cho phép làm kia một bộ lúc ấy nàng còn ngạc nhiên truy vấn quá biểu tỷ biểu tỷ nói hiện tại đang ở phá bốn cũ bài trừ cũ tư tưởng cũ văn hóa cũ phong tục cũ thói quen Nàng lúc ấy cao hơn quá. Cảm thấy này niên đại người rất là khai sáng. Cư nhiên đem tiếp trước nàng nhất thống hận những cái đó lệ nghi phiền phức, thượng vị giả chế tạo những cái đó khuôn sáo cấp đi trừ bỏ, thật là hạng nhất thật vĩ đại sáng kiến. Nhưng hiện tại xem này đó điên cuồng các đội viên, nàng đột nhiên minh bạch, sự tình cũng không phải nàng tưởng như vậy. Bọn họ bất quá là ở trộm đổi khái niệm. Bọn họ là một cây tử toàn đánh chết, vô luận hảo vẫn là hư. cho nên nàng sợ cho rằng bình tĩnh sinh hoạt không tồn tại, phía trước hết thể đều là biểu tượng. Người làm sao vậy? Thân thể như thế nào như vậy Jun A? Trương Hướng Dương ôm thân thể của nàng, nôn nóng mà tìm hỏi. Hà Phương Chi nửa dựa vào trên người hắn, có chút hứng thú ra rời, ta tưởng về nhà. Trương Hướng Dương gật đầu nói tốt. Hắn cùng triệu trí nghĩa đánh thanh tiếp đón liền đỡ Hà Phương Chi rời đi. Tới rồi trong nhà, hai đứa nhỏ còn an tĩnh mà ngủ ở trên giường. Trương hướng dương đỡ Hà Phương Chi nằm xuống, cảm giác nàng tay có điểm lạnh, nhịn không được có chút hoảng hốt, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Này thanh Têu đem vẫn luôn hôn hôn trầm trầm Hà Phương Chi tiêu hoàn hồn, nàng nghiêng đầu, đối thượng hắn nôn nóng thần sắc, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia ngọc ý, thanh âm khàn khàn khô khốc, ta vừa rồi bị dọa sợ. Trương hướng dương trong lòng cả kinh, nàng như vậy nu nhược nữ nhân nơi nào có thể chịu đựng trụ này đó. Hắn ngồi ở đầu giường đất, làm nàng nửa cái thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn, một chút một chút vuốt ve nàng mu bàn tay, nhẹ giọng chấn an nàng, ngươi đừng lo lắng, thực mau liền sẽ đi qua. Hà Phương Chi lắc đầu không tin, hắn lời này thực rõ ràng chính là đang an ủi nàng, cười khổ nói, ngươi đừng hù ta. Nàng cuối cùng minh bạch phía trước tiểu cô nói những lời này đó là có ý tứ gì. Nói thật, nàng tình nguyện nhận rõ hiện thực, cũng không cần cái gì cũng không biết. còn yên phận đại ở mây đen phía dưới, không biết khi nào liền sẽ đem nàng xối cái lạnh tấu tim. Kỳ thật, chân hướng dương vừa mới cũng bị dọa sợ. Hắn trước kia đi học thời điểm biết một đoạn này lịch sử, nhưng văn tự thượng đồ vật sao có thể cùng chân thật tồn tại so sánh với. Hả giận cố nhiên hả giận, hắn cũng chưa từng hối hận, nhưng nếu loại này điên cuồng một ngày nào đó bông xuống đến ngươi trên đầu, ngươi còn sẽ cảm thấy hả giận sao. Cũng may văn cách còn có một năm liền kết thúc. Bọn họ chỉ cần thành thành thật thật làm người, sống yên ổn vượt qua này một năm, về sau đều là hoạn lộ thanh thang trương hướng dương cười chấn an nàng, ta thật đúng là không phải hù ngươi. hắn nghiêng đầu ở nàng bên thai nói, thật sự. Ngươi cũng biết ta ở bưu cục công tác, mỗi ngày đều có thể xem miễn phí báo chí. Mặt trên chính sách thật sự ở biến. Tin tưởng chúng ta ngày lành liền mau tới. Hà phương chi bảng hoàng bất an tâm nháy mắt rơi xuống đất, nàng đứng dậy. Quay đầu lại xem hắn, còn muốn bao lâu? Trương hướng dương thuận miệng nói, đại khái còn có một năm đi. Hà phương chi ngẩn ra, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết như vậy chính xác? Trương hướng dương trong lòng căng thẳng, hắn đánh ha ha, mặt trên có chính sách xuống dưới, thông thường đều phải mở họp sau đó hướng phía dưới chứng thực, ít nhất muốn một năm. Hà phương chi không quá hiểu biết này niên đại sự tình, nếu hắn nói như vậy, kia hẳn là chính là đối. Này một năm, ta nên làm cái gì đâu? Chẳng lẽ nàng đều phải đái trên mặt đất bắt đầu làm việc sao? Nàng thật sự thực không thích làm việc nhà nông, làm này hơn một tháng, nàng lòng bàn tay dài quá rất nhiều cái kén, làn da cũng phơi đen. Nàng hiện tại cũng không dám chiếu gương, sợ nhìn đến trong gương cái kia xanh sao vàng vọt chính mình. trương hướng dương nghĩ nghĩ, đương nhìn đến trên tủ đầu giường một quyển sách, vội cầm lấy tới đưa tới nàng trong tay, ta cảm thấy ngươi có thể đọc sách. Lại có 2 năm liền khôi phục thi đại học Ngươi có thể ở nhà ôn tập Hà Phương Chi lắc đầu cười khổ Nàng hiện tại liền tìm cái dạy học tiên sinh Đều tìm không thấy Còn nói cái gì ôn tập Nàng đưa lưng về phía hắn Nhưng Trương hướng dương vẫn là có thể cảm giác được Nàng áp suất thấp Cho rằng nàng là không tin tưởng Rốt cuộc nàng đã 5-6 năm không sờ sách vở Đã quên thực bình thường Hắn vô vô nàng bối Ngươi yên tâm Nếu ngươi có cái gì sẽ không Có thể tới hỏi ta Ta còn nhớ rõ đâu. Hà Phương Chi thân thể cứng đờ, khô cằn mà cười, không cần, nếu ngươi phát hiện ta buồn nói, nên chê cười ta. Trương hướng dương khỏe môi mang cười, sẽ không, ta khẳng định sẽ không chê cười ngươi. Hà Phương Chi cầm chính mình tay, ra vẻ hờn dỗi, kia cũng không thành. Nếu ta có sẽ không, có thể hỏi Minh Thu. Nàng chính là Cao Trung Sinh. Nghe nàng nói lên Cao Trung Sinh ba chữ, Trương hướng dương lúc này mới nhớ tới một chuyện. Là Nga, nguyên thân là cái sơ chung sinh viên tốt nghiệp. Hắn có phải hay không nên tìm người dạy hắn cao trung chi thức đâu? Bằng không chờ hắn thi đậu đại học, đại gia nhất định sẽ khả nghi đi. Hà Phương chi thấy hắn rốt cuộc không hề hỏi, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hướng bên cạnh xê dịch, xoay người chiều hắn nói, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu? Trương hướng dương gật gật đầu, bắt đầu tự hỏi nên tìm ai dạy hắn tương đối hảo. Đúng rồi, Triệu trí nghĩa kia tiểu tử, cũng không biết hắn là cái gì trình độ. Ngày mai hỏi một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hướng Dương liền tìm đến triệu trí nghĩa. Ngươi muốn học cao trung tri thức. Triệu Chí nghĩa kinh ngạc mà nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi biết chúng ta đội sản xuất hay là cao trung sinh sao? Không có. Triệu trí nghĩa lắc đầu, chỉ chỉ cách đó không xa thanh niên trí thức điểm, chỉ có nơi đó có người là cao trung sinh. Tuy rằng Trương Hướng Dương thực không nghĩ cùng thanh niên trí thức nhóm tiếp xúc, nhưng ai làm cho bọn họ đội sản xuất không có cao trung sinh đâu. Hắn nghĩ nghĩ, liền từ trong nhà cầm vài thứ, tự mình đến thanh niên trí thức điểm tìm người. Nhìn đến hắn lại đây, những cái đó nữ thanh niên trí thức nhóm tất cả đều trốn đến trong phòng. Nam thanh niên trí thức nhóm nhưng thật ra không lo lắng hắn chơi lưu manh, chỉ là tò mò mà đánh giá hắn. Trương Hướng Dương ho nhẹ một tiếng, ta muốn hỏi hạ, các ngươi ai là cao trung tốt nghiệp? Ta có việc thỉnh hắn giúp một chút. Hắn đem trong tay rổ hướng lên trên đề đề, chỉ cần giúp ta cái này vội, mấy thứ này chính là hắn. Nam thanh niên trí thức nhóm hai mặt nhìn nhau. Những người này đều là xuống nông thôn đã nhiều năm, dựa vào chính mình tránh công điểm, nhật tử quá đến khổ ha ha. Có chút người kiên trì không được, liền với đội sản xuất cô nương. Có người tìm quan hệ, triệu hồi trong thành. Giữ lại những người này, đều là đã không quan hệ. lại không nghĩ ở nông thôn lạc hộ. Trương hướng dương để trong rổ phóng sáu bảy cái trứng gà, một phen trái cây đường, một khối xà bông cùng mấy cái đại khoai tây. Đều là rất thực dụng đồ vật, cũng là đại gia nhất thiếu. Mặt khác nam thanh niên trí thức đối trương hướng dương đều thực sợ, cho dù thực tâm động, nhưng như cũ không chịu tiến lên. Cuối cùng vẫn là thanh niên trí thức đội trưởng lâm nhạc xuyên đi đến trước mặt hắn, ngươi có cái gì muốn chúng ta giúp đội? Trương hướng dương đem chính mình ý đồ đến thực mau nói một lần. Lâm nhạc xuyên khẽ nhíu mày, khôi phục thi đại học tin tức chưa chắc là thật sự. Nếu là giả, ngươi liền tính là giả cũng không quan hệ, dù sao tri thức học được trong đầu cũng không mệt. Trương hướng dương không chút nào để ý. Nghe được hắn lời này, lâm nhạc xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều hắn gật đầu, ta đây giáo ngươi đi. Trương hướng dương đem rổ đưa cho hắn, đây là ta tạ lễ. Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể hảo hảo dạy ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm nhạc xuyên gật gật đầu, hắn chỉ cho nên đứng ra, cũng không phải là mắt thèm mấy thứ này, mà là sợ hắn ở thanh niên trí thức điểm náo sự. Bởi vì Ngụy Ngọc Hồng sự tình, hiện tại xã viên nhóm xem bọn họ ánh mắt đều có chút không thích hợp nhi. Mấy ngày hôm trước có cái nam thanh niên trí thức muốn cùng đội sản xuất một vị cô nương đính hôn, đều tuyển hảo đất nền nhà, lại bởi vì việc này thất bại. kia người nhà nói cái gì cũng không muốn nhà mình khuê nữ gả lại đây. đội sản xuất hay không biết trương hướng dương là cái hỗn đản. nghe nói lần này bắt gian cũng là hắn dẫn người đi bắt, có thể thấy được người này có bao nhiêu bá đạo. ngụy ngọc hồng liền tính cùng người làm bừa, lại nói tiếp cùng hắn cũng không có gì quan hệ, liền bởi vì hắn cùng nàng hảo quá, hắn cảm thấy ngụy ngọc hồng phản bội hắn, hắn liền đem người cấp chỉnh thành nữ lưu manh, tâm quá độc ác. bọn họ nào dám chọc loại này sát thần. Trương hướng dương chiều hắn đáp ứng, lại bổ sung nói, ta đây mỗi ngày buổi sáng 6 giờ cùng buổi tối 7 giờ lại đây, các học hai cái giờ. Hảo! Lâm nhạc xuyên không lưng đem trong rổ đồ vật thả lại trong phòng, sau đó đem không rổ đưa cho hắn. Trương hướng dương dẫn theo rổ xoay người rời đi. Một ngày thời gian thực mau qua đi, buổi chiều trở về, cơm nước xong sau, trương hướng dương cầm sách vở hướng thanh niên trí thức điểm đi. Nên diện gặp phải mắt sưng mũi tím Triệu Chí Nghĩa, Trương Hướng Dương vội tiến lên hỏi, ngươi này thường sao hồi sự? Triệu Chí Nghĩa che lại chính mình nửa khuôn mặt, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cha ta biết ta đi theo ngươi bắt gian, đem ta hung hăng đánh một đốn. Trương Hướng Dương trong lòng ấy nấy khó an, móc ra năm mao tiền đưa cho hắn, ngươi đến thầy lang bên kia mua điểm dược mạt mặt đi. Đều là ta sai, không nên mang ngươi cùng đi. Sớm biết rằng hắn hẳn là kêu hắn cả cùng đi. hắn cha khẳng định sẽ không đánh hắn ca triệu chí nghĩa thấy hắn cư nhiên móc ra năm mao tiền tới kinh ngạc một chút vội chối tử ta không cần hắn nhìn mắt bốn phía đem trương hướng dương kéo đến một bên ngươi biết kia hai người thế nào sao trương hướng dương lắc đầu tuy rằng hắn là ở trấn trên đi làm nhưng hắn chỉ có thể đại ở biêu cục phân biêu kiện căn bản không thể đi ra ngoài cho nên thật đúng là không biết sau lại kết cục triệu chí nghĩa có chút thổ thức Hôm nay sáng sớm cha ngươi liền đi công xã tìm công an, bọn họ thẩm vấn lúc sau, Từ Ngụy Ngọc Hồng trong phòng lục soát ra Ngô Khắc Minh đưa cho nàng quần áo, còn tới tìm ta ghi lời khai, lập tức liền cho bọn hắn định rồi lưu manh tội. Ta nghe nói bọn họ nguyên bản hẳn là phán 20 năm, nhưng Ngô Khắc Minh cha tìm người, cuối cùng chỉ phán 10 năm. Trương Hướng Dương kinh ngạc một chút, này trực tiếp xóa một nửa, cũng quá trâu bỏ đi. Triệu Chí Nghĩa lại ném xuống một liều nhai đi nhai lại. bất quá này hai người đãi chỗ ngồi không giống nhau ngụy ngọc hồng là xung quân đến biên cương chịu khổ nô khắc minh lại có thể lưu tại chúng ta bên này lao động cải tạo nông trường cải tạo cuối cùng hắn cảm khái một câu đồng dạng tội danh người cùng người khác biệt cũng thật đại nha Trương hướng dương yên lặng thở dài đúng vậy có bối cảnh người muốn thành công chính là so với bọn hắn này đó vô quyền vô thế dân chúng muốn dễ dàng rất nhiều hắn kiếp trước vẫn luôn không có suất đầu ngày cũng là vì hắn đắc tội người. Bị đối phương chèn ép, liền cái hơi chút trọng một chút nhân vật đều tiếp không đến. Cho nên hắn đời này nhất định phải đương nhân thượng nhân. Hắn nắm nắm tay, trong mắt lóe kiên định quan mang. Triệu trí nghĩa thấy thời gian đã không còn sớm, lại không đi cắt thảo, Minh Thu ngày mai nên tránh không đến công điểm, vội dơ lên lười hái, Dương ca, ta đi cắt thảo. Thấy hắn phải đi, trương hướng Dương kiên trì đem tiền đưa cho hắn, cầm đi. Ngươi này thương không có một tuần hảo không được. Cái này tình ta sẽ trả lại ngươi. Triệu Chí nghĩa thấy hắn còn tâm tâm niệm niệm còn nhân tình, có chút ngượng ngùng địa đạo. Dương ca, nếu ngươi thật muốn giúp ta, không bằng mang ta tránh hai tiền đi. Trương hướng dương ngây mốc, kiếm tiền. Triệu Chí nghĩa cho rằng hắn không chịu, có chút ủy khuất, ngươi trước kia nói mang ta hốn, nhưng mỗi lần ta hỏi ngươi, ngươi cũng không chịu nói. Ngươi liền mang ta kiếm tiền đi. Ta mỗi ngày mệnh chết mẹ sống cũng liền tránh mười cái công điểm, chúng ta đổi sản xuất một cái công điểm mới bốn phần tiền. Hợp lại hắn một ngày mới tranh bốn mao tiền. Trương hướng dương tự động cho hắn đổi hạ. Trương hướng dương hơi trầm ngâm hạ, nếu ngươi không sợ nói, ta có thể cho ngươi chỉ con đường tử. Chính ngươi suy xét muốn hay không làm. Triệu trí nghĩa trong lòng vui vẻ, cái gì chiêu số. Trương hướng dương xem xét bốn phía liếc mắt một cái, hạ giọng tiến đến hắn bên hai. chính là cùng người đổi đồ vật. Triệu Chí nghĩa đôi mắt nháy mắt trở to, này không phải đầu cơ trục lợi sao. Trương hướng dương thấy hắn hiểu lầm, vội xua tay, đồ vật đổi đồ vật, từ giữa kiếm điểm đảo ngũ giới. So ngươi cực cực khổ khổ đi làm mạnh hơn nhiều. Đây là hợp pháp, cũng không phải là đầu cơ trục lợi. Triệu Chí nghĩa vẫn là có chút không tin, thiệt hay giả. Đương nhiên là thật sự. Trương hướng dương phía trước cùng cận hồng quân đổi đồ vật. Cận Hồng Quân còn muốn chút mới mẻ một chút rau dưa đâu. Huyện thành chợ bán thức ăn bán những cái đó rau dưa, bởi vì vận chuyển thời gian trường, có chút đều lạ. Trương hướng dương thực mau cho hắn ra chủ ý, ngươi liền lấy chút đất phần trăm loại củ cải, rau xanh từ từ, đi huyện thành thử xem bái. Chỉ cùng người đổi đồ vật, không cần thu nhân ra tiền. Cho dù bị Trì an đại đội bắt được, cũng nhiều lắm phê bình giáo dục vài câu, sẽ không cho ngươi định tội. triệu trí nghĩa nửa tin nửa ngờ ngươi phía trước nói tránh đến đồng tiền lớn dùng chính là cái này biện pháp trương hướng dương đánh ha ha giơ giơ lên trong tay sách vở vô vô bờ vai của hắn huynh đệ ta còn muốn đi học tập đâu ta lẩn tới lại liêu đi tựa hồ rất sợ đối phương hỏi lại hắn tránh đồng tiền lớn chuyện này vội lòng bàn chân mặt du mà chạy phía sau triệu trí nghĩa nhìn hắn chạy trốn bóng dáng lâu bâu một tiếng lấy đồ ăn đổi đồ vật có thể thành sao triệu trí nghĩa đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định đi hỏi một chút lý minh thu tương đối hảo nàng trước kia chính là huyện thành người hẳn là biết việc này giờ không đáng tin tuệ. tám tháng mặt dương Quang như cũ thực cực nóng thái dương chiếu vào nhân thân thượng nóng rất đau đông phương đội sản xuất ngoài ruộng như cũ nơi nơi là vất vả cần cù lao động nông dân hà phương chi mang đỉnh đầu mũ dơm chính không lưng cắt thảo mấy ngày nay nàng trừ bỏ làm giày thời gian còn lại đều là ở cân nhắc tìm ai giáo nàng biết chữ. Nhưng nàng trầm tư suy nghĩ đã lâu, lăng là không có thể tìm được thích hợp người. Nàng chiều trường học phương hướng nhìn lướt qua, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng đi phòng học phía dưới nghe lén sẽ thế nào? Nghĩ nghĩ lại cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Trường học đi học đều là ở bắt đầu làm việc thời gian, nếu nàng không xuống đất tránh công điểm, nhất định sẽ bị người ta nói là mụ lười, lại nói cha chồng cũng không cho phép. cho nên nghe lén việc này không đáng tin cậy. Nhưng nàng nên tìm ai, mới sẽ không làm người phát hiện dị thường đâu. Rốt cuộc nguyên thân chính là chung chuyên sinh, nàng lại là cái nửa mũ chữ. Trên lệnh không phải nhỏ tí teo, Ai dạy đều có thể phát hiện nàng dị thường. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Hà Phương chi nhịn không được thở dài. Đang ở nàng ủ rũ cụp đuôi thời điểm, một tiếng kinh hô thanh tự nàng bên cạnh vang lên. Lý Minh Thu, người làm sao vậy? Này thanh nháy mắt đem Hà Phương Chi từ kinh hoàng trung lôi ra tới, nàng nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ly nàng cách đó không xa Lý Minh thu chính ngã quỵ trên mặt đất, bên cạnh hai cái nữ thanh niên trí chí thức chính vây quanh ở nàng bên cạnh không biết làm sao. Hà Phương Chi lập tức cầm trong tay lưới hái nem xuống, hai ba bước chạy tới. Tới rồi trước mặt, nàng chạy nhanh chiều hai vị thanh niên trí thức nói, các ngươi có khăn lông sao? Đem khăn lông ướt nhẹp lấy lại đây cho nàng lau lau. Hai vị nữ thanh niên trí thức lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh chạy đến hai đầu bờ ruộng đi tìm khăn lông. Những người khác đều thò qua tới xem tình huống. Đông phương đội sản xuất không loại lúa, cho nên lệch ngòi hàng năm ở vào khô cạn trạng thái. Bởi vì lập tức tới gần tan tầm thời gian, đại gia mang ấm nước để uống xong rồi. Hai cái nữ thanh niên trí thức chỉ có thể chạy về đội sản xuất, tính toán dùng giếng nước lạnh tới hạ nhiệt độ. hà phương chi làm đại gia hỗ trợ đem người nâng đến đại thụ phía dưới đợi lâu không đến các nàng trở về liền có chút sốt ruột đột nhiên nghĩ đến chính mình tối gáo còn có tự chế thuốc mỡ cái này thuốc mỡ có thể dự phòng bị cảm nắng cũng không biết đã bị cảm nắng có thể hay không chị mặc kệ ngựa chết coi như ngựa sống y lìa đi nàng đem thuốc mỡ bôi đến lý minh thu cái chán dưới nách lòng bàn tay chờ chỗ không ngừng xoa nắn này thuốc mỡ nghe lên thanh hương Bôi đến trên người lại cho người ta một loại thực thoải mái thanh tân cảm giác. Qua nửa giờ, Lý Minh Thu mí mắt giật mình. Nàng chậm rãi mở to mắt, đón nhận chính là Hà Phương Chi cặp kia tràn ngập kinh hỉ khuôn mặt, nàng cong cong khoe miệng, cảm kích mà nhìn đối phương, "Phương Chi tỷ, lại là ngươi đã cứu ta a." Thấy nàng tưởng ngồi dậy, Hà Phương Chi nhẹ nhàng đè lại nàng, "Ngươi còn không có khôi phục, chưa hoàn trong chốc lát đi." Thấy nàng đã tỉnh, những người khác đều cảm thấy ngạc nhiên. Đại trụ nương xoay chuyển trong mắt, vỗ đùi khen, hướng dương tức phụ, ngươi vừa rồi cho nàng đổ đến là cái gì thuốc mở à? Cũng thật dùng được. Ngươi cũng cho ta một hộp bái. Hà Phương chi cười gật đầu, thành à, nhà ta có tân, từ huyện thành bệnh viện mua trở về, năm mao tiền một hộp, quay đầu lại ta liền đưa đi ngài trong nhà. Đại trụ nương vừa nghe cư nhiên đòi tiền, lập tức xua tay cự tuyệt, không cần không cần, thứ này ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Nhà của chúng ta nhưng dùng không dậy nổi như vậy quý giá đồ vật. Những người khác đều cười văng lên. Thấy không náo nhiệt nhưng nhìn, đại gia hỏa tất cả đều thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Thực mau kia hai cái nữ thanh niên trí thức cũng đã trở lại, nhìn đến Lý Minh Thu đã tỉnh. Hai người vẫn là đem mang đến nước giếng đưa qua, vẫn là lại hàng hạ nhiệt độ đi. Tổng không thể bạch chạy này một chuyến. Lý Minh Thu lập tức chiều hai người nói lời cảm tạ. Hai vị nữ thanh niên trí thức đều là hảo tính tình, khiêm tốn vài câu. Một lát sau, Lý Minh Thu cảm giác chính mình khôi phục bình thường, mới vừa đứng lên, bên kia tan tầm cái còi vang lên, Lý Minh Thu kêu Hà Phương Chi cùng nhau đi. Hà Phương Chi lắc đầu, các ngươi đi trước, ta còn có việc. Lý Minh Thu gật gật đầu. Hà Phương Chi này một chút phi thường cao hứng, nàng thật sự không nghĩ tới này thuốc mỡ cư nhiên còn có thể trị bị cảm nắng, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. chỉ là trong nhà thuốc mỡ không phải rất nhiều nàng yêu cầu lại thải chút thảo dược trở về hà phương chi cong giỏ tre cầm lưới hái đường vòng đi tranh đập chứa nước đập chứa nước phía dưới có rất nhiều chi nhánh sông bên cạnh trường rất nhiều thảo dược nàng cầm lưới hái hạ sông tìm kiếm yêu cầu thảo dược chờ nàng từ sông phía dưới bỏ đến trên bờ chuẩn bị cong giỏ tre hướng ra đi thời điểm nên diện đụng tới một cái tóc nửa bạch mắt túi rất sâu láo nhân trong tay hắn cầm căn roi mây thường thường nhìn về phía đang ở túi đầu gặm Thảo Lao Nghiu. Đây là một cái người xa lạ, Hà Phương Chi chưa bao giờ gặp qua đối phương, tự nhiên cũng không tưởng cùng hắn chào hỏi. Đi ngang qua nhau thời điểm, Hà Phương Chi tùy ý ngó mắt kia đầu mỡ phì thể tráng Lao Nghiu. Ở nông thôn nhà quê, lưu đãi ngộ so người đều phải hảo, từ hình thể thượng là có thể nhìn ra tới. Đông phương đội sản xuất như vậy lắm lời tử, cơ hồ tìm không ra một cái béo người. Nhưng này đầu ngưu lại dưỡng đến mỡ phì thể tráng, trên người mau sắt đến sáng như tuyết, sạch sẽ lại đẹp. Chỉ là ngay sau đó nàng đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Nàng không thể tin được hai mắt của mình. Cái kêu ngưu trên cổ cư nhiên treo một quả tiên tần bình đầu viên đủ tam khổng bố đao tệ. Kiếp trước thời điểm, tam khổng bố bởi vì hình dạng và cấu tạo kỳ lạ, lúc tinh công, phẩm tướng đoan Mỹ, truyền lại đời sau cập khai quật lại cực kỳ thưa thớt. là vì tiền tần tiền cổ tệ trung khó được chân phẩm, cho nên giá cả kế tiếp bò lên. Nàng đã từng cũng chỉ ở tỷ tỷ tư khố trung gặp qua, không nghĩ tới tại đây loại ở nông thôn địa phương, cư nhiên là có thể nhìn thấy một cái. Hơn nữa xem kia thủ công cũng không giống phẳng phẩm. Nàng đem tầm mắt rời về phía vừa mới cái kia phóng như lào ông, lúc này mới phát hiện tuy rằng hắn ở phóng lưu, khả thân thượng khí chất lại cùng nông dân hoàn toàn bất đồng, lại có loại phong độ trí thức. Nàng hơi hơi như mày, người này rốt cuộc là ai a? Nàng dừng lại tầm mắt có điểm lâu, lão nhân ra tự nhiên cũng phát hiện. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng trong mắt chỉ có nghi hoặc không có căm thủ, trong lòng có điểm kinh ngạc. Hà phương chi chiều hắn gật đầu ý bảo sau, xoay người rời đi. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Hà phương chi riêng hướng dương tố lan hỏi thăm, biểu tỷ, ta buổi chiều đi đập chứa nước bên kia đảo thảo dược thời điểm. gặp được một cái phóng như lão nhân ra phóng như lão nhân dương tố lan không cần suy nghĩ nhiều lập tức đoán được đối phương thân phận nàng cảnh giác mà nhìn mắt bốn phía tiến đến biểu mỗi bên thai nhỏ giọng dặn dò về sau nhìn đến hắn ngươi nhất định phải đường vòng đi nhưng đừng cùng hắn đi được thân cận quá hắn chính là sú lão cửu cùng loại người này nhắc lên quan hệ bị người khác biết sẽ ảnh hưởng ngươi thành phần sú lão cửu hà phương chi có điểm đốc Đây là có ý tứ gì? Nàng cân nhắc một chút cái này từ, thực rõ ràng là cái bí ý, hắn là phạm vào cái gì sai lầm sao? Dương Tố Lan đem chính mình biết đến một cổ não toàn nói cho nàng, ta nghe ta cha nói lên quá, hắn ở đại học dạy học thời điểm, nói chuyện không trải qua đại não, bị người tìm được sai lầm đuổi đi đến nông thôn đến. Ở đại học dạy học, kia hắn tri thức trình độ nhất định rất cao. Hà phương chi có chút kích động, Nhiều người như vậy đều xa cách hắn, không muốn cùng hắn lui tới, nếu nàng đi tiếp cận hắn, cầu hắn giao chính mình, kia nàng là cái thất học sự tình nhất định có thể giấu trụ. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không? Đến nỗi nàng sẽ chịu cái dạng gì ảnh hưởng? Lúc này Hà Phương Chi cũng đành phải vậy. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi tưởng thoát khỏi chính mình thất học thân phận, bằng không chờ chương hướng dương hỏi nàng sách giáo khoa ôn tập đến như thế nào, nàng còn không được lòi. Ăn xong cơm chiều sau, nàng đề ra nửa rổ đồ vật, cầm lưỡi hái cong giỏ che hướng đập chứa nước đi. Vạn hạnh chính là, cái kia lão nhân ra còn ở nàng xem xét liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện hai bên đồng ruộng còn có không ít người ở các thảo. Không thể để cho người khác nhìn đến nàng cùng hắn co lui tới, nàng đành phải theo sườn dốc hướng sông phía dưới đi. Chờ tới rồi địa phương, nàng ngửa đầu cùng hắn chào hỏi, lão nhân ra, ngài hảo, ta kêu hả phương chi. Dương bồi hoa ngay từ đầu không cho rằng nàng là ở cùng chính mình nói chuyện, chờ hắn ngó trái ngó phải cũng chưa người, lúc này mới xác định đối phương thật là ở nói với hắn lời nói. Từ xuống nông thôn lúc sau, hắn tựa hồ liền thành một cái độc nhọn, ai cũng không chịu tới gần, chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản lên tiếng, kêu gọi cũng không có. Nay còn không phải tệ nhất, để cho hắn khó có thể chịu đựng chính là, rất nhiều học sinh nhìn đến hắn còn sẽ đối hắn nổ nước miếng, mang hắn là xú lão kiểu. Nay vẫn là đầu một hồi, ở cái này địa phương nhìn đến có người hướng hắn cười, hắn chiều nàng gật gật đầu, thanh âm có điểm khô khốc, ngươi hảo, ta kêu dương bồi hoa. Hà phương chi dọc theo sườn dốc hướng lên trên đi, tới rồi hơn phân nửa tiệt, nàng đem chính mình mang đến đồ vật lấy ra tới phóng tới sườn núi thượng. Nửa bao đường đỏ, ba cái khoai lang đỏ, một chén dưa muối, một phen trái cây đường cùng với nàng tích cóc vải thiên trứng gà. Đồ vật bày biện hảo lúc sau. Hà phương chi lại đi xuống lui một bước, mắt trông mong mà nhìn hắn, dương thúc, ta tưởng cầu ngài điểm sự. Dương bồi hoa ngồi sống xuống, nhìn trước mặt mấy thứ này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì. Hà phương chi nhìn hắn vẻ mặt thanh khẩn, ta có thể theo ngươi học biết chữ sao. Có thể là chịu kiếp trước ảnh hưởng, chẳng sợ đối phương hiện tại là mỗi người tránh còn không kiệm xú lão kiểu, nàng đối hắn như cũ vẫn duy trì kính trọng chi tâm. Dương bồi hoa đối nàng này thái độ rất là hưởng thụ. Chỉ là hắn có điểm không hiểu, biết chưa nói, ngươi có thể đi xóa nạn ngủ chữ ban A. Đội sản xuất mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ mở xóa nạn ngủ chữ ban. Nàng vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa cùng hắn loại người này nhắc lên quan hệ. Nguy hiểm quá lớn, không đáng A. Hà Phương Chi lắc đầu, đừng nói nàng không biết có xóa nạn ngủ chữ ban tồn tại, cho dù có, nàng một cái chung chuyên sinh cũng có thể đi thượng sao. nay không phải trói lọi mà nói cho người khác nàng có vấn đề sao nàng buông tay ta nghe nói lập tức liền phải khôi phục thi đại học xóa nạn mù chữ ban giáo đến độ rất đơn giản ta muốn học đến đồ vật rất khó xóa nạn mù chữ ban vừa nghe chính là dùng để xóa nạn mù chữ căn bản là không có khả năng giáo rất sâu chương trình học nếu không vì cái gì rõ ràng có xóa nạn mù chữ ban đại gia còn muốn đưa chính mình hài tử đi trường học đâu cái gì Muốn khôi phục thi đại học Dương bồi hoa đằng đến đứng dậy Trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Nếu quốc gia thật sự muốn khôi phục thi đại học Hắn có phải hay không liền có cơ hội khôi phục thân phận Hắn nguyên bản chính là đại học giáo thụ Giáo vẫn là toán học Quốc gia khôi phục thi đại học Khẳng định yêu cầu lao sư giáo A Toán học lại là tất ngành học mục nhất định có thể sử dụng đến Hắn ngửa đầu cười to Cả kinh hà phương chi một cái lảo đảo theo sườn dốc đi xuống Chờ nàng ổn định tâm thần hướng lên trên xem thời điểm, thiếu chút nữa làm nàng hóng mất, nguyên bản đứng ở bên cạnh chống nảnh cười to láo nhân ra thế nhưng thẳng tắp hướng nàng bên này đổ lại đây. Hà Phương Chi vừa định rỗi tay đi tiếp, lại phát hiện hắn tay mắt lanh lẽ bắt được bờ biển thân cây. Hà Phương Chi vô vô chính mình ngực, thiếu chút nữa bị hắn hủ chết. Bất quá cho dù không có ngã xuống dưới, nhưng hắn tuổi tác lớn như vậy, cũng không biết có hay không té bị thương. Lúc này nàng cũng không rảnh lo có thể hay không bị người khác thấy được, vội chạy lên bờ dịu hắn, ngài thế nào? Dương bồi hoa ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây, ngực không ngừng thở hồn hển, trên mặt nếp gấp từng đạo, trên mặt lại tràn đầy đều là tươi cười, ta rất tốt. Ta cơ hội liền phải tới. Hà phương chi hơi suy tư cũng liền minh bạch hắn ý tứ, hướng hắn gật đầu cười, ngài nói được là, ngay sau đó nàng trần chờ một chút, kia ngài còn đuổi theo dạy ta sao? Giáo A, như thế nào không giáo? Dương bồi hoa chỉ chỉ nàng vừa mới đặt ở bờ biển đồ vật, liền hướng mấy thứ này, còn có ngươi cho ta mang đến tin tức tốt, ta đương nhiên muốn dạy ngươi. Hà Phương chi ánh mắt sáng lên, cảm ơn ngài, Dương phu tử. Ha ha Dương bồi hoa vẫy vây tay, kêu ta láo sư đi. Gọi là gì phu tử? Này lại không phải cũ xã hội. Nghĩ đến chính mình chịu khổ tất cả đều là ở tân xã hội, hắn đột nhiên có điểm hứng thú dã rời. Cái gì cũ xã hội, tân xã hội, chỉ cần làm hắn hảo hảo tồn tại, chính là hảo xã hội. Qua một hồi lâu, Dương Bồi Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta khôi phục thân phận, ta nhất định đem lúc trước cái kia hám hại ta tiểu nhân bắt được tới, nếu không ta cả đời đều không được căn bình. Hà Phương Chi khẽ thở dài một cái, không nói gì. Cũng may Dương Bồi Hoa cũng chỉ là phát cầu nhau, cũng không phải ở cùng nàng nói chuyện, hắn chỉ chỉ lên dốc, ngươi nhanh lên đến phía dưới đi thôi. Cũng đừng làm cho người thấy. Hà Phương Chi lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không dành lo xem bốn phía, không lưng hướng sần dốc trượt xuống. Hai người một cái ngồi xổm một cái cong eo bắt đầu nói chuyện. Ngươi hiện tại cái gì trình độ? Nếu đã đáp ứng muốn dạy nàng, Dương Bồi Hoa tự nhiên muốn trước hiểu biết đối phương trình độ. Ta chỉ biết viết chữ phồn thể. Dương Bồi Hoa ngẩn ra, ghép vần đâu? Sẽ không. Dương Bồi Hoa lại hỏi, toán học đâu? chứ bỏ sẽ gãy bản tính, cái khác một mực sẽ không. Dương bồi hoa mày nhăn đến độ nếu có thể kẹp chết rồi bỏ, ngươi này trình độ thi đại học, ta xem có điểm huyền. Hà Phương chi lắc lắc đầu, lão sư, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Dương bồi hoa thấy nàng tràn ngập tự tin, thực nhận đồng gật đầu, xem ra ngươi rất có tin tưởng, vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi chịu hạ khổ công, lại khó sự tình đều có cơ hội. học thêm chút đồ vật luôn là tốt liền tính thi không đậu đại học đến lúc đó cũng có thể thượng đại học chuyên khoa tóm lại so hoa ở nông thôn có tiền đồ hà phương chi gật đầu phụ họa lao sư ngại khi nào phương tiện dạy ta dương bồi hoa cũng thực sảng khoái ta mỗi ngày đều sẽ khiên ngưu ra tới nếu ngươi bắt đầu làm việc nói liền sớm muộn gì lại đây một chuyến ta trước giáo ngươi đem ghép vần nhận toàn tự nói ngươi liền ở nhà nhiều luyện luyện liền thành người tuổi cũng đại Rất nhiều đồ vật đọc một lần là có thể hiểu, không cần ta cho ngươi giảng giải, nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện. Khó được là toán học. Ta trước giáo hội ngươi đơn giản con số ả dập, sau đó ngươi trước chiếu sách giáo khoa học. Gặp được sẽ không, buổi tối có thể đến chuồng bò bên kia hỏi ta. Chuồng bò. Hà Phương Chi thật đúng là không biết ở đâu. Nhìn nàng ngây thơ khó hiểu bộ dáng, dương bồi hoa còn tưởng rằng nàng là vừa gả tới tiểu tức phụ, nghĩ nghĩ hỏi. Vương ra hẻm, ngươi biết ở đâu đi. Hà phương chi gật đầu. Vương ra hẻm, nàng đương nhiên biết. Trước đó vài ngày, nàng thiếu chút nữa ở nơi đó trình diễn vừa ra chảo gian tiết mục đầu. Dương bồi hoa hơi hơi có điểm chua sót. Vương ra hẻm bên phải đi đại khái một trăm nhiều mễ vị trí, có một loạt lều phòng, nơi đó chính là chuồn bò. Hà phương chi gật gật đầu. Dương bồi hoa chiều nàng nói, ngươi sớm một chút đem sách vở lấy lại đây, ta trước giúp ngươi đem kỳ âm thượng. Đến lúc đó ngươi có thể chiếu chữ cái đọc. Hà Phương Chi lập tức từ chính mình giỏ che lấy ra một quyển sách, bên trong còn kẹp một con bút chì. Dương bồi hoa trên mặt mang cười, ngươi này tiểu đồng chí nghĩ đến còn rất chú đáo. Hà Phương Chi cười cười. Đem thư cùng bút đưa cho hắn lúc sau, cầm lươi hái bắt đầu ở bốn phía tìm thảo dược. Chờ thêm một hồi lâu, Dương bồi hoa đã đem sở hữu kỳ âm đều tiêu hảo, sau đó làm nàng lại đây, hắn nhất biến biến mà giáo nàng đọc. Hà Phương chi rốt cuộc không phải thật sự một chút đều sẽ không. Tiếp trước, nàng học tự thời điểm, sẽ không cũng sẽ ở bên cạnh tiêu cùng ấm tự. Cho nên hắn đọc quá một lần lúc sau, nàng trên cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Một giờ sau, nàng đã cơ bản sẽ nắm giữ ghép vần đọc pháp cùng kết cấu. Dương Bồi Hoa cũng không thể không bội phục nàng là cái đọc sách hạt giống tốt. Chỉ là không khỏi thế nàng tiếc hận. Hắn thu hồi tâm thần, nhìn nàng. Ngày mai lại dạy ngươi thiên bảng bộ thủ, ngươi đi về trước ôn tập một chút. Sáng mai ta muốn khảo khảo ngươi. Hà Phương Chi đem thư bút thu hồi tới, chiều hắn nói lời cảm tạng, hảo. Dương bồi hoa thấy nàng phải đi, nhìn mắt đang ở ăn cỏ nghiêu, đi đến nó bên cạnh, duỗi tay đem tính bướng bình phía dưới kia cái đao tệ cởi xuống tới, đưa tới nàng lòng bàn tay, đây là đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi về sau đều có thể có viên dốc lòng cầu học tâm. Hà Phương chi túi đầu nhìn này cái đau tệ. Nàng chỉ là cho hắn một ít đơn giản thô thực, hắn lại đưa nàng như vậy quý trọng đồ vật. Nàng mặt lộ vẻ trần trờ, lao sư, này cũng quá. Dương bồi hoa lắc đầu cười khổ, loại đồ vật này mấy năm trước không biết hủy hoại nhiều ít. Này vẫn là ta nguyên bản lưu trữ tự sát dùng. Hắn đem này cái đau tệ cột vào tính bướng bình hạ, là nghĩ một ngày kia, nếu hắn kiên trì không được, có thể dùng nó tới kết sinh mệnh. chỉ là ngày ngày nhìn này cái đau tệ, nghĩ đến cái kia hại hắn cả đời tiểu nhân còn tiêu giao tự tại hảo hảo tồn tại, hắn liền như thế nào đều hạ không được quyết tâm. tồn tại, chẳng sợ giống xúc sinh giống nhau tồn tại, hắn cũng muốn tồn tại trở về báo thù. chính là như vậy tín niệm chống đỡ hắn vượt qua nhiều như vậy khó qua năm tháng. cũng may hết thể đều sắp kết thúc, hắn lập tức liền phải nên đón ánh giảm đông. hà phương chi bị hắn lời này kinh sợ, tự sát. ha ha. Ngươi yên tâm, ngày lành liền phải tiền đến, ta đâu chịu bỏ được tự sát. Bị nàng bộ dáng đậu cười, Dương Bồi Hoa nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Hà Phương Chi có điểm quẫn, chiều hắn cúc một cung xoay người rời đi. Về đến nhà, Hà Phương Chi đem phơi tốt thảo dược phá đi, sau đó giá khởi lẩu nêu ngao chế, điều chế thành cháo lúc sau còn muốn đặt ở trong nồi trưng, bởi vì này niên đại tuổi lửa cũng rất khó đến, cho nên trưng khoai lang đỏ thời điểm. Nàng đem cháo phóng tới khoai lang đỏ bên cạnh, giúp đỡ thịnh cơm Trương Hướng Dương nhìn đến này chén màu xanh lục đồ vật, còn có chút kinh ngạc, đây là cái gì? Dưa chuột bùn sao? Hà Phương Chi lắc đầu, không phải, ta tự chế mát lạnh cao, chính là ta trên người hương vị. Dù sao cũng giấu không được, trực tiếp nói với hắn đi. Dù sao chỉ là một loại tự chế thuốc mỡ mà thôi, hẳn là cũng sẽ không như thế nào đi. Trương Hướng Dương có chút kinh ngạc, mát lạnh cao. Dùng làm gì? Hà Phương chi cười nói, có thể phòng bị cảm nắng. Ngươi cũng biết ta là học y gì trong lúc vô ý mân mê ra tới. Đề phòng chúng gió hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể cho ta một hộp sao. Ta tưởng đưa cho bành gia mục, đại nhiệt thiên, hắn mỗi ngày muốn xuống nông thôn. Trước đó vài ngày còn kém điểm chúng thử đâu. Bành gia mục giúp hắn như vậy lại vội. Tuy rằng hắn cha cấp bành gia mục tặng không ít thứ tốt, nhưng quan hệ nếu muốn lâu dài chỗ hảo. Ngày thường cũng đến nhiều lui tới, này mát lạnh cao không đáng giá tiền, quan trọng là hắn tâm ý. Đối bành ra muộc Hà Phương Chi cũng rất có hảo cảm, nghị nghị cũng liền đồng ý chờ buổi tối chế hảo lúc sau, nàng còn riêng tìm cái thô sứ bình nhỏ trang thượng. Lúc này hương vị hẳn là sẽ không chạy. Hà Phương Chi đem cái chai đưa cho hắn. trương hướng dương tiếp nhận tới, tiến đến chốt mũi người hạ, có chút kỳ quái, này hương vị không có trên người của ngươi dễ ngửi. Hà phương chi lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, giống nhau đồ vật, ngươi còn có thể nghe ra không giống nhau hương vị tới, ngươi cũng thật hành. Chương hướng dương bị nàng nghẹn lại, đồng thời không khỏi đối cái mũi của mình sinh ra hoài nghi. Chờ buổi tối nằm đến trên giường thời điểm, hắn nhịn không được dỗi cổ tiến đến nàng phía sau, nhẹ nhàng hút hạ cái mũi, thật là trên người nàng hương vị càng hương a. Hà phương chi bị hắn phun ra tới nhiệt khí làm cho tâm phiền ý loạn, lại lo lắng hắn không tuân thủ quy củ. Thúc giục hắn, nhanh lên ngủ đi. Đừng lại miên man suy nghĩ. Trương hướng dương có chút ủy khuất mà lùi về cổ. Liên ở Hà Phương Chi mê mê hoặc hoặc sắp ngủ thời điểm, hắn đột nhiên đem nàng thân mình bẻ lại đây, lung lay vài cái. Phương Chi, ta rốt cuộc biết vì cái gì trên người của ngươi càng thơm. Hà Phương Chi tay vừa nhấc, hét lớn một tiếng, lạ lướt. Đem người kéo ra ngoài đánh hai mươi cái bản tử. Trương hướng dương ngẩn ngơ. người này đang nằm mơ đột nhiên hà phương chi mở to mắt lúc này mới nhớ tới chính mình thân ở chỗ nào nàng vừa định phát hỏa nhưng này cũng không phù hợp nguyên thân tính cách nàng đành phải nghẹn khí ủy khuất ba ba mà nhìn hắn ngươi còn có để ta ngủ ta đều mệt mỏi một ngày thật sự không có thời gian bồi ngươi nháo nàng giàu cái miệng nhỏ hờn rỗi lên án bộ dáng của hắn thật sự thực đáng yêu Trương hướng dương cổ họng căng thẳng Thân thể không tự chủ được mà tới gần nàng. Hà Phương Chi lại là một quay đầu, lại đưa lưng về phía hắn ngủ. Vô hụt trương hướng dương nhìn nàng bóng dáng mất mát không thôi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thực mau vào nhập chín tháng. Thời tiết lại như cũ thực nóng bức. Bầu trời này giờ công, Lý Minh thu tránh người đem túi sách trang tiền đưa cho Hà Phương Chi. Đây là hắn làm ta giao cho ngươi. Hà Phương Chi nháy mắt đã hiểu. Triệu Trí Nghĩa hiện tại thường thường liền hướng huyện thành chạy. Hà Phương Chi cũng là hỏi Lý Minh Thu mới biết được hắn đi huyện thành cùng người đổi đồ vật đi. Ngày hôm qua Triệu Trí Nghĩa lại hướng trong đội mượn xe đạp, mang theo chút trứng gà, thuận tiện còn giúp nàng bán giày. Hắn làm ngươi nhiều làm mấy đôi giày, đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi đi chạy chân. Lý Minh Thu tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi làm giày rất nhiều người cướp muốn đâu. Hà Phương Chi làm giày tay người hảo. So với kia chút nhà máy sinh sản ra tới càng thoải mái. Tuy rằng Hà Phương Chi tự tin tràn đầy, còn là khiêm tốn bài câu. giày bán chính là 5 đồng tiền một đôi, cùng cung tiêu xã một cái giới. Lần trước kia bình thuốc mỡ bán 5 mao tiền. Lý Minh Thu đem bán giá cả báo cho nàng nghe. Hà Phương Chi không nghĩ tới triệu trí nghĩa cái này chưa bao giờ gặp qua việc đời ở nông thôn tiểu tử đến trời xa đất lạ huyện thành, còn có thể đem mỗi đôi giày đều có thể bán được 5 đồng tiền. này bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Phải biết rằng, trương hướng dương có phương pháp cũng mới bán cái này giới, lại nghe liền thuốc mơ cũng bán được năm mao tiền, lập tức khen lên. Lý Minh Thu trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ tự hào, bất quá nàng vẫn là thực đúng trọng tâm địa đạo, cũng là người tay người hảo, hắn mới có thể bán ra giá tốt. Người khác làm liền bán không tốt nhất giới. Hà Phương Chi xem xét bốn phía, xoay đề tài, hai người là sao tính toán? Này hai người tổng không thể vẫn luôn cứ như vậy kéo đi xuống đi. Lại nói tiếp, Lý Minh Thu năm nay đều 20 tuổi. Tuổi này ở nơi nào đều xem như gái lỡ thì. Lý Minh Thu trên mặt mang theo ngượng ngùng cười, hắn tưởng nhiều tích cóp điểm tiền, chờ ta thi đậu đại học, đến lúc đó hắn cũng tốn chút tiền đến bên ngoài tìm công tác, gần đây bồi ta. Hà Phương Chi than nhẹ một tiếng, thực nhận đồng gật đầu, từ túi tiền móc ra tờ giấy tệ đưa cho nàng. ngươi giúp ta chuyển giao cấp triệu trí nghĩa. Về sau hắn giúp ta bán môi đôi giày, ta đều cho hắn một thành tiền trà nước. Lý Minh Thu vội chối từ không cần, này không được, ngươi đã cứu ta, là đôi ta ân nhân, sao có thể muốn ngươi tiền? Hà Phương Chi đem tiền nhét vào nàng trong túi, ta cứu ngươi là hẳn là. Nhưng là ta tổng không thể làm hắn bạch chạy chân đi. Lại nói hắn chậm trễ thời gian lâu như vậy không bắt đầu làm việc, lòng ta cũng băn khoăn. Lý Minh Thu có chút do dự, vậy ngươi còn tránh cái gì? Hà Phương Chi đem dư lại tiền nhét trở lại chính mình trong túi, yên tâm đi, ta còn có đến tránh đâu. Làm dây phí tổn kỳ thật cũng không cao, kiếm chính là vất vả tiền. Bất quá tốt xấu cũng có thể có hạng tiên trướng, nàng trong lòng nhưng thật ra kiên định rất nhiều. Nàng không nghĩ tới thuốc mỡ cũng có thể kiếm được tiền, nàng muốn hay không chọn thêm điểm thảo dược đâu. Lý Minh Thu thấy chối từ bất quá, đành phải nhận lấy. Nắm tay nàng cảm kích không thôi, phương chi tỉ, cảm ơn ngươi. Tạ gì, về sau chỉ cần nhà ngươi triệu trí nghĩa còn nguyện ý giúp ta bán giày liền thành. Hà phương chi hiện tại một lòng chỉ nghĩ hảo hảo học tập, đến nỗi kiến thức việc đời gì đó, chờ về sau rồi nói sau. Nếu triệu trí nghĩa tưởng nhiều kiếm chút ngoại khối, kia hiện tại giúp hắn một phen, về sau cũng là tình phân. Hướng huyện thành đi một chuyến, so thượng một ngày công kiếm được còn muốn nhiều. Triệu trí nghĩa càng ngày càng thích ra bên ngoài chạy Hắn cao hứng Nhưng hắn tẩu tử đối hắn hành vi rất bất mãn Thường xuyên ở trên bàn cơm đối hắn châm chọc niềm ai Nhao đến trong nhà không được căn bình Triệu mẫu tưởng khuyên tiểu nhi tử bắt đầu làm việc Nhưng hắn vào thai này ra thai kia Sầu đến nàng tóc đều phải trắng Triệu mẫu cùng trương mẫu nói chuyện phiếm thời điểm Không thiếu oán giận tiểu nhi tử ngẫu nghịch không nghe lời Trương mẫu thế nàng ra chủ ý Nếu không ngươi vẫn là đồng ý hắn cưới cái kia nữ thanh niên trí thức tính. Cưới về nhà, quản hắn quá thành gì dạng, đều là chính hắn tuyển, cũng quái không đến ngươi trên đầu đi. Triệu mẫu nơi nào chịu, đầu riêu thành chống bỏi, không thành không thành. Nếu thật sự làm hắn cưới cái kia nữ thanh niên trí thức mới là hại hắn cả đời, hắn tuổi tắc tiểu, coi trọng nhân ra mặt. Ta có thể lý giải, nhưng lại không thể tùy ý hắn làm vậy Bằng không hắn cả đời liền đáp đi vào. ta không thể nhìn hắn phạm hồ đồ. Lời này cũng có lý. Trương Mẫu thở dài, vậy ngươi chuẩn bị làm sao? Triệu Mẫu chính là bởi vì chính mình không thể tưởng được hảo biện pháp, mới lại đây tìm hảo tỷ mọi thương lượng. Trương Mẫu liền không phải cái đa trí, tự nhiên cũng không chết. Hai người đều nghĩ đến Trương Thảo Hoa, nàng rốt cuộc là cái phụ nữ chủ nhiệm, kiến thức so các nàng lớn hơn. Trương Thảo Hoa nghe được hai người ý đồ đến, cũng không chối từ. Lập tức liền cấp triệu mẫu phân tích lên, hiện tại nói rõ trí nghĩa kia tiểu tử chính là bức ngươi đồng ý hôn sự này, bằng không hắn liền không hảo hảo bắt đầu làm việc. Nhưng ngươi con dâu cả lại không vui, mỗi ngày như vậy xảo, cũng không phải chuyện này nhi. Ta xem ngươi không bằng phân gia. Thích ra. Thách ra sau, nhà ngươi con dâu cả cũng không thể quản đến chú em. Ngươi đâu, khiến cho ngươi tiểu nhi tử chính mình tích cóp tiền, khi nào hắn tích cốc đến tiền, lại đi cưới vợ. triệu mẫu có điểm nốc sao làm nàng phân ra đâu nàng còn muốn làm nói một không hai bà bà đâu phân ra lúc sau ai còn chịu nghe nàng trương thảo hoa liếc mắt một cái liền đoán được nàng ý tưởng Ngươi nhà tư tưởng không cần như vậy cũ kỹ ngươi ngẫm lại ngươi còn có thể đương mấy năm ra căng đã chết chờ trí kết nghĩa hôn các ngươi phải phân ra bằng không ngươi con dâu cả có thể làm ngươi hiện tại cũng chính là trước tiên mà thôi triệu mẫu có chút do dự Há mồm tưởng phản bác, nhưng lại tìm không thấy thích hợp lý do. Trương mẫu cũng cảm thấy cô em chồng nói rất đúng, ta xem phân hảo. Ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta liền tương đương với là tách ra. Ta một chút phiền não đều không có. Hơn nữa ta còn là cùng lao đại hai vợ chồng quá. Hai người bọn họ cũng không dám không nghe ta nói. Triệu mẫu ai hoán mà nhìn nàng một cái, nhà ngươi có thể cùng nhà ta giống nhau sao? Ngươi nam nhân là đại đội trưởng. Ta nam nhân chính là cái thành thật đầu, hắn thí dùng không có. Nhà của chúng ta nếu là phân ra, nhưng không ai nguyện ý nghe ta. Trương mẫu cuối cùng là nhìn ra tới, nàng nơi nào là không chịu phân ra, căn bản chính là luyến tiết ủy quyền. Trương thảo hoa cũng không thúc giục nàng, này dù sao cũng là nàng ra sự, đương nhiên muốn từ nàng chính mình làm quyết định. Qua hai ngày, triệu gia rốt cuộc vẫn là phân ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Mắt thấy chú em thi thoảng liền xin nghỉ. Triệu ra con dâu cả rốt cuộc bạo phát, nàng bị bệnh, không thể trở lên công. Triệu mẫu nhìn nàng mặt mày hồng hào mà nằm ở trên giường đất, dùng ngón chân đầu là có thể đoán được nàng là ở trang bệnh, trong lòng thập phần bất mãn. Mẹ chồng nàng dâu hai người đại xảo một trận lúc sau, triệu phụ làm chủ phân ra. Hai người đi theo lão đại hai vợ chồng quá, đem triệu Chí nghĩa một người phân ra đi. Bất quá triệu phụ còn tính công đạo, cấp triệu Chí nghĩa phân 200 đồng tiền. Đại nhi tử mới 100. Triệu Chí nghĩa tính toán lại tích cóp điểm tiền, đến lúc đó làm cho người hỗ trợ ở trong thành tìm công tác. Hiện tại triệu Chí nghĩa đã dọn tiến nhà bọn họ nhà cũ nơi đó. Nay phong ở là bùn thảo phòng, tương ngoài còn nứt ra mấy cái phùng. Trong phòng cơ hồ không có bất luận cái gì ra cụ, điều kiện thực gian khổ. Nhưng làm hắn lại đái ở cái kia trong nhà, có điểm không thích hợp. Dọn đến bên này. Hắn kiếm tiền không cần kiêng rẻ bất luận kẻ nào là có thể cấp minh thu khai tiểu táo. Cho nàng ăn tốt hơn bổ bổ thân thể, đỡ phải nàng luôn ké xỉu. Nay không, ba ngày hắn mới vừa chạy tranh huyền thành, thay đổi một chút gạo, ngao hơn một giờ, đem gạo đều ngao ra mẹ du tới, dùng lẩu niêu trang hảo, hắn bưng đi đến hai người ước hẹn địa phương. Bọn họ mỗi lần đều là ước ở trong trường học gặp mặt. Cái này điểm học sinh đều đã tan học. Cho nên trong trường học cũng không có gì người. Lý Minh Thu ngồi ở cuối cùng một loạt phòng học phía trước thềm đá thượng, nhìn đến hắn bưng lẩu niêu lại đây, trên mặt không cấm mang theo vài phần cười. Đây là cái gì? Chờ hắn ngồi lại đây, Lý Minh Thu nhịn không được mở miệng hỏi. Triệu trí nghĩa đem cái nắp mở ra, từ trong bao móc ra một cái muông gỗ nhét vào nàng trong tay, sấn nhiệt tan đi. Lý Minh Thu cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy bên trong là ngao đến đặc sệt gạo trang cháo. hốc mắt nháy mắt đỏ nàng giật giật miệng khẽ như mày, ngươi từ đâu ra ngươi nên không phải là đem kia 200 đồng tiền lấy tới mua mễ đi thấy nàng hiểu lầm triệu trí nghĩa vội phủ nhận sao có thể chứ ta hôm nay cùng người đổi đến nửa cân gạo trắng hôm nay ngao hai thành chờ ngày mai ta lại cho ngươi ngao triệu trí nghĩa tâm tình thực không tồi, hiện tại nhật tử có buôn đầu hắn cũng không lo lắng dưỡng không sống tức phụ lý minh thu thở dài nhẹ nhõm một hơi uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy này chén cháo so nàng trước kia ăn qua đều phải hương. nàng cũng múc một muỗng đưa tới hắn bên miệng, ngươi cũng ăn. Triệu Chí Nghĩa vội đẩy ra, không cần không cần, ta một cái đại lao gia nào yêu cầu ăn tốt như vậy. Bác sĩ nói ngươi này bệnh đến ăn nhiều tốt hơn bổ bổ. hắn có chút tự trách mà cúi đầu, đều là ta vô dụng, làm ngươi thực ta chịu nhiều như vậy khổ. nghe hắn như vậy tự trách, Lý Minh Thu vội đem cái muỗng gông nắm hắn tay. Nước mắt lưng trỏng, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi rất tốt với ta, ta đều biết. Là ta thân thể không biết cố gắng, mấy năm nay nếu là không có ngươi, ta sớm đã chết. Triệu trí nghĩa thấy nàng khóc, cho nàng lau khô, ra vẻ không để bụng địa đạo, này có cái gì? Ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Lo lắng nàng khóc cái không ngừng, hắn vội thúc giục nàng, nhanh ăn đi. Đợi chút có người lại đây, nhìn đến liền không hảo. Tuy rằng bọn họ là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, bình thường nói đối tượng, nhưng rốt cuộc không có kết hôn, vẫn là yêu cầu kiêng rẻ. Lý Minh Thu gật gật đầu, thực mau đem này non nửa nồi cháo ăn xong. Triệu trí nghĩa thấy nàng ăn đến như vậy hương, trong lòng vô hạn thỏa mãn, nắm tay nàng ưng thuận hứa hẹn, Minh Thu, chờ ta lên làm công nhân, ta khẳng định mỗi ngày làm ngươi ăn lương thực tinh. Lý Minh Thu cười đến thực ngọt ngào, nghiêng đầu xem hắn. Ngươi có phương pháp sao? Triệu Chí nghĩa gãi gãi đầu, còn không có, ta hiện tại nhiều cùng những cái đó người thành phố tiếp xúc, nói không chừng có người muốn bán công tác, làm ta nhặt chứ đâu. Lý Minh thu phụt một tiếng vui vẻ, ngươi liền hù ta đi. Nói nàng thân thể trước khuynh chậm rãi rửa hướng triệu trí nghĩa, ở hắn khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một chút, triệu trí nghĩa mặt nháy mắt bạo hồng, ngực như nổi trống bang bang nhẹ, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chằm Lý Minh thu môi. Chỉ cảm thấy nàng hồng diễm diễm môi so với kia dã mật ong còn muốn ngọt Hắn liếm liếm chính mình ngôi, chậm rãi hướng nàng tới gần. Một hôn qua đi, đã là hoàng hôn. Gò má ửng đỏ Lý Minh thu rửa vào triệu trí nghĩa trong lòng ngực, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tiểu hương nhuyễn ngọc trong ngực, triệu chí nghĩa đâu chịu bỏ được bung ra, không chỉ có không bông, ôm cánh tay của nàng ngược lại hướng trong thu thu, lại chờ một lát. Hắn tới gần nàng cổ ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh hương vị, trên người của ngươi hương vị thơm qua. Lý Minh Thu có chút ngượng ngùng, đây là phương chi tỷ tự chế thuốc mỡ, ta nghe nàng nói yêu cầu hai mươi mấy loại thảo dược mới có thể xứng thành đâu. Ta ngượng ngùng hỏi nàng bạch muốn, liền nói làm ngươi giúp nàng bán. Thực tế là ta mua tới dùng, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Ta mỗi ngày mạc, thực mắt lạnh đã thật lâu không có choáng váng cảm giác. Nói đem từ túi sách móc ra một cái thô sứ chế bình nhỏ, vươn ngón trỏ hướng trong đảo một tiểu khối mặt đến trên mặt hắn, ngươi thử xem xem, có phải hay không thực mắt lệnh. Triệu trí nghĩa cẩn thận cảm thụ, đôi mắt nháy mắt trở to, thật đúng là. Lý Minh Thu còn phải cho hắn mạng, Triệu Chí nghĩa lại chối từ, không được, như vậy điểm, vẫn là chính ngươi dùng đi. Lý Minh Thu nhìn mắt hoàng hôn, cũng liền không có kiên trì. Hai người nói trong chốc lát lời nói. liền từng người tách ra. Trương hướng dương ôm sách vở, từ thanh niên trí thức điểm ra tới, về sau hắn đều không cần lại qua đây học. Nghĩ đến lâm nhạc xuyên rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, Trương hướng dương liền cảm thấy người này kỳ thật rất có ý tứ. Vô luận hắn hỏi cỡ nào xảo quyệt nan đề, lâm nhạc xuyên đều sẽ thực nghiêm túc giúp hắn giải đáp. Chính mình sẽ không nan đề, hắn liền sẽ hỏi mặt khác thanh niên trí thức. Nếu mặt khác thanh niên trí thức sẽ không... Hắn còn riêng viết thư cho phép trước lao sư. Có thể thấy được người này vẫn là thực nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc lại sẽ làm người bằng hữu thực đáng giá hắn kết giao. Dương ca, ngươi học xong rồi. Triệu Chí nghĩa từ trong trường học ra tới, theo thanh niên trí thức điểm về nhà trương hướng Dương đụng phải. Trương hướng Dương nhìn mắt trong lòng ngực hắn lầu niêu, ngươi đây là làm gì đâu. Triệu trí nghĩa có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đánh ha ha không nói chuyện. Trương hướng Dương thấy hắn không chịu nói, vừa định gật đầu rời đi. Lại thấy triệu Chí nghĩa đột nhiên câu lấy cổ hắn, nhỏ giọng tiến đến hắn bên thai nói, Dương ca, đa tạ ngươi lần trước cho ta ra chủ ý, làm ta tiểu kiếm lời một bút. Hắn nói xong lúc sau, cảm giác trương hướng Dương tựa hồ có điểm không thích hợp, cả người phát ra áp suất thấp. Nên không phải là hắn loát đến thật chặt đi đem người cấp lặc chứ đi. Triệu trí nghĩa sợ tới mức chạy nhanh bông ra, lại thấy đối phương đã một ngốc ngốc. nhẹ nhàng đẩy một chút đối phương có điểm cứng đờ thân thể. Trương hướng Dương đầy mặt không thể tin tưởng, người hắn một phen méo hắn vào áo, thanh âm phát run, ngươi vừa rồi với ai ở bên nhau. Và anh. Triệu Chí nghĩa cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn khuôn mặt trướng đến đỏ tím, nghĩ đến vừa mới hình ảnh, căn bản không dám Dương mắt đi nhìn trương hướng Dương. Dương ca nên sẽ không biết hắn chơi lưu manh đi. tựa hồ là sợ đối phương truy vấn. giống bị chó rượt dường như chạy đi rồi Trương hướng dương một ngốc ngốc mà nhìn triệu chí nghĩa trước mắt liền biến mất không thấy hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nhưng hắn lại cảm thấy chính mình nào nào đều đau hắn lâm vào thật sâu hoài nghi giữa hắn nhớ tới lần trước ở sông khi nhìn thấy lần đó hai người liêu thực vui vẻ nhưng nhìn đến hắn triệu chí nghĩa lại chạy đi rồi còn có lần trước bắt gian chuyện đó nguyên tưởng rằng triệu chí nghĩa là giúp chính mình nhưng tinh tế tưởng tượng cảm thấy có điểm không thông liền tính lại là hảo huynh đệ cũng nên thương lượng hảo cùng đi theo dõi mà không phải hắn đơn thương độc mã liền đi hoàn thành hắn đổ cái gì nha cho nên triệu trí nghĩa vô cùng có khả năng là giúp phương chi rốt cuộc người nọ là muốn tìm phương chi phiền thoái hiện tại hai người trên người giống nhau như lúc mùi hương còn có triệu chí nghĩa kia trướng thành màu gan heo mặt này đó lý do đều tỏ rõ này hai người quan hệ không tầm thường Hai người vô cùng có khả năng có tư tình. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một cái chê cười. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Hướng Dương mới thoảng qua thần tới, sải bước hướng ra đi. Tới rồi trong nhà, chỉ thấy hai đứa nhỏ đang ở trong viện chơi nhảy ô. Trương Hướng Dương đầu tiên là đem trong nhà tỉ mỉ tìm một lần, không có phát hiện hắn tức phụ. Hắn đành phải hỏi Hồng Diệp, ngươi nương đâu? Ta nương đi ra ngoài. hồng diệp không rõ liền lý thành thành thật thật trả lời đi ra ngoài đã bao lâu trương hướng dương tận lực làm chính mình thanh âm thả chậm không làm sợ hải tử hồng diệp quả nhiên không có nhìn ra hắn dị thường thực bình tĩnh mà nói người đi không bao lâu nàng cũng đi rồi nha đó chính là hai cái giờ trương hướng dương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước cái kia cùng hắn kết giao bảy năm bạn gái đại một mới vừa khai giảng bọn họ nhất kiến trung tình tốt nghiệp sau vì có thể sớm một chút cho nàng một cái ra cái dạng gì dơ sống mệt sống hắn đều chịu tiếp thậm chí có rất nhiều lần cho người ta đương thế thân thiếu chút nữa ra bạo phá sự cố nhưng nàng lại ở hắn vội vàng kiếm tiền thời điểm cùng theo đuổi nàng phú nhị đại ở bên nhau sinh sôi giấu giếm hắn ba năm nếu không phải sau lại hắn cự tuyệt giới giải trí một vị phú bà bao dưỡng bị đối phương chèn ép rốt cuộc hồng không được Làm nàng nhìn không tới hy vọng, hắn còn vẫn luôn bị nàng giấu ở trong cốc đâu. Hắn không trách nàng lựa chọn nhà có tiền công tử, nhưng nàng không nên cùng hắn kết giao thời điểm ngoại tình. Hắn bình sinh hận nhất người như vậy. Chẳng sợ nàng sau lại bị phú nhị lại quăng, tưởng trở về tìm hắn, hắn cũng không giao động. Hiện tại, hắn lại muốn gặp phải tình huống như vậy. Cho nên hắn vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được loại này đối cảm tình không phụ trách nhiệm nữ nhân. Nếu nàng cảm thấy triệu chí nghĩa hảo, có thể cùng hắn ly hôn A vì cái gì muốn chân dấm hai chiếc thuyền. Hà phương chi về đến nhà thời điểm, hồng diệp cùng hồng tâm nhảy nhót mà chạy tới, nương. Người đã về rồi. Này thanh nương đem bị đả kích trương hướng dương kéo về hiện thực, hắn chậm rãi xoay người, ngơ ngác mà nhìn nàng, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp Hà phương chi đem phía sau giỏ che bông, từ bên trong móc ra mấy quyển thư hướng trong phòng đi. Hai đứa nhỏ lại đi chơi nhảy ô. Người đi đâu? trương hướng dương đi theo nàng mặt sau vào nhà, xem nàng đem thư thả lại cao trên bàn, thanh âm thực bằng phẳng, cùng thường lui tới không có gì khác nhau, nhưng cẩn thận nghe vẫn là có thể cảm giác được hắn thanh âm có điểm phát run. Hà Phương Chi cũng không cẩn thận phân biệt, nàng hiện tại khắt đến lợi hại, cho chính mình đổ ly nước ấm, nhẹ nhàng nhấp vài khẩu, mới quay đầu trả lời hắn vấn đề, ta đi thải thảo dược, làm sao vậy? Trương hướng dương nắm chặt nắm tay, chậm rãi tới gần nàng, ánh mắt gắt gao mà khóa trụ nàng mặt. Hà Phương Chi bị hắn nhìn chầm chầm ra đầu phát mau, thẳng đến bị hắn bước đến chân tường, nàng mày nhăn lại, đầu ngón tay điểm ngực hắn ngăn cản hắn đi tới, ngươi làm sao vậy? Hắn một tay chống tường, chui đầu vào nàng giữa cổ người một chút, ngươi phía trước không phải cùng ta nói rồi sao? Này thuốc mỡ là ngươi tự chế. Đúng vậy. Hà Phương Chi không rõ liền lý, hắn ly đến như vậy gần. Thở ra tới nhiệt khí làm nàng nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Trương hướng dương thanh âm lạnh lùng, ngươi đều đưa cho ai. Hà Phương Chi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lần trước liền làm hai bình. Một lọ cho ngươi nhà, một khắc bình ta bán. Trương hướng dương nhấp nhấp miệng, chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, thật sự không có đưa cho người khác. Không có. Hà Phương Chi cảm thấy hắn nói chuyện ngự khí rất kỳ quái, ánh mắt cũng so thường lui tới lãnh đạo. Nàng có cái gì chọc tới hắn sao? Quả thực không thể hiểu được. trương hướng dương lập tức tâm như cho tàn, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chất vấn nàng, kia vì cái gì triệu trí nghĩa cổ chỗ có tương đồng hương vị. Hà phương chi như mày, ngươi có ý tứ gì? trương hướng dương thấy nàng còn không chịu thừa nhận, liền một cái một cái cho nàng loát, ngươi lần trước cùng triệu trí nghĩa vừa nói vừa cười, triệu trí nghĩa thậm chí giúp ngươi giải quyết muốn ám hại người của ngươi, hai người trên người có cùng loại hương vị. Hơn nữa kia thuốc mỡ vẫn là người tự chế. Này đó còn không thể chứng minh hai người quan hệ không giống bình thường sao. Hà Phương chi không nghĩ tới hắn cư nhiên đoán được, bất quá nàng rốt cuộc là gặp qua việc đời người, tự nhiên không có khả năng giống cái chân chính thôn cô giống nhau bị hắn hai ba câu lời nói liền đem gốc gác đều lộ, nàng dùng cùng ngày thường không sai biệt mấy ngữ khí, nhàn nhạt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trương hướng dương thấy sự tình đã tới rồi như thế nông nỗi, nàng còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng lập tức cũng không rảnh lo cái gì thốt ra mà ra các ngươi khi nào bắt đầu ở bên nhau chắc không được lần trước muốn cùng hắn miệng ước định xem ra nàng là trong lòng có người hà phương chi không nghĩ tới hắn cư nhiên đoán được như vậy thái quá xem ra hắn còn không có tìm triệu trí nghĩa xác nhận cũng là nếu hắn trước tìm triệu trí nghĩa lấy triệu trí nghĩa kia sẽ không chuyển biến đâu góc thực mau sẽ bị hắn trá ra tới ai đáng tiếc nàng túi đầu ấp ủ trong chốc lát lại ngẩng đầu thời điểm ánh mắt hồng hồng ngươi biết rõ triệu chí nghĩa cùng minh thu ở xử đối tượng ta cùng minh thu quan hệ lại thân mật ngươi còn như vậy oan buồng ta có phải hay không ở ngươi trong mắt ta chính là lả lơi ong bướm liền hảo tỉ mọi nam nhân đều sẽ thông đồng hạ tiện thôi nàng bụ mặt thực áp lực mà thấp khóc bả vai một tủng một tủng chương hướng dương khí nháy mắt liền bẹp đi xuống hắn bị nàng lời nói chấn trụ ngươi là nói hắn cùng lý minh thu ở xử đối tượng hà phương chi gật đầu đúng vậy chúng ta toàn đội sản xuất người đều biết ngươi rõ ràng chính là cô ý ngươi nếu là tưởng hưu ta ngươi nói thẳng thì tốt rồi ta sẽ không chống đỡ ngươi lại cưới mị tiểu nương nhưng ngươi không nên hướng ta trên người bắt nước bẩn nhất nhật phu thê bách nhật ân ta vì ngươi sinh hai đứa nhỏ rốt cuộc có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương ngươi muốn như vậy vũ nhục ta Trương hướng dương còn trước nay không bị người mang đến như vậy khó nghe quá, nhưng nếu nàng thật là hoan uổng, hắn như vậy hoài nghi nàng, tựa hồ thật sự thực quá mức, nhưng hắn vì cái gì muốn giúp ngươi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy vùng hoang vu giã ngoại nghe người ta góp tưởng. Còn mạo đắc tội với người nguy hiểm. Hà Phương Chi lau lau nước mắt, tiểu Mỹ khả nhân trên mặt tràn đầy bi thương, phía trước ta không phải đã cứu Lý Minh thu sao. Khả năng hắn tưởng báo ân đi. Lời này nói được một chút tật xấu cũng không có. trương hướng dương chưa từ bỏ ý định truy vấn, kia thuốc mỡ đâu. Ngươi vừa rồi nói không đưa cho người khác. Triệu trí nghĩa thường xuyên đi huyện thành, ta làm hắn giúp ta bán thuốc mỡ. Khả năng hắn không bán đi. Rốt cuộc kia dược hiệu khá tốt, hắn tưởng lưu chữ chính mình dùng, cũng thực hợp lý. hà phương chi tùy tiện tìm cái lý do. trương hướng dương thế nhưng không lời nào để nói. Nguyên lai nàng không có phản bội hắn. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hắn cao hứng, Hà Phương Chi sắc mặt lại rất khó coi, trên mặt treo nước mắt, ánh mắt hú hoán, cho nên ngươi có thể nói cho ta, ngươi thích thượng ai sao. Nhìn nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, Trương hướng dương chỉ cảm thấy chính mình đáng giận đến cực điểm. Nàng rõ ràng tốt như vậy, hắn như thế nào sẽ mở heo trẻ tâm, cho rằng nàng xuất quý đâu. Thấy nàng như vậy ủy khuất, hắn lập tức lắc đầu, không có. Ta không có thích thượng người khác. Lòng ta vẫn luôn đều có ngươi. Hà Phương chi căn bản không tin, ngươi cũng đừng hù ta. Ta biết ngươi nhất định là ghét bỏ ta. Ô ô ô nàng đẩy ra hắn dựa lại đây thân thể, thẳng đến buông tròng, ghé vào trên giường đất, khóc cái không thôi. Trương hướng dương đi theo đi bảo, ôm nàng bả vai không ngừng xin lỗi. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Ai? Trương hướng dương nặng nề mà thở dài. Gần nhất tâm tình của hắn thực không xong. Từ lần trước hiểu lầm tức phụ cùng chính mình hảo huynh đệ có một chân, hắn tức phụ đã một tuần không để ý tới hắn. Hôm nay hắn đi bộ hướng bưu cục đi, còn chưa tới cửa, nên diện liền gặp phải bành Gia mục. Bành Gia môn bước đi lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lên đấm hắn một chút, dương tử, ngươi làm gì ủ rũ nha? Như thế nào tối hôm qua chiến đấu hăng hái một đêm, mệt. Chân hướng dương chừng hắn một cái, ngươi có gì sự liền nói? Bánh Gia Mộc lúc này mới nhớ tới chính sự, lần trước đưa ta mát lạnh cao, ngươi còn có sao. Trương hướng dương gật đầu, trong nhà chỉ có một hộp, thứ này dùng bền, làm nhiều cũng là lãng phí, như thế nào ngươi còn muốn. Đối. Bánh Gia một kéo hắn đến bên cạnh nói chuyện, có người tưởng lấy đồ vật cùng ngươi đổi, ngươi làm không. Chân hướng dương ánh mắt sáng lên, ngươi có phương pháp. Ta một cái bằng hữu là tài xế, thường xuyên hướng phương nam chạy. Ngươi cũng biết bên kia thời tiết có bao nhiêu nhiệt, ta lần trước đi nhà hắn chơi, cho hắn dùng một chút ngươi đưa ta mát lạnh cao, hắn dùng cũng cảm thấy hảo. Tưởng cùng ngươi đổi, hắn nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai, mới tiếp tục nói, hắn phương pháp quảng đâu thứ gì đều có thể cho ngươi mang. Vừa nghe lời này, trương hướng dương kích động mà thẳng xoa tay, ta tưởng cho ta tức phụ mua điểm thích hợp nàng đồ vật. Ngươi hỏi một chút xem có thể hay không làm hắn cho ta chỉnh điểm phiếu. Bánh Gia Mục lui ra phía sau một bước, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi, chế nhạo nói, như thế nào? Ngươi chọc đệ muội sinh khí. Trương hướng dương ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhưng vẫn là thành thật gật đầu, ta nói sai lời nói đem nàng chọc giận, nàng đã một tuần không cùng ta nói chuyện. Bánh ra Mục đấm hắn một chút, ngươi này Trương xú miệng, vừa uống say liền cái gì đều ngoại hồ liệt liệt, ta cùng ngươi nói ngươi về sau liền phá hủy ở ngươi này há mồm thượng. trương hướng dương tưởng nói hắn không uống say lại một cân nhắc không uống say liền dám hoài nghi tức phụ xuất quỹ tựa hồ càng thiếu đánh cho nên cũng liền không nói chỉ là liếm mặt cầu hắn bành ca có thể hay không giúp ta cái này vội thành a này có cái gì không thành bành ra một cũng dễ nói chuyện vỗ ngực bảo đảm nói ta bảo đảm cho ngươi tìm được thứ tốt làm đệ mội tha thứ ngươi trương hướng dương lập tức chiều hắn nói lời cảm tạ Hôm nay vừa vặn là đầu một hồi phát tiền lương nhà tử. Trương hướng Dương đi trước tranh láo phỏng cho mẹ ruột 20 đồng tiền, tiếp nhận mẹ ruột đưa qua non nửa rổ trứng gà. Mới vừa xoay người liền nhìn đến đại tẩu cầm lươi hái từ viện ngoại tiến vào nhìn đến trong tay hắn dẫn theo rổ, Dương Tố Lan sắc mặt nhất thời khó coi. Trương mẫu thấy nàng muốn phát hỏa, vội đem trong tay tiền chiều nàng dơ dơ lên, nhìn thấy không? Ta nhi tử đã phát tiền lương lập tức giao 20 đồng tiền cho ta. Xem hắn nhiều hiếu thuận. Trương đại đội trưởng từ bên ngoài đi vào tới, nhìn mắt rổ không nói chuyện, chắp tay sau lưng vào nhà đi. Dương Tố Lan thấy công công không phản đối, triều trương hướng dương nói, ta biểu mội cũng thích ăn trứng gà. Ngươi đừng chính mình độc chiếm. Nói cũng vào nhà đi. Trương hướng dân triều tam đệ gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Trương mẫu thấy tiểu nhi tử vẻ mặt xấu hổ, lo lắng hắn ra mặt mỏng không chịu lấy trứng gà, vội nói, ngươi đừng nghe bọn họ. mau trở về đi thôi. Trương hướng dương thu hồi tâm thần, rốt cuộc không đành lòng phất nàng hảo ý. Hắn dẫn theo rộ, về đến nhà liền đem trứng gà phóng tới nhà chính cao trên bàn. Đương nhìn đến chính mình tức phụ bưng đồ ăn vào nhà, cấp hai đứa nhỏ rửa tay thượng bàn, lại căn bản không để ý tới chính mình. Trương hướng dương đành phải chính mình liếm mặt ngồi lại đây, từ trong túi móc ra 13 đồng tiền đưa tới nàng trước mặt, phương chi, đây là ta tiền lương. kia 20 đồng tiền. Ta đã cấp ta nương. Hà Phương Chi yên lặng đem tiền nhận lấy, lại như cũ không chịu phản ứng hắn. Trương Hướng Dương tiếp tục liếm mặt cười. Phương Chi, ngươi có thể hay không giúp ta nhiều làm mấy hộp mát lạnh cao a? Ta có cái bằng hữu phải dùng. Đổi lấy đồ vật, có thể đương kinh hỉ đưa cho nàng. Hà Phương Chi không nói chuyện, như cũ lượng hắn. Trương Hướng Dương sờ sờ cái mũi, một quay đầu liền đối thượng Hồng Diệp chiều hắn làm cái mặt quỷ. Trương hướng dương trở về cái bất đắc dĩ biểu tình, đem nàng đầu đến khanh khách cười không ngừng. Hà phương chi nhìn thấy, mày nhăn lại, trách mắng, ăn cơm thời điểm không cần cười, để ý sắp đến. Hồng Diệp lập tức câm miệng, chỉ lo cúi đầu lùa cơm dùng bữa, liền xem một cái nàng cha cũng không dám. Trương hướng dương chạy nhanh chiều nàng xin lỗi, xin lỗi, là ta sai rồi. Hà phương chi như cũ không đáp lời. Trương hướng dương này bữa cơm ăn đến đó là không ngủi vị nhi. cơm nước xong hắn chủ động thu thập chén đũa hà phương chi cũng không cùng hắn tranh tùy ý hắn biểu hiện tới rồi buổi tối hai người rửa mặt hào lúc sau đều nằm đến trên giường đất trương hướng dương thấy hắn tức phụ lại đưa lưng về phía hắn ngủ trong lòng hối đến ruột đều phải thanh sớm biết rằng hắn nên nắm triệu trí nghĩa kia tiểu tử hỏi mà không phải trực tiếp chất vấn hắn tức phụ ai thật là tự làm bậy không thể sống a ở trong lòng kiểm điểm một phen hắn nghiêng đi thân vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai phương trì ngươi có thể hay không đừng không để ý tới ta a ta thật sự biết sai rồi ta thể ta về sau nhất định sẽ không lại hoài nghi ngươi phòng trong một mảnh lặng im chỉ có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở trương hướng dương khe khẽ thở dài kỳ thật ta là bị khí hồ đồ khi ta cho rằng ngươi thích thượng triệu trí nghĩa thời điểm ta cảm thấy toàn thân như là bị con kiến cắn quá giống nhau lại ma lại ngứa bực bội đến muốn đánh người. Ta sở dĩ như vậy tức giận, không phải bởi vì ngươi là ta tức phụ, mà là bởi vì ta thích ngươi. Ta tưởng cả đời đều cùng ngươi ở bên nhau. Vẫn luôn nhắm mắt giả bộ ngủ hà phương chi mở tròn mắt. Chân hướng dương như cũ nói cái không ngừng, ta biết ngươi không thích ta. Nếu không phải bởi vì hai đứa nhỏ, ngươi đã sớm đi luôn. Ta tưởng gấp bội đối với ngươi hảo, ta để ý ngươi, lại sợ mất đi ngươi. cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ. Nói này đó, hình như là tự cấp chính mình tìm lý do. Nhưng là ta thật sự nhận thức đến sai rồi, ta bảo đảm về sau đều sẽ tin tưởng ngươi. Hà Phương Chi xoay người xem hắn, như thế nào tin tưởng ta. Thấy nàng rốt cuộc quay đầu, trương hướng dương trong lòng vui vẻ, vội nói, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng. Hà Phương Chi nhìn hắn mừng rỡ như điên ánh mắt, trong lòng thập phần nghi hoặc. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Làm hắn thích đến liền rụt rẻ đều từ bỏ. Thậm chí ưng thuận loại này lời hứa. Ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Hà Phương Chi dùng hoài nghi ánh mắt nhàn nhạt điệu đạo. Thấy hắn không tin, trương hướng dương vội nhắc tay thể, Nếu ta nói dối, khiến cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Hà Phương Chi kinh ngạc một chút, ngươi cũng thật dám nói. Người này nên không phải là đầu góc có vấn đề đi. Cứ nhiên liền loại này ác độc lời thề đều dám phát. Chửi thâm đồng thời. trong lòng thế nhưng cảm thấy người này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu trương hướng dương bội nói chỉ cần làm được sẽ không sợ ứng nghiệm hà phương chi quay người đi nhàn nhạt địa đạo xem ngươi biểu hiện đi trương hướng dương thật mạnh gật đầu hảo nói xong hắn nhịn không được xoa tay hồng hè dường như muốn làm một phen đại sự nghiệp dường như qua hai ngày hà phương chi đem làm mười mấy bình thuốc mỡ giao cho hắn lại qua ba ngày Trương Hướng Dương cầm một đại túi đồ vật hưng phấn mà đã trở lại. Mới vừa tiến ra môn liền triều trong viện e, Phương Chi, mau nhìn xem, ta cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Hà Phương Chi đang ở trong phòng học tập, nghe được hắn kêu kêu quát quát thanh âm, khẽ khẽ thở dài, người này như thế nào như vậy thích làm ầm ĩ đâu. Nàng mới vừa đứng lên, liền thấy Trương Hướng Dương đã bước đi vào được, đem trong tay mà mang cởi bỏ, đồ vật trực tiếp ngã vào bàn lùn thượng. Phương Chi Mau xem. Đây là ta dùng mát lạnh cao cho ngươi đổi lấy thứ tốt. Ngươi nhìn một cái, có thích hay không? Hai đứa nhỏ nghe được có thứ tốt, vội từ trong viện vọt vào tới, hai người đỡ bàn lùn, vỗ tay nhỏ nhảy nhót mà ồn ào, chúng ta cũng muốn thứ tốt. trương hướng dương chạy nhanh từ giữa chọn một bao kẹo, cấp hai người mở ra, nhìn, đây là đại bạch thỏ kẹo sữa, ăn ngon đâu? Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng lên. Hồng Diệp lập tức bắt một phen nhét vào chính mình yếm đeo cổ trong túi. Hồng Tâm cũng học theo. Hai cái tiểu tỉ mội che lại chính mình túi tiền giống trộm tanh miêu dường như. Hà Phương Chi từ phía trên cầm lấy một cái hình chữ nhật mặt liêu làm gì đó. Một đầu là cái hoàn trạng dây thun, một khác đầu là hai căn dây lưng. Đây là cái gì? Chương hướng dương ở bên cạnh tìm được đóng gói hộp, nhìn đến mặt trên viết ba chữ. Sắc mặt có chút hồng, là băng vệ sinh. Hà phương chi kinh ngạc một chút, đem đồ vật quấn lên tới, một phen đoạt quá trong tay hắn hộ, hướng chính mình túi lao tác, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đều mau bước khói, có điểm xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, loại đồ vật này, ngươi sao lậu tới. Trương hướng dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, ta đi cung tiêu xa mua. Chúng ta đơn vị mỗi tháng đều sẽ phát một trương loại này phiếu. Nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng lười đến núp đích, hắn mơ hồ đoán được nàng hẳn là tới đại di mụ. Cho nên hắn đem thuốc mỡ dao cho bành ra một thời điểm, riêng cùng hắn hỏi thăm ở đâu mua thứ này. Hà phương chi không nghĩ tới hắn một đại nam nhân, cư nhiên dám đi loại địa phương này mua loại đồ vật này. Tuy là nàng kiếp trước gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ người, cũng chưa thấy qua hắn như vậy. Nếu là kiếp trước, nàng khẳng định muốn mắng loại này nam nhân không biết xấu hổ, nhưng nhìn hắn bằng phẳng bộ dáng, nàng lại cảm thấy chính mình mới là tiểu thấy nhiều quái kia một cái. Nàng vô vô có chút nóng lên gò má, chiều hắn gật đầu nói tạ. Trương hướng dương ánh mắt sáng lên, chỉ chỉ mặt bàn, ngươi nhìn xem mặt khác có thích hay không. Hà phương chi cầm lấy cách gần nhất một cái thoạt nhìn giống vỏ sò dạng đồ vật. Trương hướng dương đã sớm chú ý tới nàng không có đồ trang điểm, mỗi ngày đều là để mặt mộc, nếu không phải nàng tuổi trẻ, hơn nữa không dễ dàng phơi hát thể chứa, phòng trừng lại quá mấy năm, nàng sẽ lao thật sự mau, đây là nghêu sò du. Nói đem nó bẻ ra đưa cho Hà Phương Chi, này vỏ sò trang chính là màu trắng ngưng trạng vật thể, nghe lên có cổ mùi hương. Dùng cái này lau mặt làn ra sẽ không khô ráo. Trương hướng dương rốt cuộc là hôn quá giới giải trí, cho dù đối này niên đại đồ trang điểm không hiểu biết, khá vậy biết hộ ra là phi thường quan trọng. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng ngón tay đào một chút, đổ đến chính mình trên mặt, đem Hà Phương Chi lôi đến tiêu ngoại nộn. Hắn một đại nam nhân cư nhiên hướng chính mình trên mặt mặt nữ nhân mới dùng đồ vật. Làm sao vậy? Trương hướng dương mặt xong lúc sau, phát hiện hắn tức phụ ngơ ngác mà nhìn hắn. ngươi sát cái này ở trên mặt không sợ bị người ta nói miệng sao. Tuy rằng Hà Phương Chi rất muốn cười, nhưng càng muốn biết hắn rốt cuộc là sao tưởng. Nàng phát hiện người này còn rất thú vị, nói chuyện làm việc đều làm người có loại dở khóc dở cười cảm giác. Trương hướng dương từ trên bàn nhảy ra một cái gương. Đối với chính mình mặt tả chiếu chiếu hữu chiếu chiếu, tuy rằng gương mặt này so với hắn kiếp trước kém chút, cũng đen chút, còn là rất tuấn tú. Hắn khoan khoái hạ chính mình đầu tóc, nghiêng đầu xem nàng, đương nhiên địa đạo, nam nhân cũng muốn bảo trì tuổi trẻ, ta nhưng không nghĩ có một ngày, cùng ngươi cùng nhau đi ở trên đường cái, nhân ra quản ngươi kêu tỉ tỉ, quản ta kêu thúc thúc. Hà Phương chi bị hắn chọc cười, lại cảm thấy hắn ý tưởng này cũng không sai. Ai đều tưởng vĩnh bảo thanh xuân, Dựa vào cái gì nữ nhân có thể bảo dưỡng, nam nhân lại không được, Ngươi nói rất đúng. Hà Phương Chi cúi đầu tiếp tục xem mặt khác đồ vật, cư nhiên còn có hai cuốn triển ở bên nhau màu cầu. Đây là thứ gì? Cái này. Hà Phương Chi nhéo lên một quyển, nhìn về phía Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương cho rằng nàng sẽ không dệt khăn lông, ở một đống đồ vật tìm kiếm ra hai căn đầu gỗ làm len sợi châm, chiều nàng dơ dơ lên, Ngươi yên tâm, ta sẽ dệt. hà phương chi trong gió hỗn độn nàng nuốt khẩu nước miếng ngươi sẽ dệt cái gì trương hướng dương méo hạ lên sợi đáng tiếc quá ít hắn nghiêng đầu xem nàng cho ngươi dệt kiện áo lông đi ta cùng ngươi nói ta sẽ rất nhiều đa dạng bảo quản ngươi xuyên thoải mái dễ chịu hà phương chi ở len sợi thượng xem xét liếc mắt một cái tổ chức hạ hắn vừa rồi lời nói nháy mắt lý giải hắn ý tứ trong lời nói nay tuyến kỳ thật chính là cùng bố giống nhau có thể dệt Bố yêu cầu một lần nữa cắt mới có thể trang phục, cái này không cần, giống lưới cá giống nhau dệt lên trọng lên trên người liền thành. Chỉ là như vậy có thể đẹp sao? Nàng hoài nghi mà ánh mắt nhìn hắn. Trương Hướng Dương cho rằng nàng không tin, vội đánh nhịp bảo đảm, tuy rằng ta có điểm ngượng tay, nhưng là ta thật sự sẽ. Hà Phương chi gật gật đầu, lại nhìn mắt mặt khác đồ vật, phát hiện đều là ăn. Thì như nói gạo nếp đều còn có nửa cân mị sợi. Chúng ta hôm nay ăn mì sợi đi. trương hướng dương nhìn nàng. Hà Phương chi gật đầu chiều hắn nói, hành. Nàng dưng một chút, dẫn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng tưởng rằng hướng trong nhà mang về đồ vật, ta liền tha thứ ngươi. Mấy thứ này lại nói tiếp vẫn là ta thuốc mỡ đổi lấy, mua đồ vật tiền vẫn là ta ra, ngươi cũng liền hỗ trợ chạy cái chân mà thôi. trương hướng dương thấy nàng rốt cuộc nói ra, vội gật đầu không ngừng, ngươi nói rất đúng. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Chỉ cần ngươi đừng tái sinh ta khí liền thành. Ta tạm thời còn không thể tưởng được, trước thiếu đi. Ta cũng lòng tham, ngươi đáp ứng giúp ta làm một chuyện liền thành. Hà Phương Chi nói. Hành. Trương hướng dương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Chẳng qua chờ nàng thật sự đưa ra yêu cầu khi, hắn hận không thể cho chính mình một cái miệng tử. Hà Phương Chi đem trên bàn đồ vật gom một chút. Cùng hắn cùng nhau đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Cơm nước xong. Trương hướng dương tưởng cùng nàng cùng đi thải thảo dược, Hà Phương Chi nắm sách vở tay một đốn, bất động thanh sắc mà cự tuyệt, người ban ngày đi làm tổng đội, vẫn là nhiều bồi bồi hai đứa nhỏ đi. Trương hướng dương xem xét mắt đang ở sân ngoại chơi đùa hai đứa nhỏ, đành phải gật đầu đồng ý. 9 tháng thượng tuần sắp kết thúc thời điểm, thời tiết trợn biến lãnh. Trương hướng dương tan tầm trở về thời điểm, ngồi ở trong viện, biên chăm sóc hài tử biên dệt lên sợi. Hắn sở dĩ sẽ dệt táo lông. Còn muốn quy công với lúc trước hắn diễn một bộ thần tượng câu. Hắn diễn chính là cái nam chủ bạn cung phòng. Người khác chơi game, hắn sẽ dễ táo lông. Hơn nữa dễ thật sự lưu. Kỳ thật đây là cái phi thường nương nhân vật, nói chuyện cũng có chút đà đà. Nhưng hắn chịu người chèn ép, căn bản tiếp không đến vượt qua tam câu trở lên lời kịch nhân vật. Giống loại này nhân vật tuyệt đối không có khả năng hồng, cho nên chẳng sợ hắn tiếp nhân vật này. Người nọ cũng không lợi dụng trong tay quyền lực đem hắn thay đổi rớt. Vì nhân vật này, hắn riêng ở trên mạng tìm video, học tập châm pháp. Đến thu thời điểm, hắn động tác đã thành thạo lại tự nhiên, đạo diễn thực vừa lòng, sau lại còn cho hắn bỏ thêm vài trang diễn, hắn cũng bởi vậy nhiều kiếm lời vài ngàn đồng tiền. Hà Phương Chi về đến nhà thời điểm, nhìn đến hắn dệt một nửa bán thành phẩm, trong lòng rất là kinh ngạc, như vậy thức thật đúng là khá tốt. Kia đương nhiên! Trương Hướng Dương có điểm tự đắc, Hà Phương Chi méo méo châm giác, hơi có chút ghét bỏ, đáng tiếc dạy đến phẩm chất không đều, đạp hư. Một chậu nước lạnh liền như vậy rót xuống dưới đem Trương Hướng Dương lửa nóng tâm sôi cái lạnh thấu tim. Hảo đi, hắn đã đã nhiều năm không chạm vào, tay thật sự sinh. Người tội giáo dạy ta đi, ta chính mình dạy. Hà Phương Chi còn rất có hứng thú, Trương Hướng Dương cũng không rảnh lo ai hoán, bắt đầu giáo nàng như thế nào vòng tuyến. Như thế nào dệt cùng với các loại châm pháp? Khả năng nàng trời sinh chính là ăn này chén cơm, Trương hướng dương chỉ dạy một lần, nàng là có thể thượng thủ. Thật là lợi hại. Trương hướng dương nhìn nàng ngón tay tung bay tốc độ cực nhanh, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ nữ nhân học cái này so nam nhân có thiên phú sao? Cái này rất đơn giản, so theo thừa dễ dàng nhiều. Hà phương chi thuận miệng đáp. Lại qua mấy ngày, Hà Phương Chi rốt cuộc ở buổi sáng bắt đầu làm việc phía trước đem một kiện áo lông dẹp xong. Nàng trọng lên trên người, bên trong mặc vào một kiện màu trắng áo sơ mi, chọc đến trương hướng dương liên tục khen, ngươi xuyên cái này đẹp cực kỳ, phi thường, có khí chất. Cái gì khí chất? Hà Phương Chi cảm thấy hắn câu này khen thực sự mới mẻ. Có vẻ thực dịu dàng, rất có phong độ trí thức. Trương hướng dương nghĩ nghĩ. Hà Phương Chi sờ sờ áo lông, thứ này thật sự thực cấm áp. Nghĩ đến nguyên thân cũng không có gì hậu quần áo, chờ tới rồi mùa đông, phỏng trừng muốn đông lạnh chứ. Nàng hơi có chút tiếc nuối, nếu có thể nhiều lộng mấy quyển mao tuyến thì tốt rồi. Ta tưởng cấp hai đứa nhỏ cắt trâm một kiện. Trương hướng dương có chút tán vị, chỉ cho các nàng rệt, không cho ta sao. Khi nào nàng trong lòng mới có thể có hắn đâu. Hà Phương chi vô vô hắn mặt, nghiêng đầu cười nói, ngươi có thể lộng tới, liền cho ngươi rệt. Trương hướng dương ánh mắt sáng lên, hảo. Hai người ai bận việc lấy đi. Hà Phương Chi cởi áo lông, một lần nữa thay xuống đất mới xuyên áo cũ. Nàng vượt giỏ che hướng trong đất đi, Dương Tố Lan từ phía sau chạy tới hỏi nàng, biểu nguội, lập tức liền phải qua Trung Thu, năm nay ngươi còn không tính toán về nhà mẹ đẻ sao. Hà Phương Chi trong lòng căng thẳng, về nhà mẹ đẻ. Nga, đối Nga. Tháng này hai mươi hảo chính là Tết Trung Thu, cũng chính là ngày kia. Dựa theo bên này tập tục gả cho người khuê nữ là nên trở về tranh nhà mẹ đẻ. Nhưng nàng căn bản không biết nhà mẹ đẻ ở đâu nha. Nàng Tổng không thể vẫn luôn không trở về nhà mẹ đẻ đi. Nếu chiếm nhân ra thân thể, Tổng muốn thay nhân ra tẫn một phần hiếu tâm. Năm rồi ngươi đều làm tiểu thúc đi tặng lễ. Chuyện đó đều qua đi đã nhiều năm, ngươi khí cũng nên tiêu đi. mở mấy năm nay làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, ngươi như vậy vẫn luôn trốn tránh nàng, cũng không phải cái biện pháp. Dương Tố Lan thấy nàng chậm chạp không đáp lời, vội khuyên nàng. Nay nội dung có điểm phong phú à, Hà Phương Chi cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể có lệ địa đạo, làm ta nghĩ lại đi. Thấy nàng không chịu đáp ứng, Dương Tố Lan có chút thất vọng. Tới rồi buổi tối, Hà Phương Chi từ bên ngoài học tập trở về, nhìn đến trương hướng Dương đang ngồi ở sân ngoại cấp hồng diệp cắt móng tay. Trương hướng Dương nhìn đến nàng trở về, chiều nàng cười nói, ngày kia là trung thu, ngày mai là cuối tuần. chúng ta lần này phóng ba ngày giả ta chuẩn bị lợi dụng cuối tuần thời gian mang hồng diệp hồng tâm đi huyện thành chơi hà phương chi gật đầu thành a đột nhiên nàng trong đầu có cái chủ ý nếu trước kia đều là hắn đi đưa năm lễ năm nay như cũ hảo nàng không phải không nghĩ tới năm nay cùng hắn cùng nhau về nhà mẹ đẻ nhưng biểu tỷ lời nói lượng tin tức quá lớn nàng còn cái gì đều nháo không rõ vạn nhất lòi đã có thể mất nhiều hơn được Cho nên vẫn là dựa theo trước kia đến đây đi Hài tử cha hắn Hà phương chi dọn băng ghế ngồi lại đây Trương hướng dương cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng Làm sao vậy Hà phương chi đem hồng tâm ôm đến đầu gối Chiều hắn nói Trung thu muốn tới Chúng ta có phải hay không nên cho ta nhà mẹ để chuẩn bị một phần lễ Trương hướng dương gật đầu Hành á ngươi chuẩn bị nhị lao thích gan đổ vật đi Ta không ý kiến Hà phương chi thở dài Nhưng ta sáng nay vừa tới nguyện sự, bụng không thoải mái, trên người phi thường mềm nhũn, người giúp ta đi một chuyến đi. Trường hướng dương trong tay biểu đồ tỷ giá điểm bắt không được, hắn đi tặng lễ. Nhưng hắn liền nàng nhà mẹ để lộ ở đâu đều tìm không thấy. Hắn ngây người sửng sốt đầu góc bay nhanh mà vận chuyển, cho nên hắn nên lấy cái gì lý do tới cự tuyệt. Nếu không liền nói hắn nhớ không rõ lộ, còn không chờ hắn há mồm chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Năm rồi đều là ngươi đi đưa Nguyên bản năm nay ta tính toán chính mình đi Nhưng ta thân thể thật sự không biết cố gắng Ngươi hảo hảo cùng ta cha mẹ giải thích một hồi Cũng đừng làm cho bọn họ hiểu lầm Chương hướng dương tới rồi bên miệng nói liền như vậy Ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào Xuất ruột ngọn ý Đối tức phụ kém như vậy Nên dụng tâm địa phương ngươi không cần Không nên Hảo đi, tặng lễ cũng là hẳn là Ngày thứ hai sáng sớm Trương Hướng Dương ăn xong cơm sáng sau liền héo héo. Người còn hảo đi. Hà Phương Chi thấy hắn đủ rũ, có điểm kỳ quái. Trương Hướng Dương ôm bụng, ta có điểm không thoải mái. Hà Phương Chi nhìn mắt hắn khí sắc, hồng nhuận khỏe mạnh, những mày, liền tưởng rỗi tay đáp thượng hắn mạch, ta cho ngươi đem một chút. Trương Hướng Dương kinh ngạc một chút, theo bản năng ngồi dậy, ngượng ngùng mà cười. a, không có việc gì, ta không có việc gì, không cần bắt mạch. Sáng sớm. Ngươi đậu ta chơi đâu? Hà Phương Chi thật sự rất muốn cho hắn mắt trở trắng, nhưng này động tác quá bất nhã, rốt cuộc không có làm, nhưng trên mặt lại lộ ra tới vài phần. Chân hướng dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn như thế nào liền đã quên nàng là cái bác sĩ đâu? Thật là sốt ruột, liền trang bệnh cơ hội đều không cho. Một bữa cơm ăn đến giống như nhai thịt khô, tốc độ càng giống rùa đen bò. Nhưng tốc độ lại chậm luôn có kết thúc thời điểm. Trương hướng dương nhìn tức phụ đưa qua rổ, thập phần không nghĩ tiếp. Hà phương chi nhìn hắn này phó sắc mặt, âm thầm phỏng đoán, hắn nên không phải là keo kiện, không nghĩ tặng lễ đi. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt có chút khó coi, phồng lên mặt đem trong rổ đồ vật mở ra, nhất nhất lấy ra tới cho hắn xem, biên lấy biên giải thích, một bó rau xanh là trong nhà loại, mười cái trứng gà là trong nhà gà hạ, một bao đường đỏ là từ cung tiêu xã mua, Còn có hai cái bánh bao là để lại cho người trên đường ăn. Này phân lễ quý trọng sao? Trương hướng dương theo bản năng lắc đầu, không quý trọng. Nếu đồ vật không quý trọng, vậy ngươi làm gì một trương người chết mặt? Hà Phương Chi cũng phát cáu từ đêm qua, nàng cùng hắn nhắc tới việc này, hắn liền vẫn luôn sụ mặt, dường như nàng muốn đem trong nhà núi vàng núi bạc dọn về nhà mẹ để dường như. Cũng quá khi dễ người đi. khiến cho hắn hỗ trợ chạy tranh nhà mẹ để đưa phân không quá quý trọng lễ hắn cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. trương hướng dương thiếu chút nữa phải cho nàng quỳ xuống hắn là người chết mặt sao hắn rõ ràng là sống không còn gì luyến tiếc xem nàng đã phát hỏa nếu là hắn lại không đi nàng nên hoài nghi trương hướng dương đành phải nhanh chóng đem đồ vật hướng trong rổ nhặt chiều nàng cười ta đi ta đi ta hiện tại liền đi ai thật là đau đầu Hắn nên tìm ai hỏi đường đâu Hà Phương trì rốt cuộc vừa lòng Nào biết không đợi hắn đi ra cửa nhà Liền thấy trương hướng dân đẩy xe đạp tiến vào Đại ca, ngươi đây là Trương hướng dương nhìn đến hắn Đôi mắt nháy mắt sáng Hắn đại ca hẳn là biết hắn tức phụ nhà mẹ đẻ ở đâu đi Nga, đây là ngươi đại tẩu xem các ngươi vẫn luôn không đi trong đội mượn xe Làm ta cho các ngươi đưa lại đây Lộ xa như vậy, các ngươi không cưới xe đạp trở về nên trời tối trương hướng dân đem xe đạp đưa đến trương hướng dương trong tay trương hướng dương vừa lúc muốn hỏi hắn lộ lập tức tinh thần phân chấn tiếp nhận hắn đưa qua xe đạp đem trong tay rổ hướng tay lái thượng một quải, xoay người chiều hắn tức phụ vây vây tay tức phụ ta đi rồi nói hắn xoay người chiều trương hướng dân nói đại ca đi thôi ta thuận đường mang người. trương hướng dân mẩn ra theo bản năng gật đầu nói tốt chờ hai người ra ngõ nhỏ Trương Hướng Dương đột nhiên nói, đại ca, ngươi biết ta tức phụ nhà mẹ để ở đâu sao? Trương Hướng Dân thuận miệng nói tiếp, sao không biết? Không phải ở Tam Lý truân sao? Chờ trả lời xong lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây có chút không thích hợp nhì, ngươi sao hỏi cái này? Trương Hướng Dương đánh ha ha, a, ta này không phải khảo khảo ngươi sao? Trương Hướng Dân cũng không nghĩ nhiều, ngươi kỵ mau một chút, buổi chiều 3, 4 giờ hẳn là có thể trở về. Chương hướng dương âm thầm cân nhắc, kia hẳn là không phải xa. Hắn ở biêu cục xem qua bên này bản đồ, biết Hoài Giang huyện rất lớn, trường phong công xã không sai biệt lắm là ở Ly huyện Thành hơi gần địa phương, cho nên Tam Lý Chuân hẳn là cũng là Hoài Giang huyện. Bất quá hắn vẫn là muốn xác nhận một chút, miễn cho đi rồi chặng đường oan uổng. Đại ca, Tam Lý Chuân vẫn là chúng ta Hoài Giang huyện đi. Chương hướng dân ngốc một chút, ngươi lời này nói, không phải chúng ta Hoài Giang huyện, còn có thể là nào. Trương hướng dương vỏ đầu ngây ngô cười, ta liền hỏi một chút mà thôi. Đi đến ngã rẽ, hai người tách ra, trương hướng dân không cần đi nhặt ra, hắn tức phụ chính mình về nhà mẹ để tặng lễ. Hà Phương chi thượng hoàn công, cấp hai đứa nhỏ làm xong cơm, chờ các nàng ăn xong, lại đi dương Lão sư bên kia đi học. Chờ về đến nhà, qua nửa giờ, thiên cũng đen. Nhưng trương hướng dương nhưng vẫn không có thể trở về. Nương! Cha như thế nào còn không có trở về. Hồng Diệp đang ở rửa chân, thường thường câu đầu hướng viện ngoại nhìn. Chỉ là bên ngoài đen nhánh một mảnh, mơ hồ có thể nghe được vài tiếng cậu tê chính là không có nàng cha thanh âm. Hà Phương Chi cũng có chút buồn bực, hắn rõ ràng là cưới xe đạp, nghe đại ca y tứ, hẳn là có thể trước khi trời tối trở về nhà. Hà Phương Chi quay đầu lại xem xét đỏ mắt tâm, thấy nàng đầu nhỏ một chút một chút mà, sắp khai đến trên mặt bàn. Vội đem nàng bế lên tới, chiều Hồng Diệp nói, nhanh lên lên giường ngủ đi. Chờ ngày mai trận mắt hai, ngươi là có thể nhìn đến cha ngươi. Hồng Diệp dầu cái miệng nhỏ, một bộ ngươi hống nốc tử biểu tình. Hà Phương chi lấy nàng không có biện pháp, đành phải chọn dùng vu hồi một chút biện pháp, vậy ngươi lên giường chở cha ngươi trở về đi. Đến lúc đó ta kêu ngươi. Hồng Diệp ánh mắt sáng lên, hào đi. Nói bắt đầu sắt chân, mặc vào giày rơm, đem nước rửa chân đủ. mới đi theo nàng nương phía sau cùng nhau vào nhà ngủ hồng tâm nguyên bản liền sắp ngủ rồi phóng tơi trên giường một lát liền đánh lên tiểu khó khẻ. hà phương chi cho nàng đắp lên tràn một quay đầu liền nhìn đến hồng diệp ngồi ở trên giường tay nhỏ nâng má đôi mắt nửa híp một bộ mơ màng sắp ngủ tiểu bộ dáng hà phương chi đem nàng phóng ngã vào giường hồng diệp đột nhiên gian tỉnh lại nương hà phương chi vô vô nàng gối mau ngủ đi cha ngươi trở về nói Ta kêu ngươi. Hảo. Hồng Diệp mơ mơ hồ hồ gian phun ra cái này tự liền đã ngủ. Hà Phương Chi cho nàng đắp lên tràn tay chân nhẹ nhàng ra phòng. Nàng cầm khay đan bắt đầu làm giày. Chờ nàng sắp đem một đôi giày làm xong, mới nghe được bên ngoài có xe tiếng Trung văng lên. Nàng buông giày, đứng lên, chỉ thấy trương hướng dương dẫn theo rổ tiến bảo. Ngươi như thế nào mới trở về? Hà Phương Chi vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Là gặp được cái gì phiền tài sao? Trương hướng dương đem rổ đưa tới nàng trước mặt, Hà Phương Chi vẻ mặt dại ra, Đồ vật như thế nào còn nguyên lấy về tới? Bọn họ không cần sao? Trương hướng dương khoan khoái hạ mặt, Vẻ mặt ấy nấy mà nhìn nàng, Ta mới vừa đi đến trấn trên, Liền gặp được chúng ta lãnh đạo, Hắn làm ta hồi bưu cục tăng ca, Ta mới trở về. Hà Phương Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chỉ cần người không có việc gì liền thành. Chờ ngày mai ta lại đi đưa, Hành, mau tắm rửa ngủ đi. Hà Phương Chi gật đầu, thúc giục hắn. Thấy hôn đi qua, Trương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nằm đến trên giường đất thời điểm, Trương hướng dương trong lòng thẳng buồn bực, tam lý Chuân vì cái gì không có họ hà nhân ra. Còn có cái kia đội sản xuất nhân vì cái gì chưa từng nghe qua Hà Phương Chi tên này đâu. Chẳng lẽ hắn đi lầm đường. Hôm sau sáng sớm, màu sắc rực rỡ chim nhỏ ở phòng sau bổ thực. Dịu dít tiếng kêu xuyên thấu qua cửa sổ chuyển tiến vào Trương hướng dương mở mắt ra, cả người bùn rủn, đặc biệt là chân bụng địa phương, đau đến muốn mệt Hắn chống thân thể bỏ dậy, đấm đấm chính mình cẳng chân, chiều đang ở mặc quần áo Hà Phương chi nói, tức phụ, ta chân có điểm đau. Hà Phương chi mặc tốt quần áo, bò đến giường đất duyên, duỗi tay sờ hướng hắn cẳng chân, ta đây cho ngươi xoa xoa. Trương hướng dương, hắn nặng nề mà thở dài. Xem ra là trốn không xong. Ăn xong cơm sáng sau, Trương Hướng Dương đẩy xe đạp đến lão phòng bên này. Bởi vì còn chưa tới bắt đầu làm việc thời gian, cho nên cả nhà đều ở. Đại ca, ta ngày hôm qua bỏ thêm một ngày ban mệnh đến chết hiếp, thật sự kỹ bất động, người dẫn ta đi thôi. Trương Hướng Dương đang thương vô cùng mà nhìn đại ca. Trương Hướng dân nhưng thật ra không phản đối, chỉ là lấy mắt đi nhìn cha hắn. Trương Hướng Dương nháy mắt đã hiểu, Trương đại đội trưởng cấp giả, mới có thể đi. Ở nông thôn trồng trọt chính là không có kỳ nghỉ, cho dù là Tết Trung Thu cũng đến xuống đất. Bốn người, tám đôi mắt đồng thời nhìn hắn, trương đại đội trưởng lại không nhanh không chậm mà chịu tẩu thuốc, đôi mắt nheo lại, sương khói lượn lờ gian cũng thấy không rõ hắn thần xác Dương Tố Lan ho nhẹ một tiếng nhìn về phía công công, cha, ngại khiến cho hải tử hắn cha đi thôi. Rốt cuộc là ăn Tết, không tiễn lễ qua đi. Nhân ra nên trách chúng ta ra không hiểu quy củ. Nay vẫn là đại tẩu đầu một hồi giúp hắn, trương hướng dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại một nghĩ lại, đại tẩu sở di giúp hắn, đơn giản muốn cho nàng nhà mẹ để không cần bỏ qua này phân lễ. Bất quá hắn cũng không khí, tốt xấu là thật sự giúp hắn. Hắn hướng đối phương cảm kích lời, chọc đến dương tố lan kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại có chút chột dạng. Trương đại đội trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua con dâu cả, hướng hai người gật đầu thành đi các ngươi đi sớm về sớm trương hướng dương huyền tâm lập tức rơi xuống ra viện môn trương hướng dương nhảy lên sau xe tòa túm hạ hắn vào áo đại ca ngươi biết lộ sao lời này hỏi trương hướng dân cảm thấy hắn đây là xem thường chính mình nguyễn thanh nói không phải tam lý truân sao ta lại không phải không đi qua trương hướng dương trong lòng cuối cùng kiên định hơn một giờ sau hai người rốt cuộc tới rồi mục đích địa chương hướng dương trong lòng kia kêu, kêu một cái buồn bực hắn ngày hôm qua hỏi một đường gặp gành mới tìm được nơi này ở cửa thôn gặp được một cái thượng tuổi đại thẩm đầu tiên là hỏi hà ra đi như thế nào nhưng đối phương lắc đầu tỏ vẻ nơi này không có họ hà nhân ra hắn lại hỏi nàng có nhận thức hay không hà phương chi đối phương lại nói chưa từng có nghe qua tên này hắn ngay từ đầu cho rằng này đại thẩm khả năng không phải cái này đội sản xuất cho nên lại hỏi vài người Đáp án lại đều giống nhau. Cho nên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương hướng dương Mặc danh có chút thấp vọng, tổng cảm giác chờ lát nữa muốn quay ngựa dường như. Phía trước trương hướng dân cũng không biết nói tâm tư của hắn, một đường chạy như điên, thực mau liền đến mục đích địa, là ở vào đội sản xuất trung gian một hộ nhà. Tới rồi cửa, hai người đều từ trên xe xuống dưới. Trương hướng dương đi theo hắn đại ca phía sau, chuẩn bị chờ hắn đại ca kêu con người toàn vẹn. Chính mình lại đi theo cùng nhau gọi người. Trương hướng dân đẩy cửa tiến sân, mái hiên phía dưới ngồi vài cá nhân. Cũng không biết vì cái gì không có đi bắt đầu làm việc. Nhìn đến hai người tiến vào, một cái tuổi ước chừng 50 tới tuổi nông gia hán tử vội đón đi lên. Ngay sau đó chính là một cái ước chừng 40 tới tuổi phụ nữ đi theo hắn phía sau. Dư thúc, dư thẩm, ta cùng tam đệ đến xem ngài lạc. Trương hướng dân thực mau gọi người. Trương hướng dương vừa mới liền ở suy đoán, nếu này trong thôn không có họ hà nhân ra, kia thuyết minh hắn tức phụ nương tài giá. Bằng không đều nói không thông. Hiện tại nghe hắn đại ca kêu dư thúc dư thẩm, hắn càng thêm xác định điểm này. Ba người không ngừng hàn huyên. Trương hướng dân cũng một sửa ngày xưa ít lời, trường hợp nói đến một bộ một bộ. Trương hướng dương dẫn theo rổ làm bộ một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Dù sao nguyên thân chính là như vậy không đáng tin cậy một người, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấu. Trường hướng dân cùng dư thúc dư thẩm nói một hồi lâu lời nói, cũng không nghe được tam đệ thò qua tới, một quay đầu liền thấy tam đệ ngửa đầu nhìn phòng sau thụ hơi thượng điều tiền. Hắn xấu hổ mà chiều dư thúc dư thẩm cáo tội, ngượng ngùng hà, ta tam đệ quá mệt mỏi. Nói hắn trực tiếp đem người túm lại đây, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, ngươi xem gì đâu, chạy nhanh, kêu cha mẹ à. Trương Hướng Dương vội hoàn hồn, chiều hai người thử thăm dò kêu lên: "Cha, nương, đây là ta tức phụ làm ta đưa lại đây lễ vật." Hai gái hoa nắm hắn tay, có chút kích động, Cỏ cây thế nào? Trương Hướng Dương gật đầu, "Nàng thực hảo." Hai gái hoa gật gật đầu, vành mắt có điểm đỏ, nàng vẫn là không chịu tha thứ ta. Trương Hướng Dương nốc, không nói gì, nhiều lời nhiều sai, hắn vẫn là tính xem bất biến đi. Dư Trung Lương đi tới, vỗ vỗ nàng gối, nhắc nhở nàng Chạy nhanh làm hai hải tử vào nhà đi. Hai gái hoa lúc này mới phản ứng lại đây, ảo não mà chụp được chính mình đùi, xem ta chỉ lo chính mình, đảo đem các ngươi cấp lượng ở chỗ này. Vào nhà chính ngồi xuống sau. Vừa rồi ngồi ở mái hiên hạ ba nam nhân cũng vào nhà chính. Hơi chút tuổi trẻ một chút hai cái tiểu tử đều ăn mặc màu xanh xám quần áo, khuyệu tay cùng đầu gối chốt đều đánh một vá, rất là một mạc Cái kia tuổi đại nam thanh niên ăn mặc màu lam áo sơ mi. Ngực trái cổ tay háo phía trên còn ấn bốn chữ hoài giang khoa điện công, hạ thân quân màu xanh lục quần dài, chân mang giày nhựa, hắn này thân trang điểm rất có vài phần trong thành công nhân bộ dáng Nhưng ba người vào nhà sau đều kêu Trương Hướng Dương, tỷ phu. Trương Hướng Dương nhất nhất gật đầu chiều bọn họ cười, liền phụ thượng một cái hảo tự. Dù sao kêu không ra người danh, liền trước như vậy lừa gạt qua đi đi. hai gái hoa suy nghĩ nhiều giải hà phương chi sự tình. Lại lôi kéo trương hướng dương nói chuyện, ngươi tới thời điểm, nàng có hay không làm ngươi hơi nói cái gì cho ta? trương hướng dương hồi tưởng hạ hắn tức phụ lời nói, gần nhất vội vàng bắt đầu làm việc, nàng có điểm mệt. Làm ngài nhị lao đừng để ý chờ nàng có rảnh, nhất định sẽ trở về xem ngài. Sau một câu là chính hắn thêm. Dù sao nghe nàng ý tứ, hẳn là có tâm hòa hảo đi. Hay gái hoa nháy mắt đỏ hốc mắt, hai tay bụng mặt, ồ ô ô mà khóc. trương hướng dương bị nàng này vừa ra hoảng sợ câu cứu mà nhìn về phía dư trung lương dư trung lương lại giúp đỡ khuyên ngược lại từ trong lòng ngực móc ra một bao đại sinh sản để một cây cấp trương hướng dân lại để một cây cho hắn trương hướng dương lắc đầu cự tuyệt dư trung lương kinh ngạc nhìn hắn một cái ngươi chừng nào thì giới yên trương hướng dương có chút ngượng ngùng gật đầu chính là không nghĩ chịu hai gái hoa xoa xoa nước mắt cắm một câu miệng giới hảo Một bao muốn vải phân tiền, nhiều lãng phí tiền A. Dư trung lương có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Vừa mới cái kia ăn mặc thực tốt tuổi trẻ nam nhân mở miệng, nương, dư thúc tường chịu, ngại khiến cho hắn chịu bái, dù sao cũng hoa không được mấy cái tiền. Trương hướng dương ở bên cạnh ngay xong, xác định người nam nhân này là hắn tức phụ cùng phụ cùng mẫu đệ đệ. Mà khác hai cái là cùng mẹ khác cha đệ đệ. Hai gái hoa yên lặng thở dài một hơi. Triều trương hướng dương cùng trương hướng dân nói: Các ngươi chưa ngồi, ta đi trước nấu cơm. Trương hướng dương cùng trương hướng dân đứng lên khách khí vài câu. Dư trung lương một hai phải lưu bọn họ ăn cơm. Hai gái hoa lại điểm kia hai cái tiểu tử, đại quân lại đây giúp ta để thủy, tiểu quân lại đây giúp ta ôm xài. Đại quân cùng tiểu quân liếc nhau, vẻ vải không vui mà đứng dậy. Trương hướng dân cùng dư trung lương ở bên kia liêu trong đất thu hoạch. Trương hướng dương cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng nói không nên lời, may mà đến sân ngoại hít thở không khí. Tuổi trẻ nam nhân theo ra tới, chiều hắn xử cái ánh mắt, tỷ phu, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Trương hướng dương đành phải đi theo hắn phía sau ra viện môn. Tuổi trẻ nam nhân tả hữu nhìn nhìn, thẳng đến xác định không ai, mới từ chính mình túi quần móc ra một quyển tiền nhét vào trương hướng dương trong tay, thò qua tới nhỏ giọng nói, tỷ phu, cho ngươi, này tiền ngươi giúp ta đưa cho tỷ của ta đi. Trương Hướng Dương bị hắn này động tác làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không chút nghĩ ngợi liền chối từ, không thành, không thành, ngươi tỷ sao có thể muốn ngươi tiền? Tuổi trẻ nam nhân không nghĩ tới hắn sẽ chối từ, thẳng đến tiền nhét vào trong tay hắn, hắn còn có điểm nốc, nhéo trong tay tiền, có chút khó hiểu, phía trước nàng đều phải, như thế nào hiện tại lại từ bỏ? Trương Hướng Dương cuối cùng là hiểu rõ, vì cái gì nguyên thân đối hắn tức phụ như vậy kém? Lại mỗi năm đều sẽ lại đây tặng lễ. Cảm tình bên này có tiền chờ hắn lại đây thu. Trương Hướng Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem tiền nhận lấy, nếu nguyên thân thu quá, kia hắn không thu, ngược lại kỳ quái, cho nên ở tuổi trẻ nam nhân tắc lại đây thời điểm, hắn nhận lấy, thuận tiện còn vì vừa rồi chối từ tìm cái thích hợp lý do, ta này không phải lo lắng trên người của ngươi tiền không đủ dùng sao? Tuổi trẻ nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có ta này không khá tốt sao. Hắn dừng một chút lại bổ sung nói, ngươi làm tỷ của ta yên tâm, lúc trước thiếu nàng 300 đồng tiền, ta khẳng định sẽ trả hết. Làm nàng đừng tái sinh nương khí. Nàng muốn trách thì trách ta đi. Trương hướng dương gật gật đầu, hảo, ta sẽ còn nguyên mà chuyển cáo nàng. Ăn cơm thời điểm, kia hai cái tuổi trẻ một chút tiểu tử lại không tượng bàn. Trương hướng dương mắt thấy đều phải ăn cơm, hai người còn không có trở về, kỳ quái hỏi. Nương, đại quân cùng tiểu quân sao không có tới đâu. Hai gái hoa yên lặng nhìn mắt nam nhân nhà mình, thấy hắn tám chầm khuôn mặt nhấp miệng, liền cười giải thích, bọn họ giữa chưa đã ăn qua, còn không đói bụng. Chúng ta ăn đi. Trương hướng dương tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi nhi. Đặc biệt là đương hắn đại ca chân cố ý chạm vào hắn một chút, liền càng xác định. Dư trung lương thấy đồ ăn đã bưng lên bàn, hai tử mẹ hắn. Đi đem nhà ta kêu bình lão bạch làm lấy lại đây đi, ta hôm nay muốn cùng con rể uống nhiều mấy chén. Trương hướng dương vội xua tay cự tuyệt, cha, không cần, chúng ta còn cưới xe ở đâu? uống say, nếu là kỵ đến mương liền không xong. Dư Trung Lương có chút kinh ngạc, lại khuyên vài câu, trương hướng dương đều không dao động. Dư Trung Lương chiều trương hướng dân nói, nếu không hướng dân bồi thúc uống vài chén. Trương hướng dân xua tay, không thành, không thành. Ta còn muốn đạp xe đâu? Dư Trung Lương ở hai người trên người cắt nhìn lướt qua, hai ngươi không phải chỉ cưới một chiếc xe đạp sao? Trương Hướng Dương chạy nhanh giải thích, ta ngày hôm qua bỏ thêm một ngày ban, chân toan đến lợi hại, ta cùng đại ca Luân kỵ. Dư Trung Lương lúc này mới ngừng nghỉ, chỉ là rất có vài phần tiếc nuối sao kỵ xe đạp tới đâu? Ta còn nghĩ cùng ngươi uống nhiều mấy chén đâu? Trương Hướng Dương rất có điểm ngượng ngùng, cha! Về sau ta lại bồi ngài uống nhiều mấy chén đi. Thành đi. Ăn cơm khi, hay gái hoa thực nhiệt tình, liên tiếp mà tiếp đón bọn họ dùng bữa. Hắn đại bà A, ăn nhiều một chút, tựa như chính mình ra giống nhau. Hướng dương A, ăn nhiều một chút đồ ăn, đường khách khí. Phương tin A, ăn chút trứng gà. Trong thành trứng gà cung ứng thiếu, đây là trong nhà dưỡng gà hạ, ngươi ăn nhiều một chút. Vì thế, trương hướng dương đã biết hắn này đại đệ kêu phương nào tin. Cơm nước xong sau, bọn họ liền cáo từ rời đi. Trở về thời điểm, trương hướng dương như cũng là ngồi ở xe hậu tòa. Hắn từ trong túi móc ra kia cuốn tiền đếm đếm, cư nhiên là năm trương đại đoàn kết. Hắn cẩn thận sửa sang lại hạ, cảm thấy nguyên thân hẳn là không có đem này tiền cho hắn tức phụ. Bằng không hắn tức phụ vì cái gì liền mua bố tiền đều không có. Thật là sốt ruột ngoạn ý, cư nhiên lấy tức phụ tiền dưỡng tiểu tam, còn có thể càng hôn chướng sao. Hắn méo tiền, trong lòng âm thầm sầu khổ, chờ hắn trở về nên như thế nào cùng hắn tức phụ giải thích phía trước hắn thu hắn đệ đệ tiền sự tình đâu. Đột nhiên hắn nghĩ đến hồng diệp tìm được kia một trăm sáu, có thể hay không chính là phương nào tin cấp. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có này khả năng, nhưng lại nghĩ đến triệu Chí nghĩa đã từng lời nói, lại cảm thấy không phải. Hắn ở trong lòng yên lặng thở dài, khi nào mới có thể kết thúc loại này đoán xem đoán tiêu nao sinh hoạt ta. Trước không đề cập tới Trương Hướng Dương, liền nói Hà Phương Chi này đầu. Chờ Trương Hướng Dương ra cửa không bao lâu, nàng liền xuống đất bắt đầu làm việc. lãnh nông cụ, vẫn luôn đái ở bên cạnh Dương Tố Lan thỏ qua tới. Dương Tố Lan nhìn mắt đại lộ, thở dài một tiếng, cũng không biết đại ca ngươi khi nào mới có thể trở về. Hà Phương Chi giật mình, đại ca đi đâu? Dương Tố Lan quay đầu lại, kỳ quái mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, tiểu thúc không cùng ngươi nói sao. Hắn chân toan kỵ bất động xe đạp, làm đại ca ngươi bồi hắn cùng đi. Hà Phương Tri nghĩ đến tối hôm qua trương hướng Dương khi trở về mệnh thành như vậy, đảo cũng lý giải vài phần, khả năng hắn là lâm thời nảy lòng thăm đi. Dương Tố Lan gật gật đầu, chỉ là đối nàng không trở về nhà mẹ đẻ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm chú ý, ta biết ngươi còn ở hận ngươi nương, nhưng Vương Chi à, mở mấy năm nay cũng khổ. Nàng mang theo các ngươi tái giá đến dư ra, Nhật tử quá đến vốn là gian nan Lúc trước nàng làm như vậy Cũng là bất đắc dĩ Ngươi tội gì vẫn luôn ghi hận nàng đâu Hà Phương Chi hơi hơi cúi đầu Che khuất đáy mắt thần sắc Một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài Biểu tỷ, Ngươi có thể lý giải nàng tha thứ nàng Đó là bởi vì nàng thực xin lỗi người không phải ngươi Của ngươi phúc ta đương nhiên dễ dàng Hà Phương Chi đối Dương Tố Lan ý tưởng này không ủng hộ Dương Tố Lan thật mạnh thở dài một hơi Nhưng Phương tin là Hà gia duy nhất độc đinh. Hắn qua đến hảo, người ở trương gia cũng có thể thẳng thắn sống lưng. Hà Phương chi đá một chút bên chân đất cứng, giữa đệ đệ mới có thể thẳng thắn sống lưng. Kiếp trước nàng còn không phải là bị cái gọi là đệ đệ cấp làm hại thanh danh tận hủy, qua tuổi 25, chỉ có thể còn ở khuê phòng, thế gia tộc bán mạng. Cho nên nói, vô luận thân ở chỗ nào, người nhất nên dựa vào là chính mình. Dương Tố Lan tiếp tục khuyên. Ngươi kia cha kế chính là cái không bản lĩnh ở nông thôn láo nông dân. Lúc trước hắn cũng chỉ nói tiếp thu các ngươi, cũng không có nói phí công nuôi dưỡng các ngươi. Dưỡng các ngươi tiền đều là ngươi thân cha sinh thời để lại cho của các ngươi. Tuy rằng ngươi kia công tác là chính ngươi thi đậu trung chuyên phân phối xuống dưới, nhưng ngươi đi học tiền là ngươi thân cha đi. Cha ngươi nếu biết ngươi như vậy ích kỷ, hắn nên nhiều thương tâm. Hà Phương Chi ngẩng đầu xem nàng, cho nên vì Hà Gia độc đinh miêu. Phải hy sinh ta. Biểu tỷ ở ngươi trong mắt, có phải hay không chỉ có phương tin mới là ngươi thân biểu đệ, ta liền không phải. Dương Tố Lan bị nàng nghẹn lại, tức giận đến rầm rầm chân, ngươi lời này nói. Hai ngươi đều là ta thân nhân. Ta này không phải xem các ngươi đã nhiều năm không lui tới, lòng ta cấp sao. Nói Dương Tố Lan tiến lên một bước nắm tay nàng, nếu không, ta cùng ngươi để nói, làm hắn cho ngươi bồi thường 300 vẫn là 500, tùy ngươi muốn. Tóm lại là người một nhà, một cái từ trong bụng mẹ ra tới, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau sao? Hà Phương Chi có chút đau đầu, nhấp nhấp miệng, tựa hồ ở tự hỏi. Thấy nàng không chịu đáp ứng, Dương Tố Lan không có cách, ngươi nói một chút ngươi. Họ đều sửa đã trở lại, còn ngoan cố làm gì? Hà Phương Chi vô về cái chán tay dừng lại. Sửa họ. Nga, nguyên thân nương tái giá đến dư ra. Nguyên thân cùng mẹ ruột cùng với thân đệ náo loạn mâu thuẫn. Tựa hồ còn cùng nàng nguyên lai like công tác có quan hệ. Muốn hay không tha thứ bọn họ. Nàng một cái hàng giả nào có tư cách. Có tư cách người, cũng vô pháp cho nàng đáp án A. Chờ nàng biết rõ ràng lúc sau, lại làm quyết định đi. Hà Phương chi nhàn nhạt địa đạo, biểu tỷ, ngươi làm ta nghĩ lại đi. Dương Tố Lan lấy nàng không có cách, chỉ có thể chơ mắt xem nàng đi rồi. Giữa chưa tan tầm. Thái dương từ tầng mây lộ ra tới, khó được mặt trời rực rỡ thiên, Hà Phương Chi đem trong nhà đệm chăn tất cả đều lấy ra phơi. Liên ở nàng bận việc khi, bành ra mục sách theo đồ vật tới cửa. Nhìn đến hắn lại đây, Hà Phương Chi lập tức thỉnh hắn tiến vào, cho hắn bưng trà đổ nước. Bành ra mục thật là có chút khát, bưng lên chén lớn thổi vài cái, uống một hơi cạn sạch. Hà Phương Chi xin lỗi mà nhìn hắn, bành ca, thật xin lỗi à, hài tử hắn cha không ở nhà. Sáng sớm liền đi ta nương tặng lễ, phỏng chừng đến chờ buổi chiều mới có thể trở về. Bánh ra mục tuy rằng có chút tiếng đối, nhưng hai người thường thấy mặt, đảo cũng chưa nói cái gì, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Đây là đơn vị Tết Trung Thu phát phúc lợi, một hộp bánh Trung Thu, ta vừa lúc cấp dương tử mang trở về. Hà Phương Chi cầm lấy ấm nước tưởng cho hắn lại đảo một ly nước ấm, nghe hắn nói này hộp bánh Trung Thu là đơn vị phúc lợi, cũng rất cao hứng, thuận miệng hỏi. Hôm nay không phải nghỉ sao? Ngươi như thế nào còn riêng chạy đơn vị đi một chuyến? Bành Gia Mục giải thích nói, ngay từ đầu là ở phía trước Thiên Phát, nhưng trên đường tài xế ra điểm sự, liền chậm một ngày. Nay không, ngày hôm qua buổi sáng, xe vừa đến, tài vụ bên kia liền thông tri ở tại trấn trên người đi lãnh. Dương Tử ở tại ở nông thôn, cũng không ai thông trì, ta liền nghĩ giúp hắn lãnh, cho các ngươi đưa lại đây. thuận tiện lại tìm hắn đi đập chứa nước bên kia câu cá. Hà Phương Chi bưng chén tay run một chút, trong chén nước gấm năng đến nàng ngón tay, chén bang kỷ một chút quăng ngã ở trên bàn, bánh xe vài cái, cuối cùng tạp ở một phùng chỗ, nhưng thật ra không có quăng ngã phá. Ai, đệ muội, ngươi không sao chứ? Bành ra một hoảng sợ. Hà Phương Chi từ kinh ngạc chung hoàn hồn, lập tức đến lu nước bên cạnh múc nửa buồn thủy đến buồn trắng men, bắt tay tẩm đến nước lạnh. Một hồi lâu, trên tay nóng rực cảm mới chậm rãi rút đi. Chính là trên tay vẫn là dài quá một cái đậu Hà Lan đại vết bỏng rộp lên. Bánh ra một có chút ảo não, ta đi cho ngươi mua cái bị phỏng cao đi. Nói cũng không đợi nàng trả lời, cưới xe đạp bay nhanh ra sân. Đang ở trong viện chơi đùa Hồng Diệp cùng Hồng Tâm thấy vậy vội thấu lại đây. Hồng Diệp một hai phải xem, Hà Phương chi đảo cũng không chối tử. Dù sao này vết bỏng rộp lên cũng không lớn, hẳn là không đến mức dọa đảo các nàng. Hồng Diệp nhăn tiểu mày. Ngưỡng đầu nhỏ xem nàng, nương, có đau hay không? Hà Phương chi nghĩ nghĩ, không thể nói không đau, bằng không các nàng về sau sẽ không lưu ý nước ấm, rất đau. Hồng Diệp vội cho nàng hô hô, ta cho ngươi hô hô liền không đau. Nói nắm lấy cổ tay của nàng, hướng vết bỏng rộp lên thượng hô vài hạ. Khi thật bị phòng địa phương đụng tới nhiệt khí càng đau, chỉ là Hà Phương chi rốt cuộc không hảo phất nàng hảo ý, chiều nàng khen, nương không đau. hồng diệp mắt sáng rực lên cong lên khỏe miệng hồng tâm cũng học theo cũng giúp đỡ cùng nhau hô hô hai cái tiểu tìm muội người tranh ta đoạn, đem quai hàm đều cổ toan hà phương chi mỗi người khen vài câu liền bắt tay lại tẩm đến nước lạnh bánh ra một qua nửa giờ liền đã trở lại hắn cơi xe đạp chạy như bay hướng trấn trên chạy tốc độ so đi bộ nhanh gấp đôi trở lên hà phương chi chiều hắn nói lời cảm tạ lại đem dược tiền cho hắn chờ bôi lúc sau Hà Phương Chi lúc này mới nhớ tới phía trước nói sự tình, bành ca, hài tử hắn cha ở biêu cục làm được còn hào đi. Bành ra một nghe nàng nhắc tới cái này, chiều nàng dựng cái ngón tay cái, ngươi còn đừng nói, ngày hôm qua ta đi lãnh bánh trung thu thời điểm, hắn lãnh đạo còn cùng ta khen hắn đâu. Nói hắn làm việc kiên định, cùng nữ đồng chí cũng có thể bảo trì khoảng cách, là cái Linh Đắc Thanh. Hà Phương Chi lập tức hỏi thăm, hắn không gặp được có người làm khó dễ sao. không có A. Bánh gia mục thấy nàng rất quan tâm dương tử công tác, trong lòng cũng thực vừa lòng, cười cho nàng giải thích, hắn là phân công quản lý bưu kiện, thuận tiện nhìn xem nhân ra tin có hay không viết chút không nên viết. Một ngày nói không được nói mấy câu, ai sẽ làm khó dễ hắn nha. Hà Phương Chi nghe xong vô vô chính mình ngực, có chút ngượng ngùng mà chiều hắn cười, ta chính là lo lắng hắn này công tác làm được không tốt, lãnh đạo phê bình hắn. Hiện tại nghe ngươi nói như vậy. lòng ta nhưng tính kiên định bánh ra mục vây vây tay đệ muội ngươi liền yên tâm đi nói hắn nhìn mắt sắc trời đứng lên đệ muội ta đi trước hà phương chi biết hắn là tị hiểm khách khí vài câu sau đưa hắn ra tới nghĩ nghĩ ở trước khi đi thời điểm lại gọi lại hắn bành ca ngày hôm qua hải tử hắn cha nói hắn đi bỏ thêm một ngày ban a bánh ra mục hoàn toàn ngây người hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu kia hắn hôm nay lại đây này một chuyến là hủy đi hắn huynh đệ đài hắn há miệng thở dốc tưởng thế hắn huynh đệ bổ cứu một chút nếu bọn họ bởi vì hắn tới này một chuyến đánh lộn kia hắn chẳng phải là thành tội nhân chỉ là không đợi hắn mở miệng hà phương chi tựa hồ biết hắn muốn nói gì dành trước một bước vây vây tay hắn ngày hôm qua về đến nhà thời điểm mệt đến thể sắc và tinh thần đều mệt, nhìn dáng vẻ hình như là bang nhân làm việc đi phòng trưng hắn là sợ ta lo lắng mới nói dối Bánh ca, việc này ngươi coi như không biết đi. Bánh ra một gãi gãi đầu, nhưng kia bánh trung thu. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, ngươi liền nói ngươi muốn vội vàng câu cá, đưa xong bánh trung thu liền đi rồi. Bánh ra một chiều nàng dựng cái ngón tay cái, không tiếc khen lên, để muội, ngươi người này thật là đại khí. Dương tử có thể cưới được ngươi là hắn đời này lớn nhất phúc khí. Nói xong còn vẻ mặt hâm mộ, nghĩ đến nhà mình cái kia bà nương. Chỉ cần hắn về nhà hơi chút vãn trong chốc lát, hoặc là trên người dính một cây trường tóc, nàng đều có thể khảo vấn nửa ngày. Nhưng Dương Tử tức phụ, lại nghĩ giúp đỡ hắn che lấp. Người này cùng người khác biệt sao lớn như vậy đâu. Hắn quả thực sống không còn gì luyến tiếc Hà Phương Chi nhấp miệng cười, bành ca quá khen. Đây đều là ta nên làm. Tiễn đi người, Hà Phương Chi trên mặt tươi cười chậm dại thu hồi, đỉnh mày lại ở bất chi bất giác ninh thành bánh quai trèo. Hắn vì cái gì muốn nói dối? Rõ ràng không có tăng ca, hắn lại nói chính mình đi tăng ca. Hơn nữa khi trở về, hắn còn mệt thành như vậy. Nguyên tưởng rằng hắn ở bên ngoài lại dưỡng tiểu phụ, muốn đi theo đối phương gặp lén. Nhưng bành ra một nói hắn công tác cơ hồ tất cả đều là đọc tin cùng phân tin, cơ hồ không tiếp xúc người. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều đúng hạn về nhà, không giống như là đi theo người lêu lỏng tư thế a cho nên này có thể bài trừ. Nghĩ đến phía trước nàng muốn hắn đi tặng lễ, hắn mọi cách chối tử, thậm chí không tiếp trang bệnh. Nhìn ra được tới, hắn tựa hồ chỉ là không nghĩ đi tặng lễ, cũng không phải có an bài khác. Hà Phương chi chi cảm, ánh mắt u ám. Nàng nỗ lực hồi tưởng tự nàng bám vào người tới nay, hắn sở hưu biểu hiện. Ngay từ đầu ác thanh ác khí, bị nàng hai ba câu liền kích thích quăng ngã ở góc bàn chỗ. Lại đến sau lại các loại nhường nhịn, các loại lấy lòng. Tính tình ôn hòa đến vượt quá nàng tưởng tượng. Hắn này không giống như là cải tà quy chính, đảo như là đổi cái tim. Cái này ý niệm vừa ra, thật giống như ngôi sao chi hỏa nháy mắt thiêu đốt khắp hoang dã. Những cái đó không hợp với lẽ thường khác thường tựa hồ đều có giải thích hợp lý. Đầu thu phong là lạnh, thái dương lại là ấm. Trương hướng dân cưới xe đạp trở trương hướng dương một đường chạy. Mau đến đông phương đội sản xuất thời điểm. Trương hướng dương đột nhiên nhớ tới ăn cơm khi đại ca đá chuyện của hắn, đại ca, ngươi biết đại quân cùng tiểu quân đi đâu sao. Trương hướng dân ngẩn ra, đối tam đệ tính tình này cũng hơi có chút đau đầu, tam lý Xuân là có tiếng lạc hậu đội sản xuất. Dư gia đồ ăn vẫn luôn thực căng thẳng. Ngươi không nhìn thấy nhà hắn phòng ở đều cái khe sao. Trương hướng dương trải qua này vừa nhắc nhở, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa mới nơi nào lo lắng cẩn thận đánh giá nhân gia phòng ở. Chỉ lo thu thập gia nhân này tin tức. Đại ca vẫn là người thận trọng. trương hướng dương đây là thiệt tình khen, không nghĩ tới đại ca một cái đại lao ra tâm tư còn như vậy thế. trương hướng dân bất đắc dĩ lắc đầu, tam đệ đây là bị mẹ kế chiều hư, một chút cũng không hiểu đến xem mặt đoán ý, hơn nữa hắn bệnh hay quên cũng quá lớn đi. Hắn cười cười, chúng ta đội sản xuất mấy năm trước đều lục tục che lại tân phòng, liền tính cái không dậy nổi nhà ngói, cũng sẽ đẩy ngã trọng cái. Bằng không phòng trong hơi ẩm quá ướt, người dễ dàng nhiễm bệnh. Nhưng nhà bọn họ kia phòng ở đã che lại hào chút năm. Trương hướng dương chống cằm, chúng ta đội sản xuất vì cái gì kém như vậy a? Chẳng lẽ là có tham quan? Trương hướng dân gật đầu, cũng không phải là sao. Ngươi liền nói ta cha cái này đại đội trưởng, mỗi đến ngày mùa khi còn phải xuống đất tránh công điểm. Nhưng bọn họ kia đội sản xuất chính là cái thổ hoàng, mỗi ngày không xuống đất cũng có thể có 10 cái công điểm. Hơn nữa đi công xã mở họp còn có tăng ca phí. Nghe Dư Thúc nói, kia đại đội trưởng mỗi ngày hướng công xã chạy. Hắn một người công điểm đều để được với Dư Thúc một nhà. Trương hướng dương trong lòng chửi thầm, liền nho nhỏ đội sản xuất đều có tham quan. Hắn thở dài, lại hỏi, kia xã viên nhóm vì cái gì không đi cao A. Trương hướng dân suy một tiếng, chuẩn bị cùng tam đệ thỉnh bên trong loanh quanh lòng vòng, đỡ phải hắn suốt ngày ở bên ngoài gặp rắc rối làm cha sinh khí. Như thế nào không cáo, phía trước những cái đó tốt đại đội trưởng đều bị loát. Cái này đại đội trưởng cùng cách thủy hội chủ nhiệm quan hệ hào đâu. Nghe nói hắn chính là chủ đối phương nông ngựa thượng vị. Cũng vô dụng xã viên tuyển, trực tiếp chỉ định. Trương hướng dương tức giận đến chụp vừa xuống xe hậu tòa, nghĩ đến sang năm chính là văn cách kết thúc, kia cách thủy hội thực mau liền phải hủy bỏ. Hắn giọng căm hận nói, bọn họ kiêu ngạo không được mấy năm. Trương hướng dân cảm thấy tam đệ quá thiên chân. ai biết được. Ngươi đi làm nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không cần dễ dàng cùng người kết toán. Khả năng thoạt nhìn không trước mắt người, hắn phía sau đứng chính là cục trưởng đâu. Ngươi nói rất đúng. Trương Hướng Dương không nghĩ tới đại ca còn có thể nói ra như vậy có khác sâu nói. Nhưng thật ra đối hắn càng bội phục. Hắn đột nhiên nhớ tới đời trước, hắn mới vừa vào hành thời điểm, công ty cùng nhau ký hợp đồng hơn 20 cái tân nhân, trong đó liền có cái diện mạo thực không trước mắt. đương mọi người đều ở tôi luyện kỹ thuật diễn thượng các loại khóa thời điểm người này lại dẫn đầu đương nam chính kinh rất đại gia trong mắt sau lại hắn mới nghe người ta nói người nọ là cái phú nhị đại bởi vì minh tinh tới tiền mau cho nên liền tiến giới giải trí đáng tiếc hắn diện mạo không tốt không có người xem duyên tính cách cũng không thảo hỷ nhà hắn nhân vi hắn đầu tư một bộ kịch liền tiền vốn cũng chưa vớt được cho nên nói giới giải trí chỉ dựa vào tiền đôi cũng là không thành còn có muốn vận khí cùng thực lực tới rồi đội sản xuất trương hướng dương từ trên xe nhảy xuống đại ca xe đạp ngươi kỵ trở về đi trương hướng dân đứng thanh hảo cưới xe đạp quẹo vào bên cạnh hẻm nhỏ trương hướng dương còn chưa tới sân liền nghe được hồng diệp cùng hồng tâm cãi nhau ầm ỉ thanh âm hắn vào ra môn hà phương chi đang ở ngồi ở mái hiên hạ làm giày nhìn đến hắn tiến vào nàng cười tiến lên thế nào ngươi mệt mỏi đi trương hướng dương có điểm nốc nay vẫn là hắn đầu một hồi nhìn đến hắn tức phụ tự mình lại đây nên đón hắn đâu hắn tâm như thế nào hoảng đến lợi hại như vậy thừa dịp nàng vào nhà thời điểm trương hướng dương chạy tới tún hắn và táo tay hồng diệp cùng hồng tâm đem hồng tâm ôm vào trong ngực tiến đến hồng diệp bên thai nhỏ giọng hỏi người nương sao như vậy cao hứng hồng diệp lênh mồm lanh miệng địa đạo bành thúc thúc hôm nay tới trương hướng dương đầu góc một ngốc vành ra một tới không xong Hắn nên không phải là lòi đi. Gì? Không đúng a nếu hắn tức phụ biết hắn nói dối lừa nàng, hẳn là sẽ phát hỏa mới đúng. Sao có thể hướng hắn cười đâu? Liên ở hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, trước mặt xuất hiện một chén mạo nhiệt khí thủy, hắn theo kia tay nhìn lại, là hắn kia diện mạo kiểu tiếu tức phụ, chỉ nghe nàng cười nói, cưới một đường xe, khát nước rồi. Mau uống. Chương hướng dương áp xuống trong lòng nghi ngờ, tiếp nhận chén. uống một hơi cạn sạch. Hắn thử thăm dò hỏi, Phương Chi, bành ra một hôm nay tới. Hà Phương Chi tiếp nhận chén, đúng vậy, hắn lại đây đưa bánh trung thu. Vương liền đi rồi. Nói tới đây nàng còn khen một câu, ta xem hắn người này không tồi. Biết ngươi không ở nhà, cũng không có nhiều đãi, có thể là lo lắng người khác tranh cãi đi. Chân hướng dương trong lòng kia khối tảng đá lớn hoàn toàn rỡ xuống. Hắn âm thầm thở phào một hơi. hà phương chi làm hai đứa nhỏ đi trong viện chơi, xoay người vào phòng vừa rồi này hai hải tử xảo nháo muốn ăn bánh trung thu ta nghĩ này bánh trung thu vẫn là chờ trung thu thời điểm lại phân ăn càng có ý cảnh ngươi nói đi chương hướng dương gật đầu phụ họa hẳn là nghĩ đến đây hán tử trong túi móc ra 50 đồng tiền đưa cho nàng đây là phương tin làm ta cho ngươi hà phương chi tiếp nhận tới trên mặt ý cười chậm rãi thu hồi nhàn nhạt hỏi Ngươi hôm nay nhìn thấy hắn, hắn thoạt nhìn thế nào? Hắn khí sắc thoạt nhìn khá tốt. Trương hướng dương nghiêm trang mà trả lời. Hà phương chi trong lòng yên lặng thở dài. Nàng muốn hỏi chính là đối phương là người, hắn cư nhiên trả lời như vậy nông cạn. Hà phương chi lại hỏi, hắn có phải hay không muốn cho ngươi hỗ trợ ở trước mặt ta nói tốt vài câu? Trương hướng dương kinh ngạc một chút, a, ngươi đều đoán được làm. Nói tới đây, hắn có chút chột dạ. Chiếu hắn phòng đoán, nguyên thân hẳn là thu phương tin đã nhiều năm tiền, nhưng hắn hẳn là sẽ không đem tiền cho hắn tức phụ. Cho nên hắn tức phụ còn vẫn luôn cho rằng phương tin là cái hết thuốc chữa người. Hà phương chi nhàn nhạt mà ân một tiếng, biểu tỷ hôm nay lại khuyên ta đâu. Ta còn không có tưởng hảo, rốt cuộc muốn hay không về nhà mẹ đẻ. Trương hướng dương bội nói, ta đều nghe ngươi. Hà phương chi ngồi vào ghế trên lại cho hắn đổ ly nước gấm, đưa cho hắn, làm bộ thực lơ đáng hỏi. Hai ta kết hôn khi, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi nói cái gì sao. Trương hướng dương tiếp chén tay một đốn, chỉ cảm thấy nảy chén như thế nào như vậy năng. Hắn lập tức cầm chén bông, hai tay không tự giác mà dao nắm ở bên nhau, lòng bàn tay bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi. Hắn ngượng ngùng cười, hướng nàng xin lỗi mà cười một cái, phương trì, hai ta đều kết hôn đã nhiều năm, nếu không ngươi trực tiếp cùng ta nói đi nói xong, hắn khẩn trương hề hề mà nhìn nàng. tựa hồ là sợ nàng phát hỏa bộ dáng. Hà Phương chi nhưng thật ra không sinh khí, ngược lại thâm chấp nhận gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Hồng Diệp đều lớn như vậy, ngươi đã quên cũng thực bình thường. Nàng dừng một chút, ngươi nói ngươi đời này đều chỉ có ta một nữ nhân, tuyệt đối không phản bội ta. Nói xong, nàng nặng nghề mà thở dài, nhưng mười mấy năm, ngươi liền ở bên ngoài làm bừa. Nàng vỗ về cái chán, một bộ thương tâm muốn chết tư thế. Trương Hướng Dương trong lòng căng thẳng, vội nói, Phương Chi, trước kia đều là ta thực xin lỗi ngươi, về sau ta bảo đảm chỉ có ngươi một nữ nhân. Thật sự. Hà Phương Chi buông tay, dùng hơi mang hoài nghi mà ánh mắt nhìn hắn. Trương Hướng Dương nhìn nàng đỏ lên vành mắt, thật mạnh gật đầu, thật sự, thật sự. Hà Phương Chi vừa lòng mà cong lên khoẻ miệng, đứng dậy từ khay đan soạn, lấy ra một đôi giày. xem, đây là ta cho ngươi làm giày, thích sao. Trương hướng dương tiếp nhận tới, nàng làm giày tay nghề vẫn luôn rất tuyệt, bằng không cũng không thể bán được năm đồng tiền một đôi. Hắn tiếp nhận tới, hướng đế giày nhìn lại, cái này là đế giày. Hà Phương chi gật đầu, đúng vậy, người mỗi ngày muốn đi bộ đi bưu cục, đến làm rắn chắc một chút. Bình thường đế giày thực mau liền mà phá. Trương hướng dương trong lòng giống tắc dường như, tràn đầy đều là cảm động. Hắn lôi kéo tay nàng, nhìn nàng như hồ nước giống nhau thanh triệt đôi mắt, tức phụ. Ngươi thật tốt. Hà Phương Chi bị này thanh tức phụ kêu đến cả người tê dại. Chương hướng dương nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Hà Phương Chi thẩm nghĩ trong lòng, phía trước khi dễ ngươi nhiều như vậy thứ, khiến cho ngươi khi dễ lần này đi. Đỡ phải trong lòng ta luôn là ấy nấy. Lại nói tiếp, nàng chưa từng thấy quá này hào người. Rõ ràng hắn không phải nguyên thân, nhưng vẫn hảo tính tình mà thừa nhận nàng chỉ trích. Nếu là nàng loại này bất đắc dĩ mới trang tiểu bạch hoa thân phận. Nàng còn có thể lý giải Nhưng hắn không phải à Liền hắn cái kia nguyên thân chính là cái hôn không tiếc Đem tức phụ đều cấp sống sờ sờ đánh chết lạ người Phát cái hỏa mà thôi Không cần quá bình thường Nhưng hắn lại không có Vẫn luôn tận chức tận trách sắm vai một cái cải tà quy chính hảo nam nhân hình tượng Nàng là cái tì vết tất báo tất báo người Kiếp trước Hại quá nàng cùng thương tổn quá nàng Toàn bộ đều bị nàng tính kế quá Nàng cũng chính là mặt ngoài nhìn hiền lương rộng lượng, kỳ thật nàng trong lòng có cái tiểu sách vở, phàm là đắc tội quá nàng người, nàng đều phải ở mặt trên nhớ thượng một bút. Đã từng nàng cũng nghĩ tới tìm cái chính nhân quân tử đương tướng công, đương cái đại gia tộc đương gia chủ mẫu. Đáng tiếc, nàng mệnh không tốt. Đầu một hồi đính hôn vị hôn phu là cái tâm nhãn so nàng còn nhỏ ngụy quân tử. Chẳng qua bởi vì nàng cùng thủ đô thánh thủ hạ một hồi đánh cờ mồm, thắng đối phương. hắn liền cảm thấy nàng xuất đầu lộ diện có thất thể thống a sau lại nàng trằn trọc hỏi thăm mới biết được hắn là cảm thấy ném nam nhân mặt núi rốt cuộc thủ đô thánh thủ chính là khắp thiên hạ cờ nghệ tối cao siêu người hắn cưới nàng liền cũng không ngẩng đầu lên không đứng dậy từ hôn sau nàng thiết kế hắn cưới cái so với hắn tâm nhãn còn muốn tiểu nhân cô nương kết hôn sau hai người đối chọi gay gắt sinh hoạt quá đến có tư có vị Cố tình bọn họ nhân ra như vậy, kết hôn là hai cái gia tộc liên hôn, nhẹ ý không thể hiểu thê. Hán tưởng hối hận cũng đã chậm. Hồi thứ hai cùng đệ tam hồi đính hôn, nhân phẩm nhưng thật ra không có gì thì vết, chính là thọ mệnh một cái so một cái đoạn. Kinh thành người đều truyền nàng khắc phu. Nhưng chỉ có nàng biết, đây là nàng thân cha mẹ ruột người truyền ra đi. Mục đích chính là không cho nàng xuất giá, muốn nàng cứu vớt đã từ từ xuống dốc gia tộc. Nàng đồng ý. Đảo không phải nàng đối bọn họ thỏa hiệp, mà là ở nàng xem ra, cùng với gả cho một cái không đáng tin cậy nam nhân, vì đối phương buôn ba mệt nhọc, phụng hiến cả đời. Còn không bằng liền đại ở nhà, hoàn toàn cầm quyền, trở thành trong gia tộc quyền lực lớn nhất tộc trưởng. Nàng thành công, chỉ là ở tỉ tỉ thế nàng hướng hoàng thượng tỉnh cầu, phong nàng vì an quốc phu nhân đêm đó, nàng hồn phách lại chạy đến nơi đây, bám vào người ở cái này đáng thương vô tội nữ nhân trên người. tức phụ ngươi hôm nay hảo kỳ quái a một cái ôn hòa hiền hậu giọng nam truyền đến đem hà phương chi tâm thần quấy rầy. hà phương chi trong lòng căng thẳng như thế nào kỳ quái chính là cảm thấy hảo ôn nhu ngươi nếu có thể mỗi ngày như vậy thì tốt rồi trương hướng dương cảm thấy trong lòng mỹ đến nứa ra phao hà phương chi không đáp lời làm nàng đương một cái ôn nhu khả nhân tức phụ a không đương quá hà phương chi nguyên bản tính toán là cùng trương hướng dương yên phận quá xong mấy năm nay thừa dịp mấy năm nay nàng nhiều tích cóp điểm tiền đến lúc đó đi đi học thời điểm đem hai đứa nhỏ mang lên không phải ly hôn cũng hơn hẳn ly hôn nhưng nàng không nghĩ tới sẽ cố ý ngoại trương hướng dương cùng nguyên thân giống nhau đều thay đổi tim nàng đối cái này tân tướng công còn khá tò mò thậm chí nàng còn có điểm nói không rõ tình tố ở trong lòng chỉ là nàng không có khả năng cả đời đều đương nguyên thân Nàng tính cách sớm đã định hình, hơn nữa nàng cũng không cho rằng nhu nhược nhưng khinh nguyên thân đáng giá nàng học tập. Cho dù nàng thân thể này là nguyên thân, nàng đối nguyên thân cũng có cảm kích chi tình. Nhưng cũng không đại biểu nàng liền nhận đồng nguyên thân tính cách. Ở nàng xem ra, nguyên lai trương hướng dương là cái khuyết điểm phi thường rõ ràng người. Háo sắc, đại nam tử chủ ý, tính tình táo bạo, vô luận điểm nào, đều có thể hảo hảo lợi dụng, tiện đà đem hắn chỉnh suy sụp. Nhưng nguyên thân cũng không có, một mặt hối tiếc không có trí tiến thủ, đảo so nàng cái này cổ nhân còn muốn nu nhược. Nếu cái này trương hướng dương chỉ thích nguyên thân loại này ôn nhu như nước nữ nhân, kia nàng chú định nhập không được hắn mắt. Hôn nhân ở nàng xem ra, là có thể có có thể không. Cảm tình càng sâu. Chỉ là nàng hiện tại đối hắn có hứng thú, tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể thích thượng chân chính nàng. Cho nên nàng tính toán chậm rãi khôi phục chính mình gương mặt thật, nếu hắn không thích. kia bọn họ chỉ có thể hảo tụ hảo tán. Lấy hắn làm người, cho dù hắn khăng khăng muốn hải tử, nàng cũng có thể yên tâm. Hà phương chi thu hồi tâm thần, vỗ nhẹ nhẹ hạ trương hướng dương cánh tay, nhanh lên buông ra đi, chờ lát nữa nên người tới. Trương hướng dương thập phần không tha, khó được nàng có như vậy dịu ngoan thời điểm, hắn nhưng không được hảo hảo nắm chắc cơ hội sao. Hắn đôi tay chế trụ nàng bả vai, ánh mắt như câu vẫn luôn khóa trụ nàng đôi mắt. Đáy mắt ý cười giống lộng lẫy ngôi sao giống nhau lóa mắt. Hà Phương Chi có đôi khi đều cảm thấy chính mình mắt ngủ. Rõ ràng người này biến hóa lớn như vậy, nàng cư nhiên cho tới hôm nay mới phát hiện. Lúc này trương hướng dương cảm thấy chính mình như dấm đám mây, mọi người đều nói, muốn nhận thức một người liền phải xem nàng đôi mắt. Trước kia nàng tức phụ xem hắn khi, nàng luôn là thực lãnh đạm, trong mắt lạnh leo như nước, thậm chí có đôi khi còn lộ ra vài phần làm người khó có thể phát hiện chán ghét. Cho dù nàng biểu hiện thực dịu ngoan, nhưng hắn kiếp trước sinh hoạt ở giới giải trí, người chung quanh cơ hồ tất cả đều là hai phó gương mặt, hắn sớm đã xuất hiện phổ biến. Mà hiện tại nàng cười rộ lên là sẵn lạ, là phát ra từ nội tâm sung sướng. Cái này làm cho hắn có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Hắn lôi kéo tay nàng, lưu luyến không rời, theo nàng bả vai chậm rãi hoặc hướng khuỷu tay, lại đến thủ đoạn, lại đến đầu ngón tay, đang chuẩn bị mười ngón tay đan vào nhau khi. Lại không cẩn thận sờ đến nàng lòng bàn tay có cái nho nhỏ nổi lên. Hà phương chi đau đến tê một tiếng. Làm sao vậy? Trương hướng dương túi đầu đi xem, lúc này mới phát hiện nàng ngón trỏ lòng bàn tay bị năng một cái pháo. Hắn đôi mắt nheo lại, thanh âm, có điểm phát làm. Đây là như thế nào làm cho? Không cẩn thận đụng tới. Hà phương chi tưởng rút về tay. Nàng thật sự không thói quen cùng cái nam nhân như vậy thân mật. Đừng nhúc nhích. chân hướng dương để lại tay nàng, không cho nàng lúc ních. Hắn này cường ngạnh động tắc làm Hà Phương Chi ngẩn ra, nàng theo bản năng xem hắn, chỉ thấy hắn nghiêng một khuôn mặt, hắn lông mi thực nùng thực mật cũng rất dài, lúc này chính không chớp mắt mà nhìn nàng đầu ngón tay, đỉnh mày hơi ninh, ánh mắt trước sau như một nghiêm túc. Người trước đừng lúc ních, ta đi cho ngươi mua bị phòng dược, bằng không tương lai đến lưu xẹo." Hà Phương Chi lắc đầu, trong nhà có dược, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Nói nàng chỉ chỉ cao bàn. Trương hướng dương đi hướng cao bàn, cầm lấy kia chi bị phòng cao, từ nàng khay đan sọt rút ra một đoạn băng gạc cùng một cây châm. Hắn đem châm đặt ở nước sôi. Ngươi làm gì vậy? Hà Phương chi bị hắn này động tác lộng đốc. Tiêu độc ca. Trương hướng dương cũng không ngẩng đầu lên, cuối cùng lại có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu. Ngươi không phải bác sĩ sao? Như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu. Hà Phương chi trong lòng cả kinh. Sắc mặt như cũ thực bình tĩnh, rồi nói, ta là hỏi ngươi lấy châm làm gì. Ngươi nên không phải là tưởng đem cái này pháo cấp chát phá đi. Trương hướng dương đương nhiên gật đầu, đương nhiên a, chát phá, lại mà thuốc mỡ hiệu quả sẽ càng tốt. Nàng hẳn là biết cái này, cho nên ngươi nên không phải là sợ rồi sao. Ai? Ai sợ? Bị hắn chết cười, Hà Phương chi có chút xấu hổ. Trương hướng dương cũng không chọc thùng nàng, đem tay nàng cũng rửa rửa. Sau đó cầm lấy châm chọc một chút, đem bên trong nước đặc bài trừ tới, bắt đầu mà thuốc mỡ. hắn động tác thực mềm nhẹ, một chút cũng không thoát bùn mang thủy, đương nhìn đến như vậy ghê tẩm nước đặc khi. hắn như cũ có thể mặt không đổi sắc, ánh mắt cũng không thay đổi động một chút. hắn, cư nhiên một chút cũng không chê dơ. Hà Phương chi tâm ấm áp, nghiêng đầu xem hắn, ngươi trước kia học quá. Trương hướng dương gật đầu, chỉ biết chút đơn giản. So ra kém ngươi cái này bác sĩ có thể cho người xem bệnh. Hà Phương Chi nhấp nhấp miệng, nhìn hắn mặt nghiêng, túi đầu nghiêm túc bao miệng vết thương khi, hắn ánh mắt phi thường nu hòa, tựa như ngày xuân nhất ấm dương quang, mang cho người thoải mái cùng thích ý. Nàng đột nhiên tò mò hắn nguyên lai thân phận. Hắn bám vào người lại đây hơn một tháng, cách nói năng khí chất cùng bên này người một chút duy cùng cảm cũng không có. Hắn sẽ viết này niên đại tự, cũng có thể nhận được. không giống nàng đến bây giờ viết chữ còn sẽ nhiều một hai bút nhiều năm thói quen không phải như vậy hảo sửa nhưng hắn cũng không có như vậy bối rối cho nên hắn hẳn là chính là cái này niên đại người lại nói tiếp nếu không phải hắn tính cách cùng nguyên lai chương hướng dương khác biệt quá lớn nàng thật đúng là không có khả năng nhận ra tới đến nơi hắn ban đầu là đang làm gì nàng còn không có sợ thấu hắn sẽ đổ vật rất nhiều sẽ viết chữ sẽ câu cá sẽ dễ tháo lông sẽ điểm băng bó tri thức nếu ngươi thi đậu đại học tương lai muốn làm cái gì hà phương chi đã từng cùng dương lão sư tham thảo quá vấn đề này cũng biết bên này đại học là muốn tuyển chuyên nghiệp chương hướng dương cũng không ngẩng đầu lên liền nói ta tưởng đóng phim hà phương chi ngẩn ra thanh âm có điểm bén nhọn ngươi phải làm con hát cho dù này niên đại có rất nhiều địa phương cùng nàng kiếp trước bất đồng nhưng nhiều năm ăn sâu bén dễ tư tưởng không phải dễ dàng như vậy chuyển biến Ở cổ nhân trong mắt, con hát chính là hạ cửu lưu, thượng không được mặt bàn, nhậm người tiêu khiển ngoạn ý nàng còn nghe nói, có rất nhiều nam con hát bị rất nhiều nhị thế tổ thu vào nhà riêng, tùy ý đùa bỡn. Nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn học cái này, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể tiếp thu hắn bị người khác trào phúng đùa bỡn trường hợp, nàng cơ cơ chính mình đầu, vì cái gì muốn học cái này. Trường hướng dương giúp nàng bao hảo thủ chỉ Con dùng tuyến triển vài vòng dây cốt đem băng gạc cố định trụ. Nghe được nàng thanh âm có chút không thích hợp nhì, hơi hơi ngẩng đầu, đối thượng nàng phức tạp thả kích động ánh mắt, hắn nao nao, ta cảm giác biểu diễn phi thường có ý tứ. Có ý tứ? Nàng như thế nào không thấy ra tới đâu? Chính là ta nghe nói cái này nghệ thực Hà Phương Chi trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp hình dung tử, lo lắng làm thấp đi quá mức, bị thương hắn mặt mũi. Chương hướng dương lại tự động đem nàng chưa hết chi ngữ lý giải thành loạn. Giới giải trí không hào hốn, đặc biệt là những cái đó không có thân phận bối cảnh người liền càng thêm không hào hốn. Lúc trước hắn cự tuyệt bị người bao dưỡng khi, cũng không phải không nghĩ tới muốn đổi nghề. Nhưng hắn thật sự luyến tiếc hắn thích biểu diễn, thích đứng ở sân khấu thượng thuyết minh mỗi một cái nhân vật. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nu chân ăn nàng, người yên tâm. Ta sẽ nhiều kiếm ít tiền. Tương lai cho dù không ai tìm ta đóng phim, ta chính mình cũng có thể đầu tư chụp Nếu thật hồng không được, ta coi như cái vai phụ. quá quá diễn nghiện liền thành. Hà Phương Chi trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, ý của ngươi là nói, nếu người khác bước ngươi, ngươi liền không trụ. Đối. Hắn cười nói, ta hiện tại có các ngươi, nếu hồng không được, ta liền đổi phân chức nghiệp, tổng muốn chức dưỡng ra mới hảo. Kiếp trước hắn là một người ăn uống không lo. Bạn gái sau khi rời khỏi, hắn chính là cái độc thân cẩu, không có vướng bận, tự nhiên cũng không sợ cái gì. Nhưng kiếp này không được, hắn có trách nhiệm, hắn có da, không thể được chăng hay chớ. Trung Thu là cả nhà đoàn viên ngày lành. Sáng sớm, Trương Mẫu liền tới đây thông chi, cơm chiều muốn ở lão phòng bên kia ăn, làm cho bọn họ đừng làm như vậy nhiều cơm. Vì thế bữa cơm chưa thời điểm, Hà Phương Tri cùng Trương Hướng Dương làm đốn phi thường đơn giản đồ ăn. Nguyên bản trương hướng dương tính toán mang theo các nàng đi huyện thành đi dạo, ăn chút ăn ngon. Nhưng hắn hỏi trương mẫu mới biết được, xe đạp đã bị đội sản xuất những người khác mượn đi rồi. Từ nơi này đi đến huyện thành, phòng trưng đến đi lên vài tiếng đồng hồ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều bắt đầu làm việc, tới rồi 3 giờ liền kết thúc, làm đại gia sớm một chút về nhà chuẩn bị qua trung thu. Hà Phương Chi cùng trương hướng dương từ trong đất trở về, từng người đổi hảo quần áo. Mang theo hai đứa nhỏ, lấy thượng lễ vật thẳng đến lao phòng bên này. Tới rồi trong nhà, Hà Phương chi đi nhà bếp giúp đỡ biểu tỷ nấu ăn. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm lập tức chạy đến trong viện cùng hai cái ca ca chơi. Trương hướng dương đem mang đến một hộp bánh trung thu phong tới trên bàn. Này lại là hoa bao nhiêu tiền mua? Trương đại đội trưởng nhìn kia đóng gói tinh mỹ hộp sắt, hơi hơi nheo nheo mắt. Này phá của ngoạn ý đi làm mới bao lâu, hoa khởi tiền tới lớn như vậy tay chân to. Đây là tức giận điểm báo, chương hướng dân ngầm cấp tam đệ sử cái ánh mắt. Chương hướng dương thực mau tiếp thu đến, hắn chạy nhanh cười làm lành, đây là chúng ta đơn vị phát phúc lợi. Ta tưởng cả gia đình cũng chưa ăn qua tốt như vậy bánh trung thu, làm mọi người đều nếm thử. Đang ở trong viện chơi đùa hồng diệp nghe được bánh trung thu hai chữ, lập mã hai mắt tỏa ánh sáng, ném xuống trong tay bao cát, bay nhanh hướng trong phòng buôn. cha ngươi không phải nói hôm nay có thể ăn bánh trung thu sao? Khi nào ăn? Trương hướng dương sờ sờ nàng đầu, chờ cơm nước xong liền ăn. Người đi trước chơi đi. Trương đại đội trưởng chịu tẩu thuốc, trên mặt tức giận đã tiêu tán. Trương mẫu bưng đồ ăn tiến vào, nghe được Hồng Diệp nói, hài tử muốn ăn khiến cho nàng ăn bãi. Chờ cơm nước xong, nào còn có bụng ăn? tốt như vậy bánh trung thu, nhưng đừng thừa chứ. Nói, trực tiếp đem hộp mở ra, lộ ra bên trong bốn khối 7 biện chỉnh tề bánh trung thu. Ở trương hướng dương xem ra, bên trong không có đồ vật cố định trụ, bánh trung thu đã bị tệ đến có điểm biến hình, thực sự không quá đẹp. Nhưng trương mẫu lại là kích động mà trục đùi, khoa trương mà kêu lên, ai ra huy, này bánh trung thu khuôn mẫu cũng thật tuấn, mặt trên cư nhiên còn ấn hoa. Trương đại đội trưởng cùng trương hướng dân cũng đều dối đầu hướng bên này xem. Chỉ là hai người rốt cuộc là đại lao gia Cho dù tò mò cũng không có giống những cái đó hải tử dường như kêu kêu quát quát chạy tiến lên đây vây quanh. Không sai, hồng tâm, hồng căn cùng hồng tiến sớm tại trương mẫu xuất khẩu thời điểm, liền xuống tới. Bốn cái hải tử đều nhịp mà nhìn chằm chằm kia bánh trung thu, không ngừng liếm môi, thèm đến đến không được. Hồng tâm mắt trông mong mà nhìn trương mẫu, mãi nãi, chúng ta khi nào ăn bánh trung thu. Trương mẫu vươn lấy ra một cái bánh trung thu bẻ thành hai nửa. vừa định đưa cho Hồng Diệp. trương hướng dương duỗi tay một chán, đối thượng Hồng Diệp lên án ánh mắt, hắn nhẹ nhàng khụ khụ, chiều 4 cái hải tử nói, ai trước bắt tay rửa sạch sẽ, ai cái thứ nhất ăn. bốn cái hải tử lập tức quay đầu chạy hướng lưu nước. Đầu năm nay lu nước là phi thường đại cái loại này thô men gốm lu, so Hồng Diệp còn muốn cao. Lưu nước thủy chỉ còn lại có một nửa, cho nên kia tam tiểu chỉ đều với không tới bên trong hồ lô gáo. Chỉ có hồng căn ước lượng mũi chân mới đưa đem có thể. Hắn cầm cái muỗng bắt đầu chiều ba cái hài tử nói, bắt tay đều vươn tới. Ba cái hài tử ngoan ngoãn bắt tay vươn tới. Hồng căn đem thủy hướng ba người trên tay đảo. Ba cái tiểu nhân tẩy xong lúc sau, bay nhanh hướng trong phòng buôn. Hồng căn lúc này mới bắt đầu tẩy chính mình. Chờ hắn vào nhà khi, ba cái tiểu nhân mỗi người phủng nửa khối bánh trung thu ăn thượng. trương hướng dương đầu tiên là cho hắn nửa khối. sau đó lại vẽ nửa khối cho hắn. Hồng căn ngẩn ra, dương mắt đi xem hắn. Trương Hướng Dương hướng hắn cười, cầm đi. Trương Hướng Dân ở bên cạnh nhìn đến, tưởng dỗi tay ngăn cản. hắn là lao đại, sao có thể ăn nhiều nhất? Trương Hướng Dương lại kiên trì đem trong tay nửa khối bánh trung thu đưa cho hắn. Hồng căn là cái hảo ca ca. Hồng căn xấu hổ đến mặt đều đỏ, hắn hai tay các cầm nửa khối bánh trung thu, bay nhanh mà hướng nhà bếp buôn. Hương phấn mà kêu to lên. Nương, nương, tiểu thúc khen thưởng ta nửa khối bánh trung thu. Ba cái tiểu nhân hâm mộ mà nhìn hắn, rồi sau đó lại đều nhịp mà nhìn về phía trương hướng dương. Trương hướng dương lắc đầu, đem hộp đắp lên, không được. Các ngươi đại ca khiêm lượng, hiểu được chiếu cố các ngươi. Đây là cho hắn khen thưởng. Các ngươi không có làm được, cho nên không có. Ba cái tiểu nhân nhìn trong tay bánh trung thu hai mặt nhìn nhau. Nhà bếp dương tố lan nghe được đại nhi tử lời nói. Sù mặt nói, khiêm tốn một chút, nhưng đừng tiêu ngạo. Hồng Căn túi đầu, thất vọng mà Nga một tiếng, nhìn mắt trong tay bánh trung thu, xoay người rời đi nhà bếp. Hà Phương Chi thừa dịp Hồng Căn còn chưa đi xa, khen, nhà ngươi Hồng Căn cũng thật hiểu chuyện. Đại tẩu, ngươi muốn nhiều khen khen hài tử, nhưng đừng một mặt trên ép. Dương Tố Lan Triều nàng nói, ta này còn không phải mong hắn có thể thành tài sao. Nhân ra đều là bổng đánh ra hiếu tử, có thể thấy được ví khen càng có dùng. Hà Phương chi lấy nàng không có cách, quay đầu đi xem hồng can, thấy trên mặt hắn mang cười quay đầu chạy ra. Đứa nhỏ này biết hắn nương là hảo ý liền thành. Trung thu qua đi, Trương hướng dương một lần nữa đi làm. Sáng sớm, hắn liền mặc vào hắn tức phụ cho hắn làm tân dày. Đế giày dày ăn mặc thật là thoải mái, đạp lên trên mặt đất, mềm mại, lại nhẹ nhàng. Nghĩ đến trên đường đất cứng quá nhiều, Trương hướng dương lo lắng đem đế giày mà phá vội đem giày cởi ra, thay cặp kia giày nhựa. Như thế nào lại cấp đổi đi trở về. Hà Phương Chi nhìn hắn động tác thập phần khó hiểu. Ta trước mặc vào giày nhựa, chờ tới rồi đơn vị lại thay giày vải. Trương hướng dương vội giải thích. Xuyên hỏng rồi, ta lại cho ngươi làm. Hà Phương Chi thấy hắn như vậy yêu quý giày, vội bổ sung. Trương hướng dương lôi kéo tay nàng, thanh âm mềm nhẹ, ta luyến tiếp ngươi vất vả. hà phương chi ra đầu tê dần sắc mặt nháy mắt đỏ lên phía trước hắn nói lời âu yếm nàng nửa điểm cũng hoàn toàn đi vào tâm bởi vì hắn ở trong lòng nàng chính là cái giết người phạm không đem hắn làm thịt đều là bị hiện thực bắt buộc thích hắn kia tuyệt đối không có khả năng nàng lại không phải chịu ngược cuồng nhưng hiện tại nghe hắn nói lời âu yếm thật sự thực khảo nghiệm định lực hắn thoạt nhìn như vậy nghiêm túc nói chuyện ngữ khí lại là như vậy ôn nhu Trong ánh mắt lộ ra không dung người bỏ qua thâm tình. Cái này làm cho nàng như thế nào thờ ơ, nàng vỗ ngực, đẩy hắn một chút, đừng ba hoa, nhanh lên đi nấu cơm đi. Nói xong, nàng cũng không đợi hắn phản ứng, vô cùng lo lắng ra cửa phòng. Phía sau trương hướng dương khỏe miệng dạng khởi một mặt cười. Nàng thẹn thùng khi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lông mi rung động, linh động lại mê người. Tác giả có lời muốn nói mới cũ tư tưởng bà chạm Tình yêu cùng sự nghiệp chạy song song với. S. Kỳ thật nam chủ không phải ngốc bạch ngọn. Hắn là không có đối lập. Hắn căn bản không biết nguyên nữ chủ là gì tính cách. Hơn nữa hắn so nữ chủ vãn xuyên qua tới một cái nguyệt. Cho nên so nữ chủ chậm. Đến nội nữ chủ, nàng tư tưởng cực hạn tính. Cho nên không biết xuyên qua chi cái tử.